Linh linh, linh linh, lao thái thái liên thanh hô vài tiếng, nữ nhân lại không có chút nào phản ứng. Lao gia tử nhìn về phía Khương Diệp, chân chờ, ngươi, ngươi làm cái gì? Khương Diệp thu hồi tay, nói, ta làm nàng trước ngủ một lát. Chờ nàng ngủ đủ rồi, tự nhiên liền tỉnh, hẳn là sẽ ngủ đến ngày mai buổi sáng đi. Lao gia tử lại đi xem chính mình nữ nhi, quả nhiên thấy nàng hô hấp bằng phẳng, chỉ là liền tính hôn mê qua đi, mày vẫn là gắt gao nhăn. Lao gia tử nhẹ nhàng thở ra. cùng Khương Diệp nói lời cảm tạ. Khương Diệp cũng không ở lâu, chỉ là rời đi thời điểm, đối Lao Gia Tử nói một câu, ta tưởng, kia hài tử nhất định sẽ trở về nhìn xem các ngươi. Lao Gia Tử sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây nàng ý tứ, thẳng đến Khương Diệp rời đi, hắn mới bừng tỉnh, nhịn không được nước mắt lại rất xuống dưới. Nếu là đứa bé kia thật sự có thể trở về xem bọn hắn, vậy thật tốt quá. Khương Diệp thừa thang máy đi xuống thời điểm, nghe thấy Lao Gia Tử ra cách vách hàng xóm ở giận Suốt ngày đều ở khóc, còn có để người ngủ. Người trong nhà liền nói, nhân ra trong nhà xảy ra chuyện, ngươi liền thông cảm một chút đi. Ai, cũng là đáng thương, nhân nhân kia hải tử thật tốt ta, ông trời cũng thật không có mắt. Vừa mới còn đoán giận nữ nhân trầm mặc một chút, cũng thở dài, nói, ngày mai ta đi xem đi, cung cấp kia hải tử thượng nén hương. Khương Diệp ngồi thang máy đi xuống. Lúc này đã là 12 giờ, đã nhập thu, ban ngày còn nhiệt, buổi tối cũng đã có chút lạnh, bọn họ nơi này người ngủ đến sớm. lúc này cơ hồ mọi nhà đều tắt đèn, khương diệp trở về thời điểm trong nhà cửa treo hai cái lùn lùn đèn lồng còn sáng lên, đèn lồng là nàng trộm tới hai cái nữ quỷ làm, hồ thật sự xinh đẹp, phía dưới truy các loại tinh mỹ ngọc thạch hoặc là mặt trang sức, gió thổi qua liền gió mát rung động như là tiếng nước, khương diệp duỗi tay bắt lấy ngọc thạch mặt trang sức, nhìn ra tới thứ này ít nhất có vài trăm năm nhân đại, còn mang theo vài phần âm khí, nói không chừng là nữ quỷ nhóm từ cái nào phần mộ đào ra tới, Bung ra tay. Này đó Ngọc Thạch liền đinh linh linh đánh vào cùng nhau, còn rất dễ nghe. Khương Diệp mở cửa đi vào đi, liền thấy ngô lão đầu mang theo một đám tiểu người giấy đứng ở nơi đó, cao hứng hô, tiểu thư ngài đã trở lại a Khương Diệp ừ một tiếng, đi vào. Một đám quỷ đi theo nàng ngông phía sau, bất quá hiện tại đều là một đám người giấy. Khương Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, rồi tay đem năm cái tiểu người giấy lại đây. Nàng nơi này người giấy đại khái có mười mấy, trong đó lao quỷ nhiều nhất. Nhưng là lại cũng có năm cái tiểu hải tử, hồn phách non nớt yếu ớt, là có một ngày đi bên ngoài chạy bộ gặp được. Đều là tân sinh hồn phách, mờ mịt đứng ở đường cái trung gian, chiếc xe qua lại xuyên qua, xuyên qua bọn họ thân thể, bọn họ lại chỉ có thể mờ mịt mà sợ hãi nhìn bốn phía. Mới sinh hồn phách yếu ớt thật sự, bọn họ còn không biết tránh né đứng ở dưới ánh mặt trời, nếu là thời gian lâu rồi, sợ là phải bị phơi đến hồi phi yên diệt. Lúc ấy Khương Diệp thấy, liền đem bọn họ mang về tới. tiểu hai tử đều nên muốn ôn nhu một chút đối đãi đã từng có người cùng nàng nói qua những lời này khương diệp thâm chấp nhận bởi vì tiếp xúc lúc sau nàng phát hiện tiểu hài tử sinh mệnh cùng hồn phách đích sắc đều quá yếu ớt giống như hơi không chú ý liền sẽ bị nàng cấp bóc chết phải cẩn thận lại tiểu tâm tựa như này năm cái tiểu hài tử hồn phách giống nhau hơi không chú ý không chỉ có sẽ bị thái dương phơi không nói không chừng còn sẽ bị mặt khác quỷ cấp nuốt thật đúng là làm người nhọc lòng đem năm cái tiểu người giấy cầm ở trong tay Cùng trong nhà mặt khác những cái đó sợ hai Khương Diệp quỷ, bọn họ là một chút không sợ Khương Diệp, Khương Diệp đem bọn họ bắt lại, bọn họ còn ha ha ha cười không ngừng, vươn tay ôm lấy tay nàng chỉ, còn muốn có có. Tiểu thư tiểu thương, bọn họ giữ giết đều, trong thanh âm tất cả đều là thân mật. Tiểu hai tử thật là phiên nhân. Khương Diệp như vậy nghĩ, phùng bọn họ đi tới trương ra dưới lầu, nàng ngẩn đầu nhìn nhìn đã đêm đen đi căn nhà kia, lại túi đầu nhìn nhìn mấy cái tiểu người giấy, thấp giọng nói. đi thôi Đi tìm các ngươi cha mẹ thân nhân đi, cùng bọn họ thấy cuối cùng một mặt. Nói xong, nàng đem năm cái tiểu người giấy hướng không trung một ném, lúc này không biết nơi nào tới một trận gió, đưa bọn họ con lên, thổi đến càng ngày càng cao, rồi sau đó ở một cái cao điểm thời điểm, người giấy tùy khai, hóa thành vô số quan điểm. Năm cái trong suốt tiểu hải tử hồn phách bay ra tới, non nứt mà đáng yêu, ha ha ha cởi hướng tới các phương hướng bay đi. Như là sao băng rơi xuống giống nhau, bọn họ phân biệt lọt vào năm cái trong phòng. Khương Diệp chú ý tới, có một đạo quang liền dừng ở trương gia trong phòng. Quả nhiên, Khương Diệp tưởng, chính mình bắt được này đó hồn phách chung, quả nhiên có trương gia hải tử ở bên trong. tiên nói quang, dừng ở trương gia gia nữ nhi trong phòng, rơi vào nàng trong ngộng. Ngộng, là một người ngày có chút suy nghĩ, cũng là sống hay chết giao điệp, ở chỗ này, người sống cùng người chết có thể không hề cố kỵ gặp lại. Chúc các ngươi đêm nay có cái mộng đẹp. Khương Diệp thanh âm tán ở trong gió. Trương 27 đệ 27 trương. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, bên ngoài đám sương nhẹ hợp lại, so với địa phương khác, bọn họ nơi này buổi sáng không khí đều là ướt lộc lộc, hảo đến không được. Trương láo thái thái tỉnh lại, liền đi trước cách vách phòng nhìn thoáng qua, lại phát hiện nữ nhi trương linh đã tỉnh lại, chính dựa ngồi ở đầu giường, nhìn trong tay bút bê tây dương, thần sắc ngơ ngẩn. Linh linh. lao thái thái thấp giọng kêu một tiếng, thật cẩn thận. Trương linh lấy lại tinh thần, quay đầu tới. biểu tình lại là khó được bình tĩnh, nhẹ giọng hô một tiếng mẹ. Lão thái thái trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng tinh khí thần thế nhưng cũng không tệ lắm, không giống hai ngày trước kia tinh thần căng chặt yêu ớt đến tựa hồ dây tiếp theo liền phải hỏng mất bộ dáng, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Mẹ, ta tối hôm qua mơ thấy nhân nhân trương linh đột nhiên nói. Lão thái thái sừng sốt, chậm rãi đi qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh. Trương linh biểu tình có chút hoàng hốt, như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là ở cẩn thận kể ra cái gì. Nàng nói, Linh Linh vẫn là như vậy ngoan, ta mang nàng đi công viên trò chơi, mang theo nàng chơi sở hữu nàng tưởng chơi hạng mục." Nàng cùng ta nói, nàng thực vui vẻ, làm ta cũng muốn vui vẻ a. Nói, nàng rôi tay ấn lên gương mặt. Trong ngộng kia hải tử còn hôn nàng một ngụm, giống kẹo đông gòn giống nhau hôn, nhu nhu, mềm mại. Trương Linh đang cười, nỗ lực dơ lên khỏe miệng tới, nói, nàng làm ta muốn nhiều cười, nàng vẫn luôn đều thích nhất xem ta cười. Kia hải tử nói, mụ mụ. Ngươi muốn nhiều cười cười a, nhân nhân thích nhất mụ mụ cười, mụ mụ cười rộ lên tốt nhất nhìn linh linh láo thái thái nhịn không được kêu một tiếng. Trương Linh cầm trong tay bút bê tây dương, đột nhiên khóc không thành tiếng, bụng mặt gào khóc lên, như là muốn đem trong lòng thống khổ, bi thương, ủy khuất, tất cả khóc ra tới. Lão thái thái duỗi tay ôm lấy nàng, vỗ nàng gối, nói, khóc đi, hảo hảo khóc một hồi đi. Đem sở hữu khổ sở đều khóc ra tới, lại tiếp tục đi xuống đi thôi, mặc kệ lại thống khổ lại khổ sở. nhật tử vẫn là muốn tiếp tục lần này lúc sau trương linh rốt cuộc từ thống khổ cảm xúc bên trong rễ rủa ra tới nàng vẫn cứ vì nữ nhi chết đi khổ sở mà bi thống nhưng là cũng đã có thể bình thường sinh sống lại như thế nào bi thống nhật tử vẫn là muốn tiếp tục đi xuống nàng còn có cha mẹ thân nhân nàng không thể lại một mặt xa và ở trong thống khổ lão gia tử mang theo nàng tới cùng khương diệp nói lời cảm tạ nói mặc kệ phương diện kia đều phải cảm tạ ngươi khương diệp ngẩng đầu nhìn vị này lão tiên sinh giống nhau Đối thượng hắn thấy rõ ánh mắt, cười một cái, vui vẻ tiếp nhận rồi bọn họ nói lời cảm tạ. Cửa đen lồng bị gió thổi động, phía dưới truy ngọc thạch đương đương đương vang. "Trở về đi" Khương Diệp nói. Lây đại môn ra bên ngoài xem tiểu người giấy xoay người lại, lộc cộc đuổi kịp Khương Diệp bước chân. "Tiểu thư, kia hai người là ai a? Ta rất thích bọn họ a." Nhìn bọn họ ta cảm thấy lòng ta ấm hồ hồ a. "Tiểu người giấy mãi thanh mãi khí truy vấn." Khương Diệp thuận miệng nói, "Phu cận hàng xóm. người thích bọn họ a?" kia bọn họ đưa điểm tâm liền cho ngươi ăn đi, tất cả đều cho ngươi. Khương Diệp làm nô lão đầu đi hỏi thăm một chút phía trước ngã tư đường ra thai nạn xe cổ sự tình, nô lão đầu gần nhất cùng này phụ cận lão nhân lão thái thái nhóm quan hệ nhưng hảo, đều là chợ bán thức ăn bài trừ tới quan hệ, quan hệ thiết thật sự. Nô lão đầu đi hỏi thăm, thật đúng là nghe được một ít tin tức. Ngã tư đường nơi đó gần nhất ra vài khởi thai nạn xe cổ, đều là người cuốn ở bánh xe phía dưới, chẳng ngang bị nghiền chết. Nhất quỷ dị chính là, mấy chàng tai nạn xe cộ. Đều là này một cái tử trạng, tử trạng thảm thiết thật sự à, máu tươi đồng địa, hơn nữa phát sinh thai nạn xe cộ thời gian, đều là buổi sáng 4-5 giờ chung không gì người thời điểm. ngươi nói, này quỷ dị không sao. Nô lão đầu nhìn thoáng qua bị mặt khác tiểu người giấy lôi kéo đi dâm vũng nước nhân nhân, nhỏ giọng đối Khương Diệp nói, nhân nhân chính là như vậy chết, buổi sáng nàng mẹ mang nàng đi mua bữa sáng thời điểm, đột nhiên liền chạy đến đường cái thượng, bị xe cấp đâm chết. Lúc ấy bị chết nhưng thảm. Đại gia nhắc tới tới đều là không đành lòng nhắc lại ngữ khí. Mà nhân nhân mẫu thân tận mắt nhìn thấy nàng bị cuốn vào bánh xe phía dưới, bị nghiên chết, cũng khó trách tinh thần trực tiếp hỏng mất, thiếu chút nữa chính mình đều điên rồi. Khương Diệp liếc liếc mắt một cái nhân nhân tiểu người giấy, như suy tư gì. Nàng lúc ấy gặp được đứa nhỏ này thời điểm, hồn phách liền không quá ổn, ở vào hỏng mất bên cạnh, nếu không phải Khương Diệp đem nàng mang đến, đặt ở người giấy dưỡng, hiện tại hồn phách sợ là đã tan. Nô lão đầu nói đệ nhất khởi phát sinh thai nạn xe cộ thời gian là ở một tháng trước, là một cái công nhân vệ sinh, buổi sáng lên quét rác thời điểm, bị một chiếc xe cấp đụng phải, lúc ấy người liền đã chết. Bất quá hắn không phải bị chặn ngang nghiên chết, chỉ là bị đâm lúc sau bình thường tử vong. Chỉ là trận này thai nạn xe cộ, giống như là một cái bắt đầu giống nhau, sau lại lục tục lại đã xảy ra vài khởi, thời gian đều rất dày đặc, lâu lâu liền phải phát sinh một lần, làm đến mọi người đều không yêu hướng bên kia đi, liền sợ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là cái kia công nhân vệ sinh quỷ hồn ở quậy phá? Bên cạnh một con người giấy nói. Nô lão đầu liền nói, đại gia cũng nói như vậy, còn thỉnh đạo sĩ tới cách làm, nhưng là không có gì hiệu quả. Khương Diệp chú ý tới mấy chàng thai nạn xe cộ điểm giống nhau, trừ bỏ vị kia công nhân vệ sinh ở ngoài, sau lại phát sinh mấy khởi thai nạn xe cộ, bị đụng vào người đều là bị cuốn tới rồi bánh xe phía dưới, từ phần eo đi xuống, nửa người dưới cơ hồ bị nghiền chặt đứt, đây là một cái điểm giống nhau, lại sau đó. Chính là thời gian điểm giống nhau, bọn họ cơ hồ đều là ở năm điểm đến 6 giờ chi gian phát sinh thai nạn xe cộ. năm đến 6 giờ thời gian này đoạn. Khương Diệp trầm âm. Ngày mai buổi sáng ta đi nơi đó nhìn xem. Nàng nói. Nhìn xem ở thời gian kia điểm ngã tư đường, có cái gì bất đồng. Mặt khác thời gian đoạn nàng đi xem qua, trừ bỏ buổi sáng thời điểm có thể cảm nhận được một chút nhàn nhạt tâm khí. Mặt khác thời gian đi xem, liền về điểm này âm khí đều hoàn toàn tiêu tán, cho nên... Vấn đề có thể là ra ở thời gian vấn đề này. ngày hôm sau, Khương Diệp dậy thật sớm, 4 giờ rưỡi tả hữu liền nổi lên, chờ nàng đến ngã tư đường thời điểm, còn chưa tới 5 điểm. Thời gian còn sớm, hơn nữa gần nhất nơi này nháo quỷ tin tức truyền đến ồn ào huyên náo đại gia tình nguyện vòng đường xa cũng không muốn hướng bên này đi, bởi vậy cái này điểm giao lộ nơi này cơ bản nhìn không thấy người nào, an tĩnh thật sự, liên hoàn vệ công nhân đều còn không có tới. Khương Diệp ở văn nơi này đi rồi một vòng, cũng không có nhận thấy được có cái gì vấn đề. Lộc Cục, kim đồng hồ đi tới năm điểm, hết thảy đều còn thập phần an tĩnh, chờ đến phút đi đến tám đến bốn chi gian khắc độ là lúc, Khương Diệp trong lòng có điều cảm, đống nhiên ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn về phía ngã tư đường trung gian. Đầu tiên là âm khí, nung liệt tâm khí, bốn phía độ ấm chợt giảm xuống, đạt tới làm người nổi ra gà đều lên nông nỗi, cơ hồ mau đạt tới linh độ. Rồi sau đó là sương mù, sương mù từ nhạt chuyển thành đậm, đem toàn bộ ngã tư đường gắn vào trong đó. Sương mù bên trong, lờ mờ xuất hiện một cái bóng dáng, một cái trên mặt đất bò sát bóng dáng, như là nào đó loài bò sát. Khương Diệp hít mắt, nhấc chân đi qua, chỉ là chờ thấy cái kia bóng dáng toàn cảnh thời điểm, nàng nhịn không được sửng sốt. Chỉ thấy cái này trên mặt đất bò sát bóng dáng lại là một người, thân thể của nàng từ phần eo đi xuống địa phương tất cả đều không có, chỉ còn lại có nửa người trên ở, khó trách là bò đi, không có chân, cho nên nàng chỉ có thể lấy tay làm chân trên mặt đất bò. Theo nàng bò sát Phía sau đó là một cái từ máu tươi hình thành bò sát dấu vết, máu tươi đầm địa. Nô lão đầu có chút kỳ quái, nói, nàng như thế nào chỉ có nửa người trên A. Cho dù chết thời điểm là cái dạng này, nhưng là hồn phách lại không có đoạn, nên là hoàn chỉnh A. Khương Diệp nói, bởi vì nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, có thể là chết thời điểm quá sợ hãi, quá kinh ngạc, còn hãm ở tử vong bên trong, cho nên sau khi chết nàng cũng cảm thấy chính mình nửa người dưới không tồn tại. Chân, chân. nữ quỷ trong miệng lẩm bẩm kêu, đôi tay trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm tựa hồ là ở tìm chính mình nửa người dưới đột nhiên nàng xuất hiện ở cứng đờ dưới lòng bàn chân một phen khương diệp cổ chân ngẩng đầu lên tới lộ ra một trường xanh trắng mặt tới sâu kín hỏi ngươi nhìn đến ta chân sao khương diệp trầm mặc nhìn nàng máu me nhảy mùa tay vươn một cái chân khác dấm lên tay nàng chỉ thượng mặt vô biểu tình nghiền nghiền ta không có nhìn đến ngươi chân nhưng là ngươi tay bắt được ta chân nàng nói dừng một chút lại nói còn có Ngươi tay thực dơ. Bên trên tất cả đều là máu loãng, một tay chộp vào khương diệp trần chuỗi cổ chân thượng, lập tức ở bên trên để lại năm cái huyết dấu tay. Nữ quỷ biểu tình đột nhiên trở nên dữ thợn, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nói, vậy ngươi đem ngươi chân cho ta đi. Sau đó giây tiếp theo, một đạo quỷ ảnh bay đi ra ngoài, nô láo đầu nhịn không được nhắm mắt lại, bên tai truyền đến phịch một tiếng, rõ ràng quỷ hồn không có thật thể, nhưng là cái này nữ quỷ lại cùng có thật thể dường như thẳng tắp bị tạp vào xương ngủ. nửa ngày không có bỏ đến lên, suy suy suy, khương diệp truyền ở trên cổ tay chỉ bạc bắt đầu phóng tia chớp, ta giúp ngài lau lau, một cái người giấy chân chó cầm khăn giấy lại đây, thật cẩn thận cấp khương diệp xoa trên chân huyết, khương diệp nhìn thoáng qua, càng tức giận, nàng buổi sáng lên cố ý thay đổi một đôi đặc biệt đẹp dài, hiện tại cổ chân thượng huyết nhỏ giọt ở giày thượng, màu trắng giày thượng một chút màu đỏ, thấy được cực kỳ, hư nhẹ một tiếng, nàng lấy ra một người giấy tới, nô lão đầu nhìn thoáng qua. trong lòng vì cái này nữ quỷ bi ai chỉ bạc đem ngã trên mặt đất nữ quỷ xả lại đây khương diệp nguyên lành một phen đem nàng nhét vào người giấy động tác thập phần thô bạo lưu loát cũng thập phần ghét bỏ được rồi trở về đi chương 28 mươi tám đệ hai mươi chương nữ quỷ bị nhét ở tiểu người giấy bị mặt khác người giấy cầm đế dạy bạch bạch bạch đánh một ngày chờ nàng rốt cuộc bị thả ra thời điểm tinh thần không khỏi có chút hệ hoại liền trên người quỷ khí đều ảm đạm một ít trong nhà người giấy nhóm thò lại gần dỗi tay chọc, chọc nàng vòng quanh nàng đánh giá chực chực chực nhìn dáng vẻ lúc trước bị chết thực thảm a cái này nửa bên cũng chưa xem nàng hơi thở hẳn là đã chết nhiều năm lá quỷ còn gặp qua huyết cũng không biết giết bao nhiêu người lệ quỷ sao giết người thực bình thường nhân ra có thể so chúng ta này đó tiểu nhược kê lợi hại người giấy nhóm dịu rít phi thường có thảo luận nữ quỷ quy dạp trên mặt đất biểu tình hẳn là còn hãm ở tử vong trong nháy mắt kia là hoàng sợ cũng là văn mèo. nàng sát mặt còn lại là màu trắng xanh nhìn kỹ trên mặt tựa hồ còn có một tầng băng xương nàng nằm nơi đó thực mau liền xuất hiện một quán vết nước còn ở hướng bốn phía lan tràn khương diệp ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay đem nàng trên trán một đống màu trắng lấy lại đây đầu ngón tay lớn nhỏ một đống màu trắng bắt được trong tay liền hòa tan là tuyết nhìn dáng vẻ là mùa đông chết vẫn là hạ tuyết thiên cho nên trên người còn dính huyết độ ấm một thăng trước hòa tan đến nỗi nàng nửa người dưới từ phần eo chặn ngang biến mất miệng vết thương huyết nhục mơ hồ Như là bị cái gì bạo lực nghiền quá, là bất bình chỉnh mặt vỡ. Nghĩ đến gần nhất mấy cái thai nạn xe cộ, nàng nửa người dưới không khó tưởng tượng là như thế nào mất đi. Bị xe nghiền đoạn sao? Khương Diệp suy nghĩ, quyết định vẫn là hỏi người trong cuộc. Nàng dôi tay đè lại nữ quỷ giữa mày, nữ quỷ đôi mắt trừng lớn, không chịu khống chế đem đầu dơ lên tới, tùy ý Khương Diệp động tác. Hai người chi gian hư hư cách một chút khoảng cách, lại vẫn cứ có thể cảm giác được một cổ lạnh leo hơi thở. nữ quỷ đôi mắt là đen nhánh không hề ánh sáng chấm dãi nàng trong mắt nhiều một chút không giống nhau thần thái vặn vẹo vẻ mặt thống khổ cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh lên khương diệp thu hồi tay mở miệng hỏi nàng có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao nữ quỷ có có thể khương diệp đứng dậy tiếp nhận ngô lao đầu đưa qua khăn lồng một bên xoa tay một bên ngồi ở ghế trên vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là chết như thế nào sao nàng hỏi nữ quỷ sửng sốt Như là mới phản ứng lại đây, lẩm bẩm nói, "Ta Nguyên Lai đã chết sao?" Nàng cúi đầu nhìn chính mình tay, có chút hoảng hốt. Nguyên bản bị rất nhiều người khen ngợi xinh đẹp ngón tay thon dài, đã trở nên huyết nhục mơ hồ, móng tay bởi vì dùng sức trên mặt đất gãi, đã tung bay đi qua. Trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một ít ký ức, nữ quỷ bình tĩnh trở lại một khuôn mặt dần dần lại trở nên dữ tợn, trên người quỷ khí cuồn cuộn, mãnh liệt toán khi cùng hận ý trong nháy mắt từ nàng trong cơ thể bùng nổ khuyết tán đi ra ngoài. "Ta nhớ ra rồi." ta nhớ ra rồi, ta đã chết. Ngoài cửa đèn lồng đông đưa, ngọc thạch đánh nhau, không ngừng động tĩnh, mưa gió sắp đến giống nhau. Đắt. Một thanh âm vang lên chỉ, nữ quỷ trên đầu một chậu nước đá tới xuống dưới, nàng thân mình run rẩy một chút, chuyển quỷ khí trong nháy mắt đình trệ, nguyên bản bị thù hận che giấu đại não, cũng đọc lại. Nô láo đầu đem không chậu nước vông. Bình tĩnh lại sao? Khương Diệp hỏi. Nữ quỷ. Rồi tay lau một phen trên mặt thủy, nàng nói, bình tĩnh lại. Lại không bình tĩnh, một chậu khối băng thêm thủy tưới xuống dưới, cũng bình tĩnh, rõ ràng nàng là quỷ, vì cái gì còn sẽ bị thủy xôi đến. Nữ quỷ thực không hiểu. Tên, tuổi, sinh ra thời đại ngày. Bên cạnh một cái tiểu người giấy hỏi, trong tay cầm một con bút máy, bắt đầu dò hỏi. Nga, nàng sinh thời là làm dân cư tổng điều tra. Nữ quỷ gục đầu xuống, trên tóc còn ở tích táp nhỏ nước, thấp giọng trả lời, ta kêu trịnh Duy Nhi, 23 tuổi, 1975 năm sinh. 75 năm, đó là 46 tuổi A, lão quỷ, 23 tuổi, 1975 năm sinh, cũng chính là chết thời điểm, ở 95 năm. Đăng ký dân cư tổng điều tra người giấy nói, 1995 năm A, khoảng cách hiện tại đã 26, nói cách khác, cái này nữ quỷ, đã chết có 26 năm. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là chết như thế nào sao? Khương Diệp hỏi nàng. Trịnh Duyệt Nhi sửng sốt, xanh trắng trên mặt lộ ra phẫn hận đoán giận biểu tình, cắn răng nói. Nhớ rõ, ta đương nhiên nhớ rõ. Nàng sao có thể không nhớ rõ? Mắt thấy trên người nàng oán khí lại không chịu khống chế ra bên ngoài quần quận. Khương Diệp nói, ngươi bình tĩnh một chút, bằng không ta lại muốn gọi người cho ngươi bắt một chậu nước lạnh làm ngươi bình tĩnh. Trịnh Duyệt Nhi. Nàng nhịn không được run lập cập. Ta, ta là bị người đâm chết nàng nói, nhưng là nói xong, lại phủ định chính mình cách nói. Lắc đầu nói, không, ta không phải bị đâm chết, ta là bị người cố ý nghiền chết. Nói xong lời cuối cùng. Nàng thanh âm nhịn không được lên cao, ngự khí cũng trở nên bén nhọn đoán hận lên. 26 năm trước, khi đó Trịnh Duyệt Nhi mới 23 tuổi. Kia một năm mùa đông đặc biệt lánh, rất sớm liền bắt đầu tuyết rơi, chờ tới rồi năm mặt thời điểm, trên mặt đất tất cả đều là thật dày một tầng tuyết động. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, từ nửa đêm liền bắt đầu tuyết rơi, nàng bởi vì là sớm ban, sớm liền bỏ dậy đi làm. Khi đó thời gian mới là năm điểm, gió lớn tuyết cũng đại, nàng bọc áo đông khăn quảng cổ. công tác địa điểm đi. Bởi vì đuổi thời gian, nàng là từ một mảnh sắp phá bỏ di rời địa phương xuyên qua đi, nơi này xuyên qua đi, chính là nàng công tác địa phương, một cái công xứng nhỏ. Nàng ở chỗ này tiền lương tuy rằng không cao, nhưng là làm xong tháng này, nàng tồn tiền liền có thể cho cha mẹ mua một kiện áo lông vũ. Trình Duyệt Nhi như vậy nghĩ, trong lòng liền rất cao hứng. Chính là liền ở một cái chỗ rẽ thời điểm, một chiếc xe vận tải lớn lại đột nhiên thẳng tắp hướng tới nàng vọt lại đây. trời đất quay cuồng. thân thể tạm ngã trên mặt đất trong nháy mắt kia, nàng là mờ mịt, chỉ có thể chừng lớn đôi mắt, nhìn một mảnh bông tuyết rơi xuống, rơi xuống ở nàng trong mắt. Tuyết băng băng lương lương, thực mo ở trong mắt nàng hòa tan, từ khỏe mắt chảy xuống, như là một giọt nước mắt. Sau đó, đó là đau đớn, che trời lấp đất đau, đau đến nàng thân thể ngã trên mặt đất, còn ở nhất chịu nhất chịu. Khi đó nàng còn chưa có chết, nàng còn sống, nàng nghe thấy có người kinh hoàng thất thố từ trên xe xuống dưới, bọn họ ở hoảng loạn thảo luận. Đụng vào người, chúng ta thật sự đụng vào người. Làm sao bây giờ? Nàng có phải hay không đã chết? Nơi này như thế nào sẽ có người? Bọn họ thò qua tới nhìn thoáng qua, trình duyệt Nhi nỗ lực chiều bọn họ dối tay cầu cứu, nàng lao lực sức lực chiều bọn họ kêu cứu, cứu, cứu ta. Nàng muốn sống, nàng muốn sống đi xuống A. Cha mẹ nàng còn ở trong nhà chờ nàng, nàng muốn sống A. Nàng không muốn chết. Sau đó, nàng nghe thấy kia hai người thảo luận. Con sống. Nàng thật sự còn sống, làm sao bây giờ, chúng ta đụng vào người, làm sao bây giờ. Chúng ta đưa nàng đi bệnh viện đi. Trong đó một người nói, không, một người khác lại nói, thanh âm là run rẩy nhưng là lại cũng là lãnh. Hắn nói, đưa đi bệnh viện, ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao. Nàng khẳng định sẽ ngoa thượng chúng ta. Ngươi nhìn xem nàng cái này thương thế, liền tính hiện tại đưa đi bệnh viện, cũng khẳng định là cứu không sống, đến lúc đó còn phải tốn một tuyệt bút tiền. Không bằng. kia. Vậy ngươi ý tứ là, sau đó Trịnh Duyệt Nhi liền nghe thấy bọn họ thương lượng, không bằng đem nàng cấp trực tiếp đâm chết. Nàng cái dạng này, đưa đi bệnh viện chính là cái động không đáy, còn không bằng trực tiếp đâm chết, bồi một số tiền xong việc. Nói nữa, chúng ta cũng không phải cố ý đâm nàng, ai biết đại buổi sáng cái này địa phương còn có người. Đúng vậy, ai làm nàng đột nhiên lao tới. Bọn họ trong miệng nói, như là tại thuyết phục chính mình. Sau đó, bọn họ lái xe từ ta trên người nghiền qua đi, đau quá a ta thật sự đau quá a đó là xe vận tải lớn a nghiêng quá khứ trong nháy mắt kia nàng còn sống nàng rõ ràng cảm nhận được trên người xương cốt đứt gãy thanh âm từ phần eo nơi đó chuyển đến thật lớn đau đớn trịnh việt nhi nói theo kể ra tử vong là lúc ký ức càng ngày càng rõ ràng nàng tựa hồ lại về tới tử vong kia một khắc. lạnh băng tuyết thật lớn xe vận tải còn có trên người chuyển đến đau đớn nàng mắt thấy xe vận tải lớn lại một lần chiều chính mình đâm lại đây nỗ lực dễ rủa ra bên ngoài bò Móng tay khấu trên mặt đất, bởi vì dùng sức mà lật qua đi. Nhưng là, theo một tiếng xương cốt dập nát thanh âm, nàng ý thức lâm vào trong một mảnh hát ám. Nàng đã chết. Nàng đỏ bừng hốc mắt chung, có huyết nhỏ giọt xuống dưới, nên ở trên mặt đất, huyết lệ lập tức hóa thành khổng lồ ván khí hướng tới bốn phía lan tràn. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì muốn giết chết ta? a Ta có thể sống. Ta rõ ràng có thể sống sót. Nàng như là ở không tiếng động giống giận chính mình phẫn nộ cùng không cam lòng. Đột nhiên, từ nàng lấy máu nước mắt mắt bộ bắt đầu, một tia hồng tơ máu hướng tới nàng mặt địa phương khác lan tràn khai đi. Này đó hồng tơ máu theo thời gian chậm rãi biến đại biến sưng, như là trái tim nhảy lên giống nhau, còn ở căng thẳng co rụt lại. Nàng là muốn điên rồi sao? Nô láo đầu kêu sợ hãi, vội hướng bên cạnh lui. Mặt khác người giấy nhóm cũng là lập tức giải tán, có tốc độ chậm, bị bên người nàng thổi bay cuồng phong cuốn lên. quay cuồng đến không biết địa phương nào đi, người có thể điên, quỷ tự nhiên cũng có thể điên, điên rất quỷ trên người lớn nhất đặc thù, đó là trên mặt tơ máu, ban đầu giống tơ máu, đến cuối cùng sẽ biến thành giống mạch máu như vậy đại, giống trái tim như vậy nhảy dựng nhảy dựng, điên rồi quỷ, hung tính đại trướng, lực lượng cũng sẽ bảo trướng, oán hận sử dụng bọn họ hành động, bọn họ sẽ giết người, cũng chỉ sẽ giết người, không có lý trí. Loại tình huống này, mãi cho đến trên mặt tơ máu tránh phá lẳng ra, tạc vỡ ra tới. Quỷ hồn phi phách tán mới có thể kết thúc. Nghĩ đến nổ mạnh mở ra sở tạo thành uy lực, nô lao đầu liền cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, kia chính là thật sự hôi phi yên diệt, hơn nữa uy lực bất phàm. Hắn đã từng thấy quá một cái điên rồi quỷ nổ tung, nàng toàn thân đều là cái dạng này tơ máu, dẫm dạng, nhìn qua thập phần khủng bố. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình hài tử, mỗi đi một chỗ, nàng liền sát một chỗ người, mãi cho đến nàng tử vong mới kết thúc. Nàng là ngã vào một mảnh cánh đồng bát ngát chung. Trên người tơ máu từng cây nổ tung, đồng thời bị xé rách còn có nàng hồn phách, nơi đó biên bọc chính là nàng hận, nàng không cam lòng, nàng đến chết hôi phi yên diệt cũng chưa tìm được nàng hài tử a. ở nàng biến mất về sau lấy nàng vì trung tâm phạm vi mấy dặm địa phương rất dài một đoạn thời gian đều không có một ngọn cỏ. đây là quỷ hoán hận đủ để cắn nuốt sở hữu sinh mệnh, mà hiện tại trình duyệt nhi liền ham tại đây loại biến hóa trùng, nàng hơi thở ở kế tiếp phản chứng lực lượng cũng ở dần dần trở nên càng ngày càng cường đại. nàng hốc mắt chung huyết lệ lăn lộn lạch cạch một tiếng nện ở trên mặt đất quỷ không có nước mắt mỗi một giọt huyết lệ đều là nàng tản ra hồn phách mang theo cường đại hoàn khí hoàn khí quyết tán trong hoa viên thực vật nháy mắt phải ngoài, mất đi sinh mệnh cửa đèn lồng đinh linh linh vang lên như là có cuồng phong ở thổi giống nhau đi ngang qua hai cái người qua đường thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc nói cái này đèn lồng như thế nào hoảng đến lợi hại như vậy trên đường không phong a mà ở một môn chi cách nội sở hữu hoán khi đều bị ngăn ở nơi này nửa điểm đều giật tán không ra đi người giấy nhóm đã sơm tránh ở môn sau lưng tại đây phiến hôn loạn chung chỉ có một người còn lù lù bất động bình tĩnh khương diệp một trưởng chụp ở trịnh duyệt nhi giữa mày chỗ lệnh băng lực lượng cường đại nháy mắt vừa vào nàng đại não mang theo không nói gì uy hiếp trịnh duyệt nhi hỗn loạn điên cuồng đại não sôi thai thấy khương diệp đang nói ngươi là hy vọng ta hiện tại liền đem ngươi lộng chết sao đã chết ngươi đã có thể rốt cuộc nhìn không thấy ngươi cha mẹ ngươi chẳng lẽ không quan tâm bọn họ hiện tại thế nào sao không muốn biết bọn họ hiện tại thân thể như thế nào sao cha mẹ Trịnh duyệt nhi trong miệng không tiếng động niệm này hai chữ khinh phiêu phiêu hai chữ dừng ở nàng trong miệng lại là trọng du ngàn cân cha mẹ nàng a nàng đến chết thời điểm đều còn nhớ thương Trịnh duyệt nhi hơi thở chậm rãi trở nên bình tĩnh đỏ đậm trong mắt cũng nhiều vài phần thanh minh đột nhiên nàng rỗi tay bụng mặt gào khóc lên ta tưởng ta mụ mụ ta tưởng ta ba ba Ta hảo tưởng, hảo muốn gặp bọn họ, ta muốn gặp bọn họ a. Chỉ là đã chết nàng, lại là liền nước mắt đều khóc không được. Chương 29 mươi chín đệ hai mươi chín chương. Gao khóc một hồi lúc sau, Trịnh Duyệt Nhi cảm xúc rốt cuộc bằng phẳng rất nhiều, chỉ là trên mặt nàng từ khỏe mắt lan tràn mở ra gân xanh giống nhau đỏ tươi nổi mụn, lại không có tiêu đi xuống, xem đến mặt khác quỷ hái hùng khiếp vía, tổng cảm thấy có phải hay không ngay sau đó này đó nổi mụn liền phải nổ tung. Ta muốn gặp ta ba ba mụ mụ. Trịnh Duyệt Nhi cúi đầu. Nhìn chính mình huyết nhục mơ hồ tay, biểu tình có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, ta giống như đã thật lâu không nhìn thấy bọn họ. Sau khi chết rốt cuộc đi qua nhiều ít năm, nàng là không nhớ rõ, chỉ là hiện tại tỉnh táo lại, liền cảm thấy chính mình giống như thật lâu không nhìn thấy cha mẹ, ban đầu không nghĩ còn hảo, hiện tại vừa nhớ tới, tưởng niệm như lan tràn dây đằng, ở hoang vu ngực gian lan tràn sinh trưởng đi ra ngoài, muốn gặp bọn họ, hảo muốn gặp bọn họ. Khương Diệp nhìn nàng một cái, nói, thật là thật lâu, 26 năm. Ngươi đã chết 26 năm. Nghe vậy, Trịnh Duyệt Nhi sửng sốt. đã, lâu như vậy sao? Ta đây cha mẹ bọn họ. Nàng đột nhiên có chút không dám suy nghĩ. Nàng chết thời điểm, cha mẹ mới 40 tuổi suốt đầu, hiện tại 26 năm qua đi, bọn họ đều đã 6 chục tuổi ai nhiều năm như vậy, bọn họ có khỏe không? Trịnh Duyệt Nhi trong lòng căng thẳng, có chút vô thố, thậm chí còn có chút sợ hãi. Khương Diệp liếc nàng liếc mắt một cái, nói, chứ không nói cha mẹ ngươi sự tình. hiện tại trước nói nói ngươi hại người sự ngươi biết bởi vì ngươi con đường kia thượng hại bao nhiêu người tánh mạng sao tiểu ngươi giấy nhóm theo ghế dựa bò đi lên ngồi ở khương diệp trên đùi khương diệp thuận tay đem bọn họ ôm lấy ý xấu đem một cái tiểu người giấy chọc đảo tiểu người giấy lại cũng không tức giận thân mật ôm lấy tay nàng đầu ngón tay trong miệng ha ha ha cười nhưng vui vẻ giống cái tiểu ngốc tử khương diệp trong lòng nói thầm khoe miệng lại là tiểu kiều, kiều ghé vào nơi đó trịnh duyệt nhi thần sắc mở mịt nói ta Ta không biết. Tử vong lúc sau, nàng hồn phách không có tan đi, nhưng là lại cũng không có tự hỏi năng lực, cùng rất nhiều mới sinh quỷ giống nhau, vẫn luôn hám ở cái loại này hỗn độn mở mịt bên trong. Thẳng đến có một ngày, đần độn thế giới, đột nhiên sáng lên, nàng lại một lần đứng ở lúc trước nàng tử vong nơi đó, mà nơi đó, biến thành một cái náo nhiệt ngã tư đường, nàng liền đứng ở nơi đó, mỗi phùng năm điểm thời gian, liền sẽ xuất hiện ở nơi đó tìm kiếm chính mình chân, hoặc là càng nói đúng ra. nói là đang tìm nàng phần eo đi xuống kia bộ thể, bởi vì nàng tổng nhớ rõ, nàng chết thời điểm từ phần eo nơi đó truyền đến, xương cốt bị nghiền nát thanh âm, ký ức này quá khắc sâu, dẫn tới nàng sau khi chết, ký ức cũng dừng lại ở trong nháy mắt kia, nàng liền cảm thấy chính mình là không có nửa người dưới. Khương Diệp suy nghĩ, nghĩ vậy mấy chàng thai nạn xe cộ bắt đầu bắt đầu, nói, hẳn là cái kêu công nhân vệ sinh tử vong, đem người đánh thức, loại này đánh thức cũng không phải khôi phục lý trí, mà là làm nàng đổ máu. Cơ hồ ôn lại chính mình tử vong kia một khắc, cũng làm nàng bừng tỉnh gian nhớ tới. Nga, ta nửa người dưới không có, ta đây muốn đi tìm chân A. Kế tiếp thời gian, nàng liền vẫn luôn bồi hồi ở cái kia ngã tư đường nơi đó, cho nên kia lúc sau phát sinh mấy khởi thai nạn xe cộ. Chết đi người tử trạng cùng nàng, cơ hồ không sai biệt lắm, đều là chặn ngang bị người nghiền chặt đứt phần eo, thân thể thượng nửa bộ phận cùng hạ nửa bộ phận cơ hồ bị bánh xe niễn đạt được hai. Đây là nàng cố ý ảnh hưởng lúc sau kết quả Nàng muốn tìm được chính mình nửa người dưới, tìm không thấy làm sao bây giờ đâu, kia đương nhiên là từ mặt khác người sống trên người lấy A. Này hết thảy, hiện tại khôi phục thần chí trịnh Duyệt Nhi cũng không có ấn tượng, nhưng là nghe Khương Diệp lại nói tiếp, nàng cảm xúc lại cũng không có nhiều ít biến hóa. Nàng là quỷ A, quỷ bởi vì nào đó chấp niệm mà sinh, hoặc là nói là nào đó kịch liệt cảm xúc, trừ bỏ tử vong là lúc cái loại này kịch liệt cảm xúc còn tàn lưu, bọn họ cơ hồ đánh mất mặt khác thất tình lục dù chỉ có sinh thời quan trọng nhất người hoặc vật khả năng mới có thể tác động bọn họ cảm xúc, nhưng là đối với những người khác chết sống, đại bộ phận quỷ cũng không sẽ quan tâm. Cho nên, âm dương chi cách, cũng không gần là bởi vì sống hay chết, còn bởi vì người sau khi chết thành quỷ, kia đã trở thành mặt khác một loại lạnh băng sinh vật, cùng nhân loại đã hoàn toàn bất đồng. Người cung quỷ, cũng không thể cùng tồn tại. Mà trịnh duyệt nhi sở dĩ sẽ thành quỷ. Có lẽ là tử vong trong nháy mắt kia không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng có lẽ. là nàng lâm thời là lúc còn thượng tồn đối nàng cha mẹ vướng bận khương diệp nói quỷ không nên lưu tại dương gian càng đừng nói ngươi còn giết người tạo hạ sát nhiệt cho nên khương diệp đem trên tay chỉ bạc kéo xuống tới trên người hơi thở bình tĩnh rồi lại làm trịnh duyệt nhi cảm nhận được một loại trí mạng nguy hiểm ta ta nàng hoảng loạn mở miệng đột nhiên lớn tiếng nói ta muốn gặp ta ba mẹ nàng đôi tay nắm chặt thành quyền nghĩết đến gắt gao hai mắt cầu xin nhìn khương diệp ăn nói khép nép nói ta muốn nhìn một chút bọn họ Liền xem một cái, rất xa xem một cái liền hảo. Khương Diệp như suy tư gì nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ta cho ngươi đi xem ngươi ba mẹ, ngươi sẽ cảm tạ ta sao? Ta sẽ. Trịnh Duyệt Nhi không cần nghĩ ngợi mở miệng, ta sẽ cảm tạ ngươi, thật sự. Khương Diệp nghĩ nghĩ, thỏa hiệp, nói, vậy được rồi. Bất quá, xem ngươi ba mẹ phía trước, nô, no. ngươi vẫn là đem bộ dáng của ngươi thu thập một chút, ta không cảm thấy, bọn họ thấy ngươi cái dạng này sẽ cao hứng. Trịnh Duyệt Nhi sửng sốt. Theo bản năng nhìn chính mình liếc mắt một cái, vội gật đầu, ngài nói đúng, nói đúng. Còn không có nhìn đến người, nàng tựa hồ liền có chút vô thố, rối tay sửa sang lại chính mình đầu tóc xiêm y đi hè. Chỉ là kia thân xiêm y đi đã sớm không thành dạng, là nàng chết là lúc xuyên, lao thổ kiểu dáng, bên trên tất cả đều là máu tươi cùng vết máu, làn da là màu trắng xanh, sau khi chết trắng bệnh, cùng với bị băng tuyết đóng băng qua ô thanh. Khương Diệp không có còn nàng, mà là quay đầu cấp triệu hiểu gọi điện thoại, Làm nàng hỗ trợ cha một chút Trịnh Duyệt Nhi cha mẹ hiện tại đang ở nơi nào? 26 năm trước sự A. Triệu Hiểu quay đầu lại khiến cho người cha xét một chút, chỉ cần có tiền, 100 năm trước sự tình đều có thể cho ngươi cha xét, bởi vậy không bao lâu, hắn bên này phải tới rồi hồi phục, Trịnh Duyệt Nhi ngắn ngủi cuộc đời, còn có hắn cha mẹ thân nhân, đều điều tra cái rõ ràng. Triệu Hiểu là bắt được tư liệu ngày hôm sau buổi sáng lại đây, trơ mặt ra cọ một bữa cơm, mới đi theo Khương Diệp đi thư phòng. đem Trịnh Duyệt Nhi tư liệu cho nàng. Trịnh Duyệt Nhi chết ở Đại Niên Sơ Tam, đụng vào nàng xe là xe vận tải lớn, xe trực tiếp nghiền qua đi, người đường trưởng liền không có, đưa đến bệnh viện thời điểm, thân thể đều lạnh, đâm người tài xế bồi hai vạn đồng tiền là được. Mệnh có đôi khi thực đáng giá, chính là có đôi khi rồi lại so thảo tiện, giống lúc này, Trịnh Duyệt Nhi một cái tươi sống sinh mệnh cũng chỉ giá trị hai vạn đồng tiền. Triệu Hiểu nói, đâm chết nàng hai người bởi vì nhận sai thái độ tốt đẹp, hơn nữa suy xét đến thời tiết không tốt. lại là trời còn chưa sáng thời điểm, cho nên cảnh sát làm cho bọn họ bồi tiền liền thả bọn họ đi. Nga, đúng rồi, đâm nàng kia hai người là Hoàng Huy Hậu Cần lao bản, bọn họ là khai xe vận tải lập nghiệp, Trịnh Duyên Nhi, đó là ở bọn họ còn tự cấp người khai xe vận tải thời điểm ra một lần ngoài ý muốn. Nói đến Hoàng Huy Hậu Cần, hắn liền nhịn không được nói được nhiều chút, Hoàng Huy Hậu Cần hai cái lao bản làm giàu sử, cũng là đến nay làm người nói chuyện say xưa, bọn họ vừa mới bắt đầu chỉ là giúp người khác khai xe vận tải. Sau lại bởi vì Trịnh Duyệt Nhi chuyện này Liền chuyển đi làm hậu cần Lại sau lại hậu cần càng làm càng lớn Hiện tại đã là quốc nội số một số hai công ty hậu cần Tài sản thượng trăm triệu Triệu hiểu cảm thán nói Bọn họ cũng coi như là phúc hậu Lúc sau ngày lễ ngày Tết Thời điểm còn vẫn luôn kiên trì đi thăm Trịnh Duyệt Nhi cha mẹ Đến bây giờ mỗi năm ăn Tết đều tới cửa đi Cấp hai vợ chồng già chúc Tết Biết chuyện này người Ai không nói bọn họ hai phúc hậu Lúc ấy bồi tiền Kỳ thật việc này liền tính xong việc chính là hai người nhưng vẫn chiếu cố Trịnh Duyệt Nhi cha mẹ, đại gia nhắc tới chuyện này tới, cũng đều nói bọn họ phúc hậu, biết sai có thể sửa, là cái có trách nhiệm tâm, liên quan Hoàng Huy Thanh danh trong ngành cũng thực không tồi. Khương Diệp nghe xong, ánh mắt cổ quái. Triệu Hiểu cảm thấy nàng biểu tình có chút kỳ quái, hỏi, có cái gì không đúng sao? Khương Diệp hư cười, chậm gì gì nói, không đúng nhưng nhiều đi. Hiện tại Trịnh Duyệt Nhi cha mẹ trụ thành đông tam hoàn bên này, Triệu hiểu đối nàng cái này vi diệu ngữ khí có chút không hiểu ra sao. Đắp, là, ban đầu là ở bốn hoàng bên kia, sau lại bên kia phá bỏ di rời, bồi một tuyệt bút tiền, hai lão khẩu phân tiền, còn phải một bộ phòng ở. Hơn nữa có Hoàng Huy lão bản chiếu cố, nhật tử quá đến còn rất không tồi. Đúng rồi. Hắn nhớ tới một sự kiện, cùng Khương Diệp nói. Khương Diệp sửng sốt một chút, chợt nói, ta đã biết. Hai người từ thư phòng ra tới, liền nhìn thấy Trịnh Duyệt Nhi chính ngồi xổm trên mặt đất. Cùng một cái tiểu người giấy ở chơi ngươi chụp một ta chụp một trò chơi, nghe được động tĩnh, nàng quay đầu tới, mắt trông mong nhìn Khương Diệp. Nàng đã đem chính mình thu thập sạch sẽ, một khuôn mặt trừ bỏ sắc mặt lộ ra một loại không bình thường màu trắng xanh, nhìn qua là thành tú một cái cô nương cũng không khủng bố, chỉ có dựa vào gần nàng thời điểm, mới có thể cảm nhận được kia cổ quỷ hồn đặc có âm lãnh cảm tới. Triệu hiểu thật cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái, tranh ở Khương Diệp phía sau. Khương Diệp đối nàng nói. Cha mẹ ngươi bọn họ hiện tại ở tại Đông Tam hoàn bên kia, hiện tại muốn đi xem bọn họ liếc mắt một cái sao. Nghe vậy, Trịnh Duyệt Nhi hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, có thể chứ? Khương Diệp nói, không phải ngươi nói tưởng ở trước khi chết xem bọn họ liếc mắt một cái sao. Kia nếu không không đi đi đừng. Ta đi, ta muốn đi. Trịnh Duyệt Nhi vội vàng nói, nói xong, chính mình tựa hồ lại có chút mà ngơ, ngơ ngác nói, ta muốn đi. Khương Diệp ừ một tiếng, làm triệu hiểu lái xe đưa bọn họ qua đi. Bất quá đi phía trước, Khương Diệp đã cùng Trịnh Duyệt Nhi nói tốt, chỉ có thể rất xa xem một cái, lại không thể tới gần. Trịnh Duyệt Nhi tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là người ở dưới mái hiên, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Tổng so liếc mắt một cái đều trướng mắt hảo đi. chính ra hai vợ chồng già lúc trước không chỉ có bắt được phá bỏ di rời bồi thường khoản, còn phải một bộ phòng ở. Phòng ở diện tích không lớn, nhưng là trụ hai vợ chồng già cũng đã vậy là đủ rồi, hơn nữa đoạn đường cũng không tồi. Khương Diệp bọn họ đi đến tiểu khu bên ngoài. đứng bên ngoài biên một cây đại thụ hạ đẳng trịnh duyệt nhi đôi tay dao nắm chặt khẩn trộm vào cùng nhau khẩn trương nhìn tiểu khu nội không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một người sợ xem kém liếc mắt một cái bọn họ còn có thể hay không nhận được ta đâu trịnh duyệt nhi lẩm bẩm triệu hiểu nghe được nhìn nàng một cái nói ngươi là bọn họ nữ nhi bọn họ khẳng định còn nhớ do ngươi à. trịnh duyệt nhi xả môi nỗ lực cười cười tươi cười vẫn là thực miễn cưỡng khương diệp vốn là cùng bọn họ cùng nhau đứng ở dưới gốc cây chờ Chỉ là có một con sâu từ trên cây rơi xuống rất ở trên tay nàng, nàng nhìn thoáng qua, biểu tình khẽ nhúc nhích. Đó là một con tiểu phi trùng, rất nhỏ, dừng ở trên tay nàng lúc sau, còn ở run rẩy cánh. Khương Diệp lần đầu, nheo lại mắt thấy xem trên đầu, chú ý tới có một đám nho nhỏ phi trùng, chính hướng tới một phương hướng bay đi. Sau đó cùng triệu hiểu cùng trịnh duyệt nhi nói một tiếng, đi theo tiểu phi trùng phương hướng đi đến, vòng qua từng điều phố. cuối cùng lại là đi vào một mảnh đang ở phá bỏ và xây lại vứt đi lâu đàn tới. Ông ong ong. phi trùng nhóm ngừng ở một cái vứt đi tầng lầu trong một góc, Khương Diệp đi theo đi lên đi, càng tới gần, bên thai côn trùng đều vang thanh càng vang lên, chờ đi qua một phiên môn, đoán trước ở ngoài cảnh tượng, nhưng thật ra làm nàng nhịn không được sửng sốt. Xóa tung tầng mây xúc ở trong góc, đang cố gắng đem chính mình hướng bên trong đoàn, nguyên bản mềm như đông, bụi bâm thân thể bị này đó nho nhỏ phi trùng cắn đến gỗ ghề lồi lõm. Nơi này thiếu một khối, nơi đó thiếu một khối, nhìn qua có chút xấu hề hề, con mũi chen vào nó trong thân thể, gặm cắn nó trên người yêu khí. Hô hô hô, nó còn ở nỗ lực thổi phong, chính là này đó con mũi một khi cắn ở nó trên người, liền cùng nó mật không thể phân, căn bản thổi không xong, ngược lại là nó vốn là không lớn một đoàn đám mây, đã co lại khá hơn nhiều, nhan sắc xám xịt, tựa như nó tâm tình giống nhau, thập phần suy sút. Khương Diệp vứt cảm, sơ không chuẩn đây là có chuyện gì. Ông ngong ngong. có mấy chỉ tiểu phi trùng ở nàng bên thai lắc lư ông ong ong loạn hưởng ồn ào đến nhân tâm phiền khương diệp hừ nhẹ một tiếng một thốc tiểu ngọn lửa đằng tiêu cháy đem nó đốt thành hát hôi rơi trên mặt đất màu xám tiểu vân thải nghe được động tĩnh xoay đầu tới xem chờ thấy khương diệp thời điểm trong miệng phát ra tiếng khóc ồ màu xám đám mây nhan sắc càng trầm thực mau dưới thân trong một góc liền có vết nước lan tràn khai đi lại là nó rơi xuống nước mưa khương diệp chậm gì gì đi qua đi nói Yêu quái còn bị loại này, tiểu sâu khi dễ đến loại tình trạng này, ngươi cũng là có bản lĩnh, thật cho các ngươi yêu quái mất mặt. Ngay vậy, Tiểu Vân thải dưới thân địa phương vết nước càng trọng, nước mưa xôn xao đi xuống rớt. Nó thỏ qua tới, phía trước đám mây hơi hơi trù lên tới, như là đem đầu thấu lại đây giống nhau. Khương Diệp nghiêng nghiêng đầu, hỏi, "Muốn ta sờ sờ ngươi?" Tiểu Vân thải lập tức nhân tính hóa gật gật đầu, Khương Diệp nghe được mãi hô hô thanh âm ở bên thai vang lên, "Sờ sờ, sờ, sờ vân vân, vân vân đau quá?" Nói, lại hoa hoa và khóc đi lên. Khương Diệp duỗi tay, chụp ở nó nên là đầu địa phương, cùng bình thường đám mây không giống nhau, vào tay là mềm mại, lạnh lạnh, còn có thể cảm nhận được nước mưa ướt ác, cũng không giống bình thường đám mây giống nhau có thể xuyên qua đi. Tiểu Vân Thải còn cung phụng đầu, chủ động cọ cọ nàng. Đau, thật nhiều sâu cắn ta, ô ô ô, nó lại bắt đầu khóc, vừa khóc liền bắt đầu đi xuống trời mưa. Khương Diệp nói, đừng khóc, ta nhìn xem trên người của người này đó sâu. Nàng duỗi tay bắt được một cái sâu, này sâu rất nhỏ, cả người đen nhánh, phía sau cánh trong suốt đến giống xa giống nhau, có điểm. Xấu. Khương Diệp đánh giá. Bất quá cái này sâu rất kỳ quái, thế nhưng có thể cắn nuốt tiểu vân thải trên người yêu khí, nó bản thân chính là một con tiểu yêu tinh. Bị này đó sâu đem yêu khí cấp ăn, thể tích nháy mắt co lại thật nhiều, tinh thần về phải Bị Khương Diệp trộm trong tay, này đó sâu còn thử cắn nuốt trên tay nàng khí. Tiểu vân thải lại đem đầu đặt ở trên tay nàng, cọ cọ. thập phần sẽ làm nũng, nói, sâu cắn ta, đau quá, giúp, giúp giúp ta. Mơ hồ ý thức từ thuộc hạ truyền đến, này đóa tiểu vân thải còn sẽ không nói, chỉ có không tính quá rõ ràng ý thức truyền tới. Khương Diệp nhìn nó trên người sâu, hàng trăm hàng ngàn sâu toàn ở nó trong thân thể, nó đám mây xám xịt nhan sắc một phương diện là nó tâm tình không tốt, về phương diện khác lại là có này đó sâu tê ở bên trong nguyên nhân, cùng nó thân thể cơ hội hòa hợp nhất thể. Khương Diệp nhìn thoáng qua cái này tiểu vân thải, hư một tiếng, Vô vô nó đầu, nói, cũng chính là gặp ta. Nàng vươn tay, tay phải song chỉ khép lại, ngón tay ở không trung xẹt qua, đầu ngón tay mang theo gánh gánh một chút quang, dựng ở trước ngực. Khương Diệp trong miệng phun ra một chữ tới, một cái phát âm cổ quái tự, như là mênh mông đại điệu than nhẹ giống nhau, có loại huyền diệu thả không tiếng động lực lượng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Hô. Không khí ở không tiếng động rung động, bốn phía độ ấm đột nhiên lạnh xuống, dưới, lấy khương diệp dưới chân vì trung tâm, bất quá nháy mắt toàn bộ nhà ở đều bị một mảnh băng tuyết bao trùm đỉnh đầu trần nhà dưới chân mặt đất cùng với bốn phía vách tường băng tinh đông lại bay lên phi trùng cũng bị đông lạnh thành khối băng hóa thành băng viên rơi trên mặt đất ngáy mắt dập nát chỉ nghe rào rạt rơi xuống thanh âm từ nhỏ đám mây trên người vô số băng hà xôn sao rơi xuống còn không có rơi xuống đất liền dập nát mở ra chỉ còn lại có vỡ vụn thành cực tiểu băng tinh như là chớp động phân giống nhau hoa đám mây thượng lộ ra chừng lớn đôi mắt biểu tình Sau đó nó dùng sức run run, đem chính mình trên người bị đông lạnh thành băng viên sâu tất cả đều chấn động rất xuống xuống dưới. Trong thân thể không có này đó phiền nhân sâu, nó chỉnh đoá vân đều thoải mái, cũng không đem chính mình xúc ở bên nhau. Chỉnh đoá vân lại lần nữa trở nên xóa tung tuyết trắng lên, như là thật lớn đông giống nhau, ở trong phòng bay tới bay lui. Sau đó một đầu đánh vào Khương Diệp trong lòng ngực, cầm đầu cọ nàng. Khương Diệp ôm lấy nàng hướng dưới lầu đi, một bên nói, bị một ít tiểu sâu làm cho như vậy chật vật, cũng chính là bị ta phát hiện không thể không nói màu trắng tiểu đám mây bế lên tới đặc biệt thoải mái là ngươi khó có thể tưởng tượng mềm mại xoa tung so bông còn mềm hơn nữa vẫn là ấm áp như là tự mang theo ánh mặt trời giống nhau khương diệp nhịn không được thật sâu hít vào một hơi ân xác định hơi thở cũng là mềm như bông siêu hào hút ở nàng rời khỏi sau che kín băng tinh trong phòng chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang lấy mặt đất vì trung gian sở hữu băng tinh trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vụn rào rạt rơi trên mặt đất mà nguyên bản hoàn hảo nhà ở bên trên tre kín lớn lớn bé bé vết rách cũng đi theo ở mầm sờ lúc này ở triệu hiểu bên kia bởi vì là đại giữa trưa thái dương còn thực liệt hôm nay thời tiết phá lệ nhiệt quả thực mộng hồi mùa hè triệu hiểu cùng trịnh duyệt nhi còn đứng ở dưới gốc cây lặng lặng chờ đợi chỉnh ra cha mẹ xuất hiện thời tiết cũng không nhiệt hơn nữa tới gần trịnh duyệt nhi triệu hiểu còn có chút rét run hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên người quỷ giống nhau nhịn không được hướng bên cạnh nick lại gần đây chính là quỷ a Khương tiểu thư như thế nào còn không có trở về a. Đột nhiên, Trịnh Duyệt Nhi vội vàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thẳng lăng lăng hướng tới một phương hướng nhìn lại. Triệu Hiểu hướng nàng xem cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến hai cái lão nhân lẫn nhau rửa sát vào nhau đi tới, lão gia tử trong tay sách theo một cái rổ, bên trong trang đồ ăn, lao thái thái trong tay còn lại là sách theo một túi quả táo, hai người chính thấp giọng nói chuyện, trên mặt tất cả đều là cười. Trịnh Duyệt Nhi bước chân nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước. Khương tiểu thư nói, Chỉ có thể đứng ở một bên rất xa xem một cái, người quỷ thủ đồ, ngươi tới gần bọn họ, sẽ đối bọn họ thân thể có ảnh hưởng, ngươi cũng không nghĩ cha mẹ ngươi sớm chết đi. Triệu hiểu nhắc nhở nàng, trịnh duyệt nhi bước chân khắc chế dừng lại, chỉ là ánh mắt đau thương nhìn phụ mẫu của chính mình, tầm mắt tỉ mỉ, một tấc một tấc xem qua bọn họ mặt. Cùng nàng trong trí nhớ so sánh với, cha mẹ bộ dáng già mua rất nhiều, làn da nhíu rất nhiều, lưng cũng ốn lượn vài phần, thường lui tới cao lớn phụ thân đi đường cũng hơi có chút tập ti đến giữa mẫu thân rỗi tay đỡ một bên nhưng là hai người nhìn qua tâm tình còn tính không tồi mặt mày một mảnh sơ lãng tựa hồ muốn nói cái gì vui sướng đề tài đột nhiên chính mẫu trong tay quả táo túi bất kham gánh nặng từ phía dưới phá một cái động bên trong quả táo gấp không chờ nổi thịt thịt thịt rơi xuống nháy mắt lăn đầy đất ai chính mẫu vội vàng xoay người lại nhặt một cái quả táo hủ cục lăn á lăn á lăn lăn xuống ở trịnh duyệt nhi dưới chân trịnh duyệt nhi không lưng tay đem nó nhặt lên nắm ở trong tay Dũ mắt thấy, thật lâu không có động tĩnh. Triệu hiểu cẩn thận nhìn nàng, nhìn không được mở miệng, trịnh tiểu thư, Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trịnh duyệt nhi biểu tình đột nhiên thay đổi, như là làm ra nào đó quyết định, biểu tình trở nên kiên định, sau đó, nàng từ bóng cây phía dưới đi ra ngoài. Triệu hiểu đôi mắt trừng lớn. Một bàn tay duỗi lại đây, trên tay là một cái hồng toàn bộ quả táo. Trịnh mẫu sửng sốt, theo tay nhìn qua, thấy được một chương có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ mặt. đây là ngài quả táo sao chương 30 mươi đệ ba mươi chương lão thái thái tuổi lớn đôi mắt đã có chút không hảo xử híp mắt nhìn hạ xem trước mắt người chỉ cảm thấy nàng bộ giang có chút quen mắt liền cười nói thanh tạ cảm ơn ngươi a tiểu cô nương nàng đem quả táo tiếp nhận tới nhét vào nhà mình bạn già trang đồ ăn trong túi trịnh nhật nhi nhìn hai láo khẩu trong lòng chua sót chỉ cảm thấy đôi mắt lại làm lại sáp lại là một giọt nước mắt đều lưu không ra nàng lần đầu tiên vô cùng rõ ràng nhận thức đến Nàng cùng cha mẹ chi gian cách không chỉ là này vài bước khoảng cách, bọn họ chi gian cách sống hay chết, đó là một cái vô pháp vượt qua hoành mương. Mà nàng, nếu là không nghĩ ảnh hưởng cha mẹ thân thể, đó là liền chạm vào cũng không dám chạm vào bọn họ một chút, thậm chí liền chân thật bộ dạng cũng không dám ở bọn họ trước mặt lộ ra tới, hiện tại nàng cùng nguyên lai like chính mình, bất quá có vài phần tương tự mà thôi. Ta giúp các ngươi đem đồ vật sách trở về đi, đi bên nào. Nàng túi đầu, hít hít cái mũi. một tay đem trịnh phụ trong tay đồ ăn á thì ta túi lấy lại đây nhiệt tình hỏi bọn hắn trịnh mẫu sửng sốt lúng ta lung túng nói này nhiều không tốt chính chúng ta tới là được trịnh duyệt nhi nỗ lực chiều bọn họ mỉm cười nói cha mẹ ta cũng giống các ngươi lớn như vậy tuổi tác thấy các ngươi ta liền nhớ tới bọn họ khiến cho ta vì các ngươi làm điểm sự đi cái này làm cho ta còn cảm thấy ta là ở giúp bọn hắn hy vọng về sau ta không ở bọn họ bên người còn sẽ có người như vậy giúp bọn hắn trịnh mẫu nghe xong ánh mắt thương tiếc liếc nhìn nàng một cái nói là ở nơi khác công tác không ở chính mình cha mẹ bên người đi yên tâm đi người tốt như vậy người cha mẹ khẳng định cũng là tâm địa thiện lương người tâm địa thiện lương người a trời cao tổng hội nhiều nguyện ý ưu đãi bọn họ một ít trịnh trịnh ngươi cần phải trở về ngươi đừng quên khương tiểu thư lời nói một đạo thanh âm cắm vào tới là vừa rồi đứng ở dưới tàng cây nhịn không được chạy tới triệu hiểu hắn suốt ruột hô một chút vốn là muốn kêu trịnh duyệt nhi tên chỉ là lời nói xuất khẩu liền cảm thấy không được, liền lại nuốt trở vào, chỉ miễn cưỡng nói một câu thúc dục nói. Trình Mâu nói, "Nha, tiểu cô nương có việc muốn vội sao? Kia đem đồ vật trả lại cho ta đi, chính chúng ta xách đi lên là được." Trình Duyệt Nhi trốn rồi một chút, nói, "Không cần, ta giúp các ngươi xách đi lên thì tốt rồi, dù sao cũng không vội này, một chốc một lát." Triệu Hiểu sốt ruột, "Ngươi, ngươi?" Trình Duyệt Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi yên tâm đi, ta biết đến Ta sẽ không làm càng nhiều sự tình. Ta chỉ là tưởng giúp bọn hắn làm chút chuyện mà thôi. Nàng chỉ là tưởng càng gần một ít nhìn xem cha mẹ, xem bọn hắn quá đến được không, chỉ là tưởng ở biến mất phía trước, lại vì bọn họ làm một chút việc. Triệu hiểu thay đổi không được nàng chú ý, lại khẳng định kéo không đi nàng, chỉ có thể nôn nóng bất đắc dĩ đi theo bọn họ phía sau. Trịnh mẫu nhìn hắn một cái, tới gần Trịnh Duyệt Nhi, trộm hỏi, bạn trai A. Thoạt nhìn là cái hảo tiểu tử. Trịnh Duyệt Nhi bật cười lắc lắc đầu. Phủ nhận nói, không phải, chỉ là một cái mới vừa nhận thức người. Bởi vì một chút sự tình, cho nên hắn mới đi theo ta. Nhà các ngươi tại đây đóng lâu sao. 302 hảo A, lầu 3 vị trí, vị trí này hảo A, trên dưới lâu đều thực phương tiện. Nàng thấp giọng cùng trịnh mâu nói chuyện, trịnh phụ không phải ái nói chuyện tính tình, bởi vậy chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, thường thường xem hai người liếc mắt một cái. Triệu hiểu đi theo bọn họ phía sau, vẫn luôn theo tới dưới lầu, mắt thấy bọn họ tam đi vào. Lấy ra di động vội vàng cấp Khương Diệp gọi điện thoại, chờ Trịnh Duyệt Nhi đi theo nàng cha mẹ trở về, nếu là nàng phát hiện không thích hợp làm sao bây giờ, kia chẳng phải là sẽ thất vọng. Nghĩ vậy, hắn trong lòng liền càng thêm sốt ruột. Trịnh Duyệt Nhi bọn họ đang ở chờ thang máy, nàng quan tâm dò hỏi cha mẹ bọn họ, hỏi, các người hai lão khẩu hiện tại thân thể còn hào đi, có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái a Nếu là thân thể nơi nào không thoải mái, một chút không cần kéo, muốn đi bệnh viện xem, không cần luyến tiết tiền. thân thể mới là quan trọng nhất. Nàng một câu một câu cẩn thận dặn dò, hận không thể lại nói nhiều chút. Trịnh mẫu bị nàng nhắc mãi mỉm cười, nói, người đứa nhỏ này, ta có phải hay không thực dòng dài? Trịnh duyệt nhi hỏi bọn hắn. Trịnh mẫu lắc đầu, sẽ không, chính là cảm thấy à, người đứa nhỏ này cũng thật trí kỷ, ta biết, ngươi là ở quan tâm chúng ta, giống nhau người cũng sẽ không cùng chúng ta nói này đó, nếu nữ nhi của ta còn ở nói, đại khái cũng sẽ cùng ngươi giống nhau nhắc mãi chúng ta đi. Ta trước kia cũng có cái nữ nhi. Nàng nói, ngữ khí tựa than thở, lại tựa bi thương. chính phụ duỗi tay ôm lấy nàng, dùng sức ôm ôm, tựa hồ là đang an ủi. Chịnh duyệt nhi chần chờ, hỏi, các ngươi nữ nhi, nàng. Muốn nói lại thôi. chính mẫu cười một cái, thật sâu phun ra khẩu khí tới, nói, nàng qua đời, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, nàng là cái thực ngoan ngoãn hài tử, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đều thực hiểu chuyện. Chịnh duyệt nhi ít hầu giật giật, cuối cùng chỉ có thể nỗ lực mỉm cười. Nói, thực xin lỗi. Trịnh mẫu lắc đầu, ngao, đã là thật lâu trước kia sự. Lại nhớ đến tới, cũng sẽ không như vậy khổ sở. Nàng nhìn về phía trịnh duyệt nhi, muốn nói gì, rồi lại cảm thấy quá mạo phạm, liền lại đem lời nói nuốt đi xuống, chỉ là mặt mày gian thần sắc cảm đạm rồi một ít. Trịnh duyệt nhi đưa bọn họ đưa đến cửa, trịnh mẫu mời nàng về đến nhà ngồi trong chốc lát, trịnh duyệt nhi theo bản năng tưởng cự tuyệt, lại nghe trịnh mẫu nói, ngươi giúp chúng ta xách đổ vở, tổng muốn cho chúng ta cảm tạ cảm tạ ngươi. Ta trước đó vài ngày làm một ít bánh hoa quế, ngươi từ từ lấy một chút trở về ăn. Bánh hoa quế? Đó là nàng trước kia thích nhất ăn điểm tâm, mỗi lần mùa thu hoa quế nở rộ thời điểm, Trịnh Mẫu đều sẽ làm thượng mấy hộp, bảo quản nàng ăn cái đủ. Trịnh Duyệt Nhi bước chân vừa động, nhịn không được đi theo bọn họ vào phòng. Trịnh phụ Trịnh Mẫu trụ chính là một cái hai phòng một sảnh cấu tạo, phòng ở không gian còn rất đại, đi vào bên trong hết thảy đều thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Trịnh Duyệt Nhi suy đoán là Trịnh phụ thu thập Nàng ba ba luôn luôn xem không được trong nhà lung tung rối loạn. Trịnh mẫu cùng trịnh phụ tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, nói, này một đường thật là phiền thoái ngươi, ngươi đem đồ vật cho ngươi thúc thúc đi đi, làm hắn cầm đi phòng bếp phóng. Ngươi trước tiên ở trên sofa ngồi, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Trịnh mẫu xoay người đi máy lọc nước nơi đó đổ nước, trịnh duyệt nhi ánh mắt ở trong phòng nhìn lướt qua, thấy hai lão khẩu đặt ở một bên trên bàn khung ảnh, khung ảnh là cái đặt ở trên bàn, nàng liền dôi tay cầm lên, nhìn thoáng qua. Sau đó. thân thể của nàng cứng đờ lên Trình mẫu đem thủy đặt lên bàn nói tới ngươi uống nước nàng thấy trịnh duyệt nhi ngồi ở chỗ kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ảnh trụ, cười một chút nói cái này à là lúc trước hải tử thi đậu đại học mang chúng ta đi ra ngoài trời thời điểm trụ. trịnh duyệt nhi cứng đờ ngẩng đầu lên ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng biểu tình cũng thập phần cứng đờ nàng nghe thấy chính mình thanh âm khinh phiêu phiêu như là không thể tin tưởng lại như là khổ sở hỏi các ngươi có mặt khác hải tử chỉ thấy trên ảnh chụp rõ ràng là một nhà ba người bộ dáng trong đó hai cái tự nhiên là trịnh phụ chính mẫu mà một cái khác lại không phải trịnh duyệt nhi mà là một cái khác càng tuổi trẻ càng khỏe mạnh anh tuấn thiếu niên cùng trịnh duyệt nhi bộ dáng có vài phần tương tự đối diện màn ảnh lộ ra một nụ cười rặng rỡ các ngươi có mặt khác hải tử trịnh duyệt nhi lại lặp lại một lần biểu tình tựa hồ là không thể tin tưởng Trịnh mẫu cảm thấy nàng thái độ có chút kỳ quái lại cảm thấy trung quanh không khí có chút chật trội không được tự nhiên giật giật Thật cẩn thận hỏi, có cái gì không đúng sao? Không đúng. Không, không có không đúng. Trịnh Duyệt Nhi chỉ đột lắc đầu, kéo kéo môi, trên mặt biểu tình không biết là khóc vẫn là cười. Đúng vậy, nàng đã chết 26 năm, 26 năm thời gian, đã cũng đủ cha mẹ lại muốn một cái hài tử. Chính là, trong lòng rõ ràng biết là một chuyện, làm nàng tiếp thu rồi lại là một chuyện khác. Trong lúc nhất thời, Trịnh Duyệt Nhi quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, lại có ẩn ẩn không chịu khống chế xu thế. Trịnh mẫu sợ không chuẩn nàng là làm sao vậy, chỉ cảm thấy nàng biểu tình thực đáng sợ, không, cùng với nói là đáng sợ, không bằng nói là khổ sở. Người làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Trịnh mẫu quan tâm hỏi. Trịnh Việt Nhi ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười, nhưng là tươi cười lại so với khóc đến còn khó coi. Nàng hỏi, hắn đối với các ngươi hảo sao? Các ngươi nhi tử. Trịnh mẫu nhìn không được cười, nói, hắn là ta nhi tử, chúng ta là cha mẹ hắn. Hắn sao có thể đối chúng ta không tốt Kia hải tử đánh tiểu liền nghe lời Cùng hắn tỉ tỉ giống nhau Từ nhỏ liền biết đau lòng người Nói đến Nhi tử Chính mẫu liền có nói không xong nói Có thể một ngày một đêm không mang theo lặp lại Trên mặt cũng là ngăn không được tươi cười Trình duyệt nhi nhìn Trên mặt biểu tình có chút thất hồn lạc phách Ta, ta đi trước Nàng đột nhiên đứng dậy Khô khốc đôi mắt tựa hồ dây tiếp theo liền có nhiệt lệ Sẽ nhịn không được lăn xuống ra tới Chính là đối với quỷ tới nói khóc thút thít rơi lệ là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình trịnh duyệt nhi mặt vô biểu tình ý. ngươi này liền đi rồi trịnh mẫu kinh ngạc vội đứng dậy giữ lại vậy ngươi trước chờ một chút ngươi thúc thúc đi cho ngươi trang bánh hoa quế ngươi lấy về đi nếm thử trịnh duyệt nhi cắn môi trầm mặc đứng ở nơi đó trịnh mẫu nhìn nàng không biết vì cái gì đột nhiên liền nở nụ cười chỉ là liền cười một chút tươi cười lại suy sụp đi xuống nàng đi đến trịnh duyệt nhi bên người dỗi tay bắt lấy tay nàng thở dài ta vừa mới liền tưởng nói ngươi cùng ta chết đi nữ nhi thật sự rất giống bộ dáng tính cách thật là nơi nào đều giống ngươi đứng ở ta trước mặt thời điểm trong nháy mắt ta thiếu chút nữa tưởng nàng đã trở lại rõ ràng bộ dáng không giống nhau chính là giáp mặt đối diện đứng thời điểm chính mẫu lại vẫn cứ có chút hoàng hốt đương trịnh duyệt nhi rỗi tay chiều nàng đệ quả táo thời điểm trong nháy mắt nàng suýt nữa hô lên duyệt nhi tên này tới trịnh duyệt nhi lại là sửng sốt hoài một loại mạc danh tâm tình nói ngươi còn nhớ rõ nàng sao Các ngươi có một cái khác hài tử, các ngươi còn nhớ rõ nàng. Không phải đã sớm đem nàng vứt tới rồi trên chín tầng mây sao. Trong mắt trong lòng chỉ có ngươi hiện tại nhi tử. Nàng nhịn không được sinh khí, tuyết trắng sắc mặt thượng khống chế không được lộ ra ố thanh bị tổn thương do giá rét lưu lại dấu vết tới, cơ hồ khống chế không được chính mình. Trịnh mẫu không chú ý tới nàng biểu tình, chỉ là duỗi tay đem nàng trong tay khung ảnh cầm lại đây, thở dài giống nhau nói, như thế nào sẽ không nhớ rõ, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, ta cũng còn sẽ nhớ rõ Nàng là ta nữ nhi à, ta sao có thể sẽ quên đâu. Cho dù, ngươi đã có một cái khác hài tử. Trình Duyệt Nhi truy vấn, trong giọng nói không khỏi mang ra vài phần chất vấn. Trịnh Mẫu không rõ nàng vì cái gì cảm xúc kích động, ánh mắt nghi hoặc lại tiểu tâm cẩn thận nhìn nàng. Ngươi, ngươi vì cái gì? Sẽ kích động như vậy. Trịnh Mẫu không biết vì cái gì, trong lòng có chút phát khẩn. Nàng vô về trong tay khung ảnh, ngón tay vô ý thức thủ sẵn, nói, ta nhớ rõ, ta vẫn luôn đều nhớ rõ. ta nhớ rõ nàng là cái thực tốt hải tử cho dù có mặt khác hải tử ta cũng sẽ không quên nàng a chỉ là chỉ là người chết đã đi xa còn số người không có khả năng cả đời xa và ở quá khứ bi thương bên trong bọn họ còn có bọn họ sinh hoạt muốn tiếp tục trịnh mẫu nhìn trịnh duyệt nhi đột nhiên hỏi hải tử ngươi tên là gì a duyệt nhi trịnh duyệt nhi mở miệng ta kêu duyệt nhi duyệt nhi cái nào duyệt nhi a trịnh mẫu truy vấn Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi như vậy, chính là chính là theo bản năng hỏi ra những lời này tới. Trịnh Duyệt Nhi nhìn nàng, gan từng chữ một nói, vui mừng Duyệt, cha mẹ ta hy vọng ta cả đời vui vui vẻ vẻ, cho nên cho ta đặt tên Duyệt Nhi. Trịnh mẫu kinh ngạc không ngừng, trong miệng hỗn loạn nói chính mình cũng không biết nói gì đó lời nói, ngươi, ngươi kêu Duyệt Nhi, Duyệt Nhi, cùng nữ nhi của ta tên giống nhau a. Trong lúc nhất thời, hai người mặt đối mặt, ngơ ngẩn đứng. Trịnh Phụ cầm bao tốt bánh hoa quế ra tới, thấy hai người ngơ ngác đứng ở nơi đó, mở mịt hỏi, làm sao vậy? Các người hai như thế nào đứng ở cửa? Trịnh Duyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, nhịn không được quay đầu đi, nói, không có gì, chỉ là ta phải đi rồi. Nàng cảm giác được, Khương Tiểu Thư hơi thở, nàng đang ở hướng trên lầu tới. Hít hít cái mũi, Trịnh Duyệt Nhi cùng hai vị lão nhân nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi chiêu đãi, ta liền đi trước. Từ từ, Trịnh mẫu lại gọi lại nàng. Đem trịnh phụ trong tay bánh hoa quế tắt tay nàng, nói, bánh hoa quế. Nói, nàng kinh ngạc với trong tay lạnh lẽo, theo bản năng cầm, quan tâm hỏi, ngươi tay như thế nào như vậy băng. Băng đến giống cái khối băng giống nhau, sờ lên băng đến làm bắt lấy nàng tay trịnh mâu đều nhịn không được run lập cập. thấy thế, trịnh duyệt nhi theo bản năng liền tưởng lùi về tay, nói, không, ta trời sinh cứ như vậy, nhiệt độ cơ thể so người khác thấp. Nàng đem tay lùi về tới, ngón tay vô ý thức cuộn tròn một chút. thừa hồ ở giữ lại trụ trịnh mẫu lưu tại trên tay nàng về điểm này độ ấm. Ta, ta đi rồi nàng lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua cha mẹ, bên trong mang theo nồng đậm quyến luyến cùng không tha, cái loại này không tha cảm xúc, làm đối mặt nàng người, đều có thể cảm nhận được. Người trịnh mẫu nhìn không được đi phía trước đi rồi một bước, thần sắc hoàng hốt. Chính phụ vừa mới ở phòng bếp, không biết đã xảy ra cái gì, lúc này nhìn trịnh mẫu thái độ, liền cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy nàng đối cái này xa lạ nữ nhi thái độ, rất kỳ quái. trịnh duyệt nhi không có lại lưu lại xoay người liền phải rời đi chỉ là ở quay đầu trong nháy mắt nàng dư quang trùng đột nhiên thấy cái gì thân thể đột nhiên cứng đờ rồi sau đó đột nhiên quay đầu tới gắt gao nhìn chằm chằm bên tay phải trên giá một cái khung ảnh không trước mắt thân thể của nàng nhìn qua cũng cứng đờ xuống dưới như là một khối đột nhiên đóng băng trụ một tôn khắc băng cứng rắn lạnh băng trịnh mẫu cùng trịnh phụ theo nàng ánh mắt xem qua đi không rõ nguyên do làm sao vậy trịnh mẫu khó hiểu hỏi trịnh duyệt nhi không nói chuyện Chỉ là từng bước một đi đến cái giá trước mặt, bước chân phong thả mà áp lực, nàng dối tay, đột nhiên đem trên giá ảnh chụp cầm sung dưới, chờ nhìn đến ảnh chụp hai người, nàng quanh thân khi áp, đột nhiên hàng tới rồi thấp nhất điểm. Hơi thở lạnh băng mà phẫn nộ. Hai người kia, vì cái gì, vì cái gì các ngươi sẽ cùng bọn họ ở một chương ảnh chụp? Vì cái gì? Nàng đại não chung cái kia tên là lý trí kia can tuyến, lệnh cạch một tiếng, đột nhiên banh chặt đứt. mươi 31 đệ 31 chương. thái dương tránh ở tầng mây đi trong phòng quang nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống trên ảnh chụp cao lớn hai cái nam nhân đứng ở trịnh gia cha mẹ một tả một hưu trong đó một người dáng người phá lệ cao lớn bên phải mi cốt nơi đó lại một đạo vết thương hoa đến khỏe mắt nhìn qua tựa hồ phá lệ hung hãn vết thương dữ tợn như là một cái tươi sống con giết, tựa hồ muốn từ hắn làn ra phía dưới chui ra tới mà một người khác dáng người không cao không lùn tương so với một người khác cáo trạng liền có vẻ có chút ngược khí ảnh chụp Bọn họ thân mật đứng ở trịnh ra cha mẹ bên người, ở đối với màn ảnh cười, trịnh ra cha mẹ cũng đang cười. Trịnh Duyệt Nhi đôi mắt bất chi bất giác che kín màu đỏ tơ máu, thơ máu hướng tới đôi mắt bốn phía lan tràn đi, mà nàng đầu lấy một cái không bình thường độ cung và mèo ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trịnh phụ trịnh mẫu xem, chất vấn nói, vì cái gì, các ngươi vì cái gì sẽ cùng bọn họ ở bên nhau. Chất vấn đến cuối cùng, nàng ngữ điệu càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, biến thành tiếng gi bay biện ở trên giá bình hoa đột nhiên mở tung bay biện ở trong phòng khách bùn tắm cũng đột nhiên tạc vỡ ra tới bên trong cá với nước tức khắc chảy ra trịnh mẫu không chê không được hoảng sợ kêu lên rối tay bưng kín lỗ thai thanh âm biến mất nhưng là trịnh duyệt nhi tiếng rít thanh tựa hồ còn tàn lưu ở trong óc làm người đầu ầm ầm vang lên trịnh phụ che chở thê tử một tay che ở nàng trước người kinh sợ mà cảnh giác nhìn trịnh duyệt nhi người rốt cuộc là người nào người muốn làm gì Trình Duyệt Nhi phẫn nộ cảm xúc ở chạm đến hai vợ chồng ra hoảng sợ ánh mắt là lúc, đột nhiên bình ổn đi xuống, như là một chậu nước lạnh từ nàng trên đầu tưới xuống dưới, tới đến nàng tay chân lạnh cả người, hồn phách từ trong ra ngoài đều mạo khí lạnh. Bọn họ đang sợ ta. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chi độn đại nao rốt cuộc tiếp thu tới rồi cái này tin tức, trong mắt hồng tơ máu rốt cuộc không có lại tiếp tục sinh trưởng đi xuống, nhưng là lại như là có huyết muốn từ bên trong nhỏ giọt ra tới giống nhau, hai mắt đỏ bừng. Giờ phút này nàng. Nhìn qua có chút khủng bố, cảm xúc mất khống chế dẫn tới trên người che lấp cũng cơ hồ biến mất, lộ ra gương mặt kia sắc ô thanh trắng bệnh mặt tới, mà giờ phút này, nàng mặt lấy đôi mắt vì trung tâm, màu đỏ mạch máu giống nhau đổ vật hướng tới địa phương khác tùy ý sinh trưởng, mạch lạc giống nhau, còn ở nhảy dựng nhảy dựng nhảy lên, như là vật còn sống giống nhau. Rõ ràng thân ở ở cùng cái địa phương, nàng lại như là ở một không gian khác, mặc kệ là hơi thở vẫn là mặt khác gì đó, đều cùng tươi sống nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Xem một cái liền làm người cảm thấy khủng bố trịnh phụ trên mặt tránh không được xuất hiện vài phần sợ hãi cùng kháng cự nỗ lực thẳng thắn sống lưng đem trịnh mẫu che ở chính mình phía sau trịnh việt nhi không nói chuyện chỉ là ngơ ngẩn nhìn bọn họ trong mắt huyết sắc như là thủy quang giống nhau ở lưu động giống nhau cha mẹ hoảng sợ thật sâu đau đớn nàng mắt nàng giống như dây tiếp theo liền phải khóc trịnh mẫu nhìn thoáng qua trong lòng đột nhiên nghĩ đến mà này liếc mắt một cái lại làm trên mặt nàng biểu tình cứng lại dưới chân khống chế không được đi phía trước đi rồi một bước Trịnh Phụ kinh ngạc nhìn thoáng qua nàng, vội thấp giọng nói, đừng qua đi. Ai biết người này là chuyện như thế nào? Ngươi qua đi nếu là không cẩn thận đem ngươi lộng bị thương làm sao bây giờ? Những lời này lại lần nữa đem Trịnh Duyệt Nhi thật sâu đau đớn, nàng không có nói cái gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Trịnh Phụ Trịnh Mẫu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trịnh Phụ bước đi qua đi, đi đến Trịnh Duyệt Nhi vừa rồi sở đứng cái kia vị trí, Tả hữu nhìn nhìn, kinh ngạc nói, không thấy. Trịnh mẫu lại là đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn sương sờ. Lao trịnh nàng kêu một tiếng, nói, ta đột nhiên cảm thấy, kia hài tử bộ dáng giống như cùng nhà của chúng ta Duyệt Nhi giống nhau như lúc. Nàng trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới vừa mới trịnh Duyệt Nhi theo như lời nói. Người kêu gì? Ta kêu Duyệt Nhi. Vui mừng Duyệt, bởi vì ta cha mẹ hy vọng ta cả đời vui vui vẻ vẻ, cho nên cho ta đặt tên Duyệt Nhi. Lao trịnh. Nàng đột nhiên kinh hoàng kêu một tiếng, trong óc có một cái đến không được ý niệm. Trịnh phụ nhữ mày nhìn nàng, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, là bị kia đổ vật dọa tới rồi sao? Không, không phải. Trịnh Ngâu muốn nói cái gì, lại thấy nhà mình đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chỉ là lúc này gương mặt này thượng biểu tình toàn là kinh hoàng thất thố. Ở hắn phía sau, còn đi theo một người, một người tuổi trẻ nữ nhân, đôi mắt không chút để ý ở bọn họ trong phòng nhìn lướt qua. Triệu Hiểu tiến vào trong nháy mắt tầm mắt liền bay nhanh ở trong phòng khách đảo qua, lại không có thấy chính mình muốn nhìn quỷ. hắn theo bản năng liền hỏi nói, trịnh duyệt nhi đâu? Đã chạy. Khương Diệp nói. Triệu Hiểu biểu tình lập tức liền suy sụp đi xuống. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Khương Diệp không lắm để ý nói, chạy, vậy tìm trở về. Triệu Hiểu thở dài, nói, đều do ta không đem nàng nhìn thẳng. Hai người trí nếu không người nói, đột nhiên, ngốc đứng ở một bên. ánh mắt dại ra trịnh mẫu nhào tới nàng gắt gao bắt lấy triệu hiểu tay một đôi vẫn đục đôi mắt chừng đến đại đại nàng sốt ruột hỏi ngươi nói cái gì ngươi nói nàng kêu trịnh duyệt nhi là trịnh duyệt nhi sao nàng là nhà của chúng ta duyệt nhi sao ngươi nói cho ta chính phụ không nghĩ tới trịnh mẫu cảm xúc sẽ đột nhiên kích động hắn xin lối đối triệu hiểu bọn họ cười một cái vội tiến lên đi ôm lấy trịnh mẫu nói ngươi đây là đang làm cái gì à trịnh mẫu quay đầu xem hắn lại là rơi lệ không ngừng Khóc lóc nói, Duyệt Nhi, vừa mới đó là nhà của chúng ta Duyệt Nhi A, nàng tới xem chúng ta tới A. Là nhà của chúng ta Duyệt Nhi A, nàng trở về xem chúng ta. Trịnh phụ ngây ngẩn cả người. Trịnh mâu hối hận, nàng đốt chính mình mặt, nói, ta vừa mới vì cái gì không nhận ra nàng, ta như thế nào có thể nhận không ra nàng. Nàng khẳng định rất khổ sở, là ta sai. Trịnh phụ trần trờ, nói, ngươi nghĩ sai rồi đi, ta biết ngươi còn nhớ thương Duyệt Nhi, chính là nàng đã sớm. Sớm tại 26 năm trước, nàng cũng đã đã chết, chúng ta thân thủ đem nàng cho cốt vùi và mộ, người đã quên sao. Trịnh mẫu lại là kiên trì mình thấy, nàng khi thật nhìn thấy trịnh Duyệt Nhi đệ nhất mặt thời điểm liền có cảm giác, chỉ là lý trí nói cho nàng, nhà bọn họ Duyệt Nhi đã sớm đã chết, trước mắt người không có khả năng là nhà bọn họ Duyệt Nhi, nhưng là, kế tiếp ở chung, còn có triệu hiểu buột miệng thốt ra tên, lại làm nàng tin tưởng vững chắc chính mình phỏng đoán. kia nhất định là nhà của chúng ta Duyệt Nhi. Nàng nói. Nàng lại nhìn về phía Triệu Hiểu, cầu xin nói, ngươi vừa mới cùng Duyệt Nhi cùng nhau, ngươi nói cho ta, nàng là nhà của chúng ta Duyệt Nhi đúng hay không? Bị một cái lao nhân như vậy cầu xin đáng thương nhìn, Triệu Hiểu trong đầu nóng lên, liền gật gật đầu, nàng là Trịnh Duyệt Nhi, là các ngươi nữ nhi. Suy, bên cạnh truyền đến cười nhạo thanh, Triệu Hiểu lỗ thai nóng lên, nhịn không được túi đầu xuống, muốn đánh chính mình miệng hai bàn tay. Vài phút sau, Khương Diệp bọn họ ở Trịnh ra phòng khách chung ngồi xuống. Chính Mâu muốn hỏi thật sự là quá nhiều, bởi vậy trong lúc nhất thời lại không biết nên hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là hỏi một cái chính mình nhất quan tâm cái kia vấn đề. Nhà của chúng ta Duyệt Nhi, mấy năm nay, ở phía dưới qua đến, có khỏe không? Có hay không chịu mặt khắc quỷ khi dễ a? Có phải hay không tiền không đủ dùng? Mấy ngày trước ta mới mang theo nàng ba bà cho nàng tiêu giấy. Cũng liền bọn họ này đó lao nhân, đối loại chuyện này tiếp thu tương đối mau, nhanh như vậy liền nghĩ tới mấy vấn đề này. Triệu hiểu cũng là hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy trịnh Duyệt Nhi, đối tình huống của nàng cũng không thể so trịnh mẫu bọn họ nhiều, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp suy nghĩ một chút, nói, quá đến được không, đại khái xem như không hảo đi. Có lẽ là bởi vì chết thời điểm, nàng cảm thấy chính mình nửa người dưới cũng chưa, cho nên nàng sau khi chết, hồn phách du đãng thế gian là lúc, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình nửa người dưới. Nghe thế, trịnh mẫu cùng trịnh phụ càng khổ sở, trịnh phụ hốc mắt đều đỏ. Hắn che giấu tính xoa xoa khỏe mắt, cùng Khương Diệp bọn họ nói, lúc trước chúng ta đi bệnh viện nhận lãnh nàng thi thể thời điểm, bác sĩ nói nửa người dưới cơ hồ đều bị nít lạ. Nói đến này, hắn lại rốt cuộc nói không ra lời, tựa hồ lại về tới mất đi nữ nhi kia một đoạn thời gian, kia thật là quá thống khổ, bọn họ phu thê hai người một lần thiếu chút nữa sống không nổi, may mắn có thân nhân hàng xóm vẫn luôn an ủi bọn họ. Ở phía sau tới, qua đã nhiều năm, trình mẫu lại hoài một cái hài tử, hai người lúc này mới thật sự từ bi thống đi ra. Trịnh mẫu xoa xoa nước mắt, lại hỏi, Duyệt Nhi nàng lần này trở về, là có cái gì không yên lòng sao? Vẫn là có cái gì muốn, muốn cho ta cùng nàng ba cho nàng chuẩn bị. Khương Diệp lắc đầu, nói, không phải, nàng chỉ là tưởng ở hoàn toàn biến mất phía trước, tái kiến các ngươi hai người một mặt mà thôi. Nghe vậy, chính ra cha mẹ tức khắc kinh hãi. Khương Diệp đơn giản cùng bọn họ nói trịnh Duyệt Nhi tình huống. Mặc kệ là cố ý vô tình, nàng trước sau là hại người, tạo sắc nghiệt, như vậy tự nhiên liền phải hoàn lại. chỉ là ở hoàn lại phía trước nàng nói còn tưởng tái kiến cha mẹ liếc mắt một cái khương diệp liền cho nàng cơ hội này chính là không nghĩ tới hiện tại thế nhưng chạy chính ra cha mẹ trăm triệu không nghĩ tới sự tình tình huống là cái dạng này hai người trong lúc nhất thời đều thập phần kiếp sợ triệu hiểu gãi gãi đầu nói ta xem nàng ngay từ đầu hẳn là cũng không có muốn chạy ý niệm a còn cùng ta nói liền nhìn xem cha mẹ bọn họ như thế nào đột nhiên liền chạy a là cái gì đột nhiên thay đổi nàng ý tưởng khương diệp như suy tư gì hỏi trịnh ra cha mẹ nàng đi phía trước có phát sinh cái gì sao trịnh phụ trịnh mẫu biểu tình vừa mới bắt đầu có chút mờ mịt nhưng là thực mau tựa hồ là nghĩ tới cái gì bọn họ biểu tình không hẹn mà cùng trở nên có chút khó coi có trịnh mẫu mở miệng thanh âm có chút gian nan nàng thấy được một chương ảnh chụp ảnh chụp Triệu hiểu kinh ngạc cái dạng gì ảnh chụp sẽ làm nàng lớn như vậy phản ứng làm nàng dâng lên chạy ý niệm trịnh mẫu biểu tình có chút kỳ quái trịnh phụ bắt lấy tay nàng cùng Khương diệp bọn họ giải thích kia bức ảnh người trên trừ bỏ ta cùng nàng mẹ ở ngoài còn có hai người là lúc trước đâm chết nàng tài xế triệu hiệu nốc hắn chẳng thể nghĩ tới kia bức ảnh thế nhưng sẽ là trịnh gia cha mẹ cùng hại chết trịnh duyệt nhi hung thủ chụp ảnh chung này quả thực là quá vớ vẩn trịnh mẫu hoảng loạn giải thích cửa nơi đó vốn dĩ chính là ảnh chụp tường nhà của chúng ta chiếu ảnh chụp đều là bãi tại nơi đó kia bức ảnh chỉ là trong đó một trường nhất không trước mắt bị phóng tới nhất góc vị trí Không nghĩ tới, liền như vậy xảo bị trịnh duyệt như thế. Hoặc là nói, bởi vì quá hận, kia hai người hóa thành cho nàng đều nhận thức. Chính phụ thở dài, nói, lúc trước sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, chúng ta thật là rất hận, hận không thể làm cho bọn họ cấp duyệt nhi bồi mệnh, chính là sau lại. Sau lại kia hai người bồi tiền, nhận sai thái độ cũng thực hảo, quỳ trên mặt đất cho bọn hắn hai láo khẩu dập đầu, khẩn cầu bọn họ tha thứ, hơn nữa 26 năm qua, cũng vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cố bọn họ. Tư thái phóng thật sự thấp. Năm thứ nhất thời điểm, chính ra cha mẹ bọn họ thái độ thực kiên quyết, chính là năm thứ hai, năm thứ ba. Kế tiếp, mỗi một năm, bọn họ đều sẽ lấy đồng dạng thái độ tới cửa tới, mọi chuyện chu đáo, mọi chuyện chiếu cố, chịu thương chịu khó, liền tính chỉnh ra cha mẹ lại hận bọn hắn, lại như vậy lâu dài thời gian, thái độ cũng không tránh được mềm hóa. Rốt cuộc, kia chỉ là một hồi ngoài ý muốn, mà bọn họ cũng vẫn luôn ở vì chuyện này chốt tội, lúc trước cái thứ hai hải tử sinh ra thời điểm. cũng là ít nhiều kia hai người, kia hài tử mới có thể an toàn sinh hạ tới. Lại sau lại, bọn họ cũng vẫn luôn đối hài tử đặc biệt chiếu cố, đối bọn họ cũng đặc biệt chiếu cố. Đến bây giờ, bọn họ chi gian quan hệ, không thể nói cũng không tệ lắm, nhưng là ít nhất chỉnh ra cha mẹ đối kia hai người thái độ đã hòa hoãn vài phần. Trịnh mẫu thần sắc khổ sở lại nôn nóng, nói, Duyệt Nhi khẳng định là thấy bọn họ mới có thể như vậy kích động. Đối trịnh Duyệt Nhi tới nói, kia hai người chính là hại chết nàng hung thủ. nàng sao có thể bình tĩnh lấy đãi? đổi thành là chính mình sợ là cũng muốn điên rồi triệu hiểu nhịn không được tưởng lúc này chính gia cha mẹ cũng không khỏi có chút hối hận hối hận vì cái gì đem kia bức ảnh đặt ở nơi đó cũng hối hận bọn họ không nên mềm lòng nhà bọn họ duyệt nhi thấy kia bức ảnh thời điểm trong lòng nên nhiều khó chịu a khương diệp nhìn bọn họ đột nhiên hỏi các ngươi cảm thấy vụ tai nạn xe cộ kiên là ngoài ý muốn. chính gia cha mẹ sửng sốt chinh phụ nói Lúc ấy cảnh sát chính là nói như vậy, nơi đó là thị giác manh khu, bên kia đèn đường lại hỏng rồi, xe khai lại đây thời điểm, căn bản nhìn không thấy người. Nơi đó vốn dĩ chính là một mảnh đái phá bỏ di rời kiến trúc, giống nhau cũng không ai sẽ đi, ai biết như vậy sớm, sẽ có người xuất hiện ở nơi đó đâu. Mà Trịnh Duyệt Nhi cũng không nghĩ tới, khi đó sẽ có như vậy một hai đại xe vận tải xuất hiện. Lúc ấy cảnh sát cấp ra kết quả, chính là ngoài ý muốn, mà hai cái tài xế nhận sai thái độ cũng phi thường hảo. ai nhắc tới việc này cũng chỉ có thể nói là ngoài ý mớn ngươi vì cái gì hỏi như vậy Trình mẫu hỏi thật cẩn thận nhìn khương diệp đáy mắt mang theo vài tia sợ hãi khương diệp suy nghĩ một chút vẫn là không đem thai nạn xe cộ sự thật nói ra chính ra cha mẹ vẫn luôn cho rằng nàng chết là ngoài ý mớn nhiều năm như vậy bởi vì hung thủ nhận sai thái độ thành khẩn thậm chí đã lựa chọn tha thứ bọn họ nếu là lúc này bọn họ biết lúc trước vụ thai nạn xe cộ kia cũng không phải ngoài ý mớn Bọn họ nữ nhi lúc trước vốn là có thể sống, chính là chính là vì tỉnh như vậy điểm tiền thuốc men, kia hai người lựa chọn trực tiếp đem nàng cấp đâm chết. Sự thật này, đối hai vị này đã hơn 70 tuổi lão nhân tới nói, khả năng quá tàn khốc một ít. Không nói cho bọn họ, này đại khái là Khương Diệp đối bọn họ duy nhất thiện lương. Trịnh Duyệt Nhi từ trịnh ra biến mất, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng là điểm này, cũng không khó đoán. Nàng khẳng định là đi tìm kia hai cái giết nàng người. Lúc trước là không biết này hai cái cô ý đâm chết nàng người còn hảo hảo tồn tại, hơn nữa không có gặp bất luận cái gì trừng phạt. Hiện tại nàng không chỉ có đã biết này hết thảy còn phát hiện này hai người thậm chí cùng nàng cha mẹ nhóm quan hệ trở nên thực hảo, nàng trong lòng sao có thể không hận. Nàng khẳng định sẽ lựa chọn đi tìm kia hai người trả thù. Cho nên, muốn tìm được nàng kỳ thật rất đơn giản. Lúc trước đụng vào nàng kia hai người là Hoàng Huy Hậu cần lao bản. Hoàng Huy Hậu cần là hai người sáng tạo. cũng chính là lúc trước đâm chết trịnh duyệt nhi kia hai người lúc trước bọn họ hai người cùng nhau chạy đường dài xe vận tải cũng là lần này thai nạn xe cộ lúc sau hai người mới sáng lập hoàng huy hậu cần này hai người là cùng thôn người một người kêu lý huy một người kêu trương hoàng hai người tên hợp nhau tới chính là hoàng huy hậu cần tên theo hoàng huy hậu cần làm được càng ngày càng tốt hai người giá trị con người cũng là nước lên thì thuyền lên bọn họ hai kỳ thật cũng coi như phúc hậu triệu hiểu nói nhiều năm như vậy vẫn luôn ở chiếu cô Trịnh Duyệt Nhi người nhà, mỗi năm đều sẽ đi Trịnh gia vấn an Trịnh Duyệt Nhi cha mẹ, lại còn có không ngừng một lần hai lần Nga, là thường xuyên. Cũng là có bọn họ hai người chiếu cố, trịnh gia người Nhật tử mới quá đến nhẹ nhàng như vậy, cũng khó trách trịnh gia cha mẹ sẽ lựa chọn tha thứ bọn họ. Rốt cuộc, kia chỉ là một hồi ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ nó phát sinh. Nói đến cùng, bọn họ hai người kỳ thật cũng không có quá lớn sai lầm. Khương Diệp cười, hỏi, ngươi thật cho rằng, Đó là một hồi ngoài ý muốn sao Ở trịnh gia cha mẹ trước mặt Nàng liền nói quá nói như vậy Hiện tại vẫn là nói như vậy Triệu hiểu nhịn không được nghĩ nhiều Chẳng lẽ không phải ngoài ý muốn sao Hắn thật cẩn thận hỏi Lúc ấy trịnh duyệt nhi nói chuyện này thời điểm Triệu hiểu cũng không ở Bởi vậy cũng không rõ ràng nơi này miêu nghị. Kỳ thật không chỉ có là hắn Như vậy một kiện đã bị định tính thành ngoài ý muốn án tử Lại đi qua lâu như vậy Nếu không phải trịnh duyệt nhi xuất hiện Ai có thể biết Chuyện này không phải ngoài ý muốn đâu. Ai có thể biết bên trong chân tướng đâu. Khương Diệp nghĩ, ngoài miệng đáp, Trịnh Duyệt Nhi nói, nàng là bị bọn họ cố ý đâm chết. Cũng chỉ là bởi vì bọn họ không nghĩ chi trả kia một bút không biết phải tốn phí nhiều ít chữa bệnh phí dụng. Hơn nữa nếu lúc ấy Trịnh Duyệt Nhi không chết, ngược lại chỉ là tàn, bọn họ còn có khả năng bị an vạ cả đời. Như vậy một đối lập, tự nhiên là trực tiếp một bút tử vong bồi thường tới đơn giản, rốt cuộc, đã chết mạng người, cũng không đáng giá. Triệu hiểu nghe xong nhịn không được đảo hít hà một hơi, hắn vẫn là xem nhẹ nhân loại ác ý, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự thật chân tướng sẽ là cái dạng này, như vậy tàn nhẫn, cũng như vậy làm người sợ hãi. Khi đó Trịnh Duyệt Nhi mới 23 tuổi A, còn như vậy tuổi trẻ, phóng tới hiện tại, đại học vừa mới biệt thự. Lại nghĩ đến kia hai người thường xuyên chạy tới Trịnh Gia, lấy một loại kia chỉ là một hồi ngoài ý muốn lý do, khẩn cầu Trịnh Gia người tha thứ. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ. Triệu hiểu phát ra từ nội tâm chất vấn. Khương Diệp nói, ai biết được. Có lẽ, là thật sự biết sai rồi, hối hận, muốn bồi thường trịnh duyệt nhi người nhà, cũng có lẽ, chỉ là giả bộ. Rốt cuộc, các ngươi nhân loại nhân tính, phức tạp thật sự. Triệu hiểu trầm mặc, ban đầu hắn còn cảm thấy này hai người phúc hậu, hiện tại chỉ cảm thấy này hai người không biết xấu hổ tới rồi cực hạn, bọn họ là như thế nào làm được, ở giết người khác nữ nhi lúc sau, lại không hề ấy nấy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chẳng lẽ là làm như vậy. Bọn họ liền cảm thấy yên tâm thoải mái sao? Chính là này hết thể đối trịnh Duyệt Nhi tới nói, thật sự là quá không công bằng. Khương Diệp duỗi tay vốt trang sách thượng tự, như suy tư gì, triệu hiểu túi đầu xem xét liếc mắt một cái, thấy trang sách thượng viết hoa viết hình pháp hai chữ. Khương Tiểu Thư, ngài thế nhưng đang xem hình pháp. Hắn kinh ngạc. Khương Diệp duỗi tay cầm lấy trà uống một ngụm, cảm thấy hắn có chút đại kinh tiểu quái, không lắm để ý nói, có cái gì hảo kinh ngạc, đi vào một cái không hiểu biết địa phương, trước tiên muốn hiểu biết. đương nhiên là nơi này pháp luật, đây là ngươi tốt nhất hiểu biết thời đại này con đường. đương nhiên, cũng là ngươi tốt nhất dung nhập cái này địa phương nhanh nhất con đường. rốt cuộc, biết pháp luật mới sẽ không đi phạm pháp, trong lòng cũng liền có một cái độ. triệu hiểu trộm nhìn khương diệp liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, khương tiểu thư, ngài mặc kệ chỉnh duyệt như sao? nàng khẳng định sẽ đi tìm kia hai người, nói không chừng còn sẽ đem kia hai người giết. khương diệp ánh mắt là nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí là lạnh nhạt, nói, đây là bọn họ gắp mắt. Cùng ta không quan hệ, ta vì cái gì muốn xem vào." Tục ngữ nói, có nhân mới có quả, kia hai người lúc trước quyết định đem Trịnh Duyệt Nhi đâm chết thời điểm, nên nghĩ vậy một ngày. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Tiêu sái nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên trả giá đại giới, lại nói tiếp, chuyện này bọn họ vẫn là kiếm lời, kiếm lời ước chừng 26 năm thời gian. Chương 32 đến 32 chương. Lý Huy cùng trương hoàng ban đầu là chạy đường dài, sau lại mới sáng lập Hoàng Huy hậu cần. bọn họ nhân sinh không thể nói là xuôi gió xuôi nước nhưng là trừ bỏ ban đầu chạy đường dài nhật tử tương đối gian nan sau lại có thể nói là thuận buồm xuôi gió mai cho đến hiện tại gia đại nghiệp đại người khác nhắc tới hoàng huy làm giàu sử cũng là muốn so một cái ngón tay cái từ vô danh tiểu tốt đến bây giờ hoàng huy lão bản hai người xác thật là có bản lĩnh muốn nói sự tình trước kia kỳ thật đại bộ phận đều đã quên rốt cuộc hiện tại như vậy phú quý ai còn sẽ đi hồi ức trước kia khổ ba ba nhật tử nhưng là hôm nay Lý Hoàng lại đã lâu làm giấc mộng, mơ thấy một mảnh đại tuyết trung, có một người nằm ở trên nền tuyết, nàng tái nhật trên mặt dính bông tuyết, dưới thân đều là huyết, nửa người dưới tựa hồ bị thương tới rồi, chính dây rủa hướng tới bọn họ vươn tay, theo chân bọn họ cầu cứu, cứu ta, cứu, cứu cứu ta. Hết thảy, quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc là bởi vì này cùng hắn trong trí nhớ một màn trong điệp, xa lạ lại là bởi vì, chuyện này, sớm bị hắn ném tại sau đầu. Cứu ta, cứu ta, các ngươi vì cái gì không cứu ta? vì cái gì không cứu ta câu cứu thanh âm không biết khi nào biến thành chất vấn thanh âm càng đổi đến càng ngày càng sắc nhọn bên trong mang theo vô tận đoán độc dưới chân căng thẳng lý hoàng đột nhiên túi đầu đối thượng một chương đoán độc phẫn hận mặt đối phương chỉ còn thượng nửa người trên mặt đất bò sát phía sau tuyết địa tẩm đầy máu tươi nàng gắt gao bắt lấy hắn chân tiêm thanh chất vấn vì cái gì muốn đâm chết ta kinh sợ cảm xúc giống như thủy triều che trời lấp đất vọt tới lý hoàng theo bản năng dùng chân đem tay nàng đá văng ra cao giọng hô ta không có không cứu ngươi là ngoài ý muốn là ngoài ý muốn ngày đó như vậy hắc lại là một cái chỗ ngoặt ai biết ngươi sẽ xuất hiện ở nơi đó hết thể đều là ngoài ý muốn có lẽ thời gian lâu lắm cùng người khác nói qua quá nhiều lần lần này sự cố là cái ngoài ý muốn dần ra, liền chính hắn đều bị chính mình thuyết phục cho rằng đây là một hồi ngoài ý muốn hắn quay đầu nghiêng ngả lảo đảo vọt vào trong bóng đêm trong miệng lẩm bẩm nghiệm không phải ta không phải ta kia đều là ngoài ý muốn. Đột nhiên, đen nhánh thế giới đột nhiên sáng ngời, hắn hưng phấn tiến lên, lại sợ hãi phát hiện đó là một chiếc xe vận tải đèn. phanh. Thân thể hắn bị đâm bay, nện ở trên mặt đất. Rất đau, ngũ tạng lục phủ đều ở đau. Bởi vì quá đau, trong lúc nhất thời hắn căn bản phân không rõ đây là mộng vẫn là hiện thực, chỉ có cả người này lên tới đau đớn làm thân thể hắn cuộn tròn ở bên nhau. Hắn thấy xe ngừng lại, tựa hồ là trên xe người phát hiện đụng vào người. có hai người từ trên xe đi xuống tới hắn nghe được có người kinh hoàng kêu làm sao bây giờ cứu cứu ta hắn theo bản năng hô đây là xuất phát từ cầu sinh khát vọng người đều là khát vọng tồn tại sau đó hắn nghe thấy kia hai người lại là thảo luận cùng với đem hắn đưa đi bệnh viện không bằng trực tiếp đem hắn đâm chết giờ khắc này trương hoàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều lạnh xuống dưới đột nhiên liền cảm thấy một màn này thập phần quen thuộc hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên thấy hai chương dữ tợn đáng sợ mặt mà này hai khuôn mặt lại làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc bởi vì trong đó một khuôn mặt đó là hắn mặt trương hoàng bừng tỉnh gian nghĩ tới vì cái gì hắn sẽ cảm thấy một màn này rất quen thuộc bởi vì đây là đã từng phát sinh qua a chỉ là hiện tại nằm trên mặt đất người biến thành chính hắn đưa đi bệnh viện nói không chừng chính là cái động không đáy người biết bệnh viện có bao nhiêu phí tiền sao hắn nghe thấy lý huy ở cùng hắn nói thanh âm lạnh bằng chi bằng trực tiếp đâm chết đến lúc đó chỉ cần bồi một số tiền liền xong việc hai khuôn mặt biểu tình vô cùng dữ tợn Nhìn hắn ánh mắt mang theo lệnh băng cùng trào phúng, như là hai trương thật lớn mặt quỷ, khủng bố cực kỳ. Khi đó, ta biểu tình là cái dạng này sao? Trương Hoàng trong đầu đột nhiên liền hiện lên như vậy một ý niệm. Bên kia hai người tựa hồ đã thương lượng hảo làm sao bây giờ, bọn họ lại bò lên trên xe, lại một lần lái xe chiều hắn nghiền lại đây. Hết thể tựa hồ bị thả chậm mấy lần, thật lớn xe lửa khai lại đây, bánh xe từ hắn phần eo nghiền quá, thông thả, hắn tựa hồ nghe thấy chính mình phần eo xương cốt dập nát thanh âm Nhẹ nhàng một tiếng, sau đó là kịch liệt đau đớn, đau đến hắn tứ chi khống chế không được run dậy. Chính là chính là như vậy, hắn ý thức còn thập phần thanh tỉnh, thanh tỉnh cảm thụ được thân thể bị nghiền nát thống khổ. Không phải mộng sao? Vì cái gì mộng còn không có tỉnh? Hắn trong lòng thét trói thai, hoảng sợ suy nghĩ thoát đi này hết thảy, chính là hắn không nghĩ tới, lúc này mới gần chỉ là cái bắt đầu. Kế tiếp thời gian, hắn gặp bị xe vận tải lớn lặp lại nghiền áp rõ ràng thân thể đều đã bị nghiện thành bùn lầy. Hắn ý thức lại vẫn là thanh tỉnh, thanh tỉnh cảm thụ được bánh xe là như thế nào từ chính mình thân thể thượng nghiền áp quá khứ, loại này cha tấn tựa hồ hoàn toàn không có cuối. Cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Đêm khuya, an tĩnh giữa phòng ngủ, đột nhiên vang lên một tiếng thét trói thai. Không cần, không cần. Cứu ta, cứu ta. Hoàng sợ thanh âm ở trên giường vang lên, kia như là gần chết chú lên, bên trong tràn ngập sợ hãi, cả kinh bên cạnh ngủ người đột nhiên tỉnh lại, bị hắn dọa một thân mồ hôi lạnh. Giang rắc. Đem đầu giường đèn mở ra, Trương Hoàng thê tử quay đầu xem, thấy trượng phu mồ hôi đầy đầu nằm ở trên giường, tựa hồ hãm sâu ở ác mộng bên trong, còn đang không ngừng thét trói thai. Trương Hoàng, Trương Hoàng thê tử dỗi tay đẩy đẩy hắn, ngươi tỉnh vừa tỉnh, tỉnh vừa tỉnh a Trương Hoàng hai mắt nhắm nghiền, không biết có phải hay không nghe được nàng thanh âm, đột nhiên đột nhiên mở mắt, hắn trong mắt đồng tử co chặt, còn đang không ngừng rung động, cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau, toàn thân là hãn. thê tử kỳ quái lại lo lắng nhìn hắn hỏi lão công ngươi làm sao vậy trương hoàng ánh mắt hư hư dừng ở trên người nàng một hồi lâu mới khôi phục tiêu cự là làm ác mộng sao thê tử hỏi hắn trương hoàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại hắn từ trên giường ngồi dậy tới duỗi tay lau một phen trên mặt mồ hôi trên tay lập tức ướp rầm rề một mảnh đúng vậy làm cái ác mộng hắn nói thanh âm còn đang run rẩy thê tử có chút kỳ quái nói cái gì ác mộng a đem ngươi dọa thành như vậy cái gì ác ngộng. Trương Hoàng suy nghĩ không tự chủ được lại bay tới kia chàng trong ngộng, lập tức cả người nhịn không được run rẩy một chút. Ta mơ thấy, chính mình bị xe đụng phải, kia xe còn lặp lại từ ta thân thể thượng nghiền qua đi hắn lẩm bẩm Thế tử cười một cái, nói, bất quá là giấc ngộng mà thôi. Ngộng! Không! Kia không chỉ là giấc ngộng. Trương Hoàng muốn hô to, nhưng là rồi lại vô pháp đem trong lòng bí mật nói cho thế tử, cái kia bí mật là không thể nói ta, chỉ có hắn cùng Trương Huy mới biết được. Nếu là nói ra đi, bọn họ liền xong rồi. Thế tử xoay người xuống giường, nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước, thuận tiện cho ngươi lấy điều khăn lông lau lau. ngươi xem ngươi ra một thân hãn. Trương Hoàng lên tiếng, một bên rỗi tay xoa trên mặt hãn, một mặt tất cả đều là mồ hôi. Đột nhiên, liền ở hắn ngẩng đầu lên trong ngáy mắt, hắn thấy phòng ngủ trong một góc đứng một người, chỉ nhìn đầu giường đèn trong phòng là tối tăm, nhưng là nàng tồn tại, lại hoàn toàn làm người xem nhẹ không được, xuyên thấu qua không quá trong sáng quang. Có thể thấy nàng như ẩn như hiện hình dáng. Ô thanh trắng bạch mặt, đã cả người là huyết nửa người dưới. Nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bên này xem, bởi vậy Trương Hoàng vừa nhắc đầu, liền trực tiếp cùng nàng ánh mắt đối thượng, nàng hướng tới Trương Hoàng lộ ra một cái tràn ngập ác ý cười. a, Trương Hoàng không chê không được kêu sợ hãi một tiếng, quỷ, quỷ. Thê tử cuống quýt từ bên ngoài đi vào tới, trên tay còn cầm cho hắn đảo thủy, hỏi, làm sao vậy? Trương Hoàng chỉ vào góc, nói, quỷ. Nơi đó có quỷ. Là nàng, là nàng tới tìm ta, là nàng tới tìm ta. hắn ngự khí thập phần sợ hãi. Thế tử quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, không có à, nơi đó cái gì đều không có à, ngươi có phải hay không không ngủ hảo, nhìn lầm rồi A Trương Hoàng run rẩy xem qua đi, quả nhiên thấy vừa mới xuất hiện quỷ ảnh địa phương trống rỗng một mảnh, cái gì đều không có. hắn lập tức cả kinh, suốt ruột nói, vừa mới nàng liền đứng ở nơi đó à, đứng ở nơi đó nhìn ta. Thế tử nói. Ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi, ta xem à, ngươi là còn không có tử trong ngộng tỉnh lại. Được rồi, đại buổi tối, uống nước xong mau ngủ đi. Là, là ta nhìn lầm rồi. Trương Hoàng kinh hoàng bưng nước uống một ngụm, biểu tình nửa tin nửa ngờ. Thế tử cũng mệt mỏi, chờ hắn uống nước xong, liền đóng đèn bàn ngủ. Mà Trương Hoàng, nằm ở trên giường lại hơn nửa ngày ngủ không được, trong đầu vẫn luôn hiện lên kia trương ô thanh mặt tới, bắt lấy chân tay đều ở run run. Là nàng, là nàng tới tìm hắn báo thủ. Hắn mãn đầu góc chỉ còn lại có như vậy một ý niệm. Đêm nay, Trương Hoàng cũng không dám ngủ, hắn một nhắm mắt trong óc chính là chính mình bị xe vận tải nghiền quá thân thể cảm giác. Cái loại này đau đớn tựa hồ còn tàn lưu ở hắn trong xương cốt, chỉ cần suy nghĩ một chút, thân thể liền phản xạ tính chịu động. Đương buổi sáng đệ nhất lũ ánh mặt trời rơi xuống thời điểm, hắn thậm chí có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Sau đó đại buổi sáng, hắn liền đánh xe đi Lý ra Lý Huy là hắn hợp tác đồng bọn, lúc trước sự tình. Chính là bọn họ hai người cùng nhau làm hạ, nữ hải kia muốn trả thù, không có khả năng chỉ trả thù hắn một người. Bọn họ hai, ai đều trốn bất quá. Hắn lại đây thời điểm, thời gian mới 7 giờ nhiều, lý ra người cũng vừa mới khởi, xem hắn biểu tình hoảng sợ chạy tới, đều là vẻ mặt khó hiểu. Hắn nhìn Lý Huy, tầm mắt một mảnh ô thanh chi sắc, mệt mỏi lại sợ hai nói, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Huy nhìn hắn một cái, đem cuối cùng một ngụm phun tư nhét vào trong miệng, đứng dậy, nói. Đi thư phòng nói đi. Hai người đi vào thư phòng, Lý Huy đi đến rửa cửa sổ ghế trên ngồi xuống, làm Trương Hoàng cũng ngồi, cho hắn đổ ly trà, hỏi hắn, ngươi đại buổi sáng lại đây có chuyện gì sao? Trương Hoàng nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, nàng tới tìm chúng ta. Nàng tới tìm chúng ta báo thủ. Nàng, hắn, Lý Huy như mày, không hiểu hắn cái này ta là có ý tứ gì. Trương Hoàng nói, ngươi đã quên sao, 26 năm trước, cái kia trịnh duyệt nhi. Lý Huy nheo mắt. Vội từ ghế trên đứng lên, đi tới cửa nơi đó, ngoài cửa, nàng thê tử đang ở cùng bọn nhỏ ăn bữa sáng, nói chuyện tiếng cười từ bên kia ra tới, loang thoáng chuyển tới thư phòng nơi này, hắn lập tức đem thư phòng môn đóng lại, khóa lại. Lại lần nữa ở ghế trên ngồi xuống, hắn ánh mắt sắc bén nhìn Trương Hoàng, mi cốt thượng kia vết thương giật giật, như là vật còn sống ở vặn vèo giống nhau. ngươi nói chuyện này làm gì? Hắn thấp giọng nói, lâu như vậy sự tình, ngươi sớm nên đã quên. Trương Hoàng đứng ngồi không yên, nói. Ta cũng tưởng quên, ta đều nghe ngươi đã đem chuyện này đã quên, chính là tối hôm qua, tối hôm qua nàng tới tìm ta a Nàng muốn giết chết ta, nàng muốn giết chết ta a Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm không tự giác nâng lên, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ. Nàng la tới trả thù, nàng trả thù chúng ta lúc trước đâm chết nàng, nàng cũng tưởng đem chúng ta đều giết chết. Hắn lớn tiếng nói, cảm xúc hoàn toàn không chịu không chế. Lý Huy một phen kéo lấy hắn cổ áo, cho dù thư phòng không ai. Hắn vẫn là theo bản năng nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, ngươi câm miệng, ngươi là tưởng đem tất cả mọi người đưa tới sao. Ngươi biết đến, việc này nếu như bị người nghe được, chúng ta hai đều đến chơi. Trương Hoàng theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt chuyển động. Lý Huy tựa lưng vào ghế ngồi, dỗi tay mang trà lên uống một ngụm, bình tĩnh hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Nhiều năm như vậy, không chỉ là Trương Hoàng, hắn đều đã đem việc này cấp đã quên, hơn nữa Trương Hoàng nhát gan. So với hắn càng sợ hãi nói lên chuyện này, hận không thể đem việc này hoàn toàn quên đi, cho nên hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới tới. Lý Huy đặt ở bên cạnh người tay nhịn không được gắt gao nắm một chút. Trương Hoàng lau một phen mặt, nói, ta tối hôm qua thấy nàng, nàng liền đứng ở nhà ta phòng ngủ trong một góc, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta. Nói nói, trên mặt hắn biểu tình liền thay đổi, thẳng lăng lăng nhìn Lý Huy sau lưng, biểu tình chậm rãi bị sợ hãi cấp lớp đẩy. Quỷ, quỷ, hắn đều sợ hãi. chương ba mươi đệ ba mươi chương cùng tối hôm qua lờ mờ bóng dáng so sánh với trước mắt này đạo thân ảnh rõ ràng rõ ràng đến nhiều nàng trên mặt dính bông tuyết trên mặt bị nhiệt độ thấp đóng băng ra tới âu thành giống như là một đống đống phân bố ở trên mặt nàng hư thối thịt tựa hồ còn tản ra một loại thanh tưởi mà nàng nửa người dưới từ phần eo đi xuống một mảnh huyết nhục mơ hồ máu loang cùng với hỏa tan tuyết giọt nước tí tách đáp đi xuống lưu thấm vào mặt đất phô màu trắng thảm thượng Kỳ thật trương hoàng đã không nhớ rõ nữ hải kia trông như thế nào, hai mươi sáu năm, có lẽ sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, hắn đối gương mặt này ấn tượng còn rất khắc sâu, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, hắn đã sớm đã quên. Chuyện này liên quan cái kia chết đi nữ hải rốt cuộc trường gì dạng, cũng đều trở nên mơ hồ. Chính là giờ này khắc này, chết đi người lại lần nữa đứng ở hắn trước mặt, chiều hắn lộ ra một cái dữ tợn mà tràn ngập ác ý cười tới. A, trương hoàng khống chế không được thét chói thai ra tiếng, hắn theo bản năng sau này trốn. từ ghế trên lăn xuống xuống dưới. Lý Huy rỗi tay dịu hắn, hắn lại chỉ vào hắn phía sau cả kinh tiêu lên, quỷ, quỷ. Lý Huy đột nhiên quay đầu đi, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hắn lại xoay đầu tới, liền thấy Trương Hoàng vẻ mặt trật vật ngồi dưới đất, ánh mắt sợ hãi. Phế vật. Trong lòng mắng một tiếng, hắn rỗi tay đem Trương Hoàng kéo tới, rỗi tay vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, ta xem ngươi là gần nhất áp lực quá lớn, sinh ra hảo giác, cái quỷ gì không quỷ. Trên đời này sao có thể sẽ có quỷ? Nói đến này, hắn nhịn không được cười một chút, tươi cười khinh thường, mang theo một loại khịt mũi coi thường. Nếu trên đời thật sự có quỷ, nàng đã sớm nên tới tìm chúng ta báo thủ, còn dùng chờ cho tới hôm nay. Hắn nhàn nhạt nói, đối với trương hoàng trong miệng quỷ, khinh thường nhìn lại, hắn từ trước đến nay không tin quỷ thần vừa nói, nếu thực sự có quỷ thần, còn có thể chờ cho tới hôm nay. Suy nghĩ một chút, hắn rồi tay ôm lấy trương hoàng bả vai, nói, như vậy đi. Công ty sự gần nhất ngươi cũng đừng quản, cho ngươi phóng mấy ngày giả, ngươi liền ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không đi ra ngoài du lịch cũng đúng, hảo hảo thả lỏng thả lỏng tinh thần. Ngươi A, chính là tưởng quá nhiều, mới có thể xuất hiện loại này hảo giác. Hắn ngữ khí thập phần bình tĩnh chấn định, nghe được Trương Hoàng đều nhịn không được có chút hoài nghi chính mình. Thật là hảo giác sao? Hắn Trần chờ hỏi. Lý Huy thực khẳng định gật đầu, đương nhiên là hảo giác, bằng không ngươi thật đúng là cảm thấy trên đời có quỷ A Ngươi cũng không phải tiểu hải tử, như thế nào còn tin trên đời có quỷ bên trong lời nói vô căn cứ. Được rồi. Ngươi sớm như vậy lại đây, khẳng định không ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng ngươi liền trở về hảo hảo ngủ mở giấc, tỉnh ngủ liền chuyện gì cũng chưa. Hai người sóng vai đi ra ngoài, trương hoàng tinh thần vô dụng lung tung gật gật đầu, tinh thần không tập trung bộ dáng, nhìn cũng không biết có hay không đem Lý Huy nói nghe đi vào. Nhìn hắn phản ứng, Lý Huy ánh mắt trầm trầm, biểu tình trở nên có chút thâm thúy. chờ hắn đem trương hoàng tiến đi lúc sau lý huy thê tử có chút kỳ quái hỏi trương hoàng lại đây có chuyện gì sao ta xem hắn tinh thần không tập trung bộ dáng trạng thái có điểm kỳ quái sắc mặt cũng thực tái nhợt có phải hay không thân thể không thoải mái lý huy ở bàn ăn trước ngồi xuống tiếp nhận thê tử đưa qua bánh mì nghe vậy giống như bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói hắn làm cái ác ngộng chính mình đem chính mình dọa tới rồi lại đây tìm ta trò chuyện bị ác ngọng dọa tới rồi thê tử kinh ngạc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Lại có chút không biết nên khóc hay cười, nói, hắn lại không phải tiểu hải tử, như thế nào còn sẽ bị ác mộng dọa thành như vậy. Hắn cái này ác mộng cũng không bình thường. Người còn nhớ rõ hơn 20 năm trước, ta cùng hắn còn ở chạy đường dài xe vận tải thời điểm, đã từng phát sinh quá một lần ngoài ý muốn sao. Nói đến này, Lý Huy thở dài, biểu tình thập phần đau kịch liệt, nói, lần đó ngoài ý muốn, chúng ta không cẩn thận đâm chết một cái tiểu cô nương, trương hoàng hắn vẫn luôn đều thực tự trách. rất dài một đoạn thời gian đều cảm thấy kia tiểu cô nương hồn phách ở quân lấy hắn lần này làm ác mộng chính là lại mơ thấy cái kia tiểu cô nương hóa thành lệ quỷ tới tìm hắn báo thủ chuyện này lý huy chưa từng có che che giấu giấu quá hơn nữa thái độ của hắn chính tương phản hắn cũng không sợ hãi người khác biết chuyện này thậm chí rất nhiều lần nhắc tới chuyện này tới thái độ bằng thẳng một chút đều không sợ người khác đàm luận thê tử tự nhiên cũng biết trận này sự cố hơn nữa cùng rất nhiều người giống nhau cảm thấy chuyện này sai cũng không được đầy đủ trách bọn họ Thế tử nói, kia chỉ là một hồi ngoài ý mớn, cảnh sát đều nói, trách nhiệm cũng không tất cả tại các ngươi, ai cũng không biết kia hải tử sẽ xuất hiện ở nơi đó, các ngươi cũng không phải cố ý, ai cũng không nghĩ chuyện này phát sinh. Nói nữa, lúc trước sự tình phát sinh lúc sau sau, các ngươi cũng không có trốn tránh trách nhiệm, nên bồi cũng bồi, nhiều năm như vậy, các ngươi còn vẫn luôn thực chiếu cô nữ hải kia người nhà, cũng coi như là tận tâm tận lực, thập phần phụ trách. Mặc kệ là ai nói khởi chuyện này, cũng không thể nói bọn họ không phụ trách. Lý Huy nói, lời nói là nói như vậy, cũng không biết Trương Hoàng như thế nào đột nhiên lại nhắc tới này một vụ. Khả năng trong lòng vẫn là quá ấy này đi. Hắn dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, quá hai ngày ta liền lại đi trịnh ra nhìn một cái đi, có chút nhật tử không đi, cũng không biết hai lão khẩu có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Bọn họ hai vị lão nhân ra, chính là quá khách khí. Vợ chồng hai người nói chuyện, mà bên kia Trương Hoàng thần sắc hoảng hốt về đến nhà. Trong nhà thê tử cùng hài tử đi ra cửa, trong phòng thập phần an tĩnh. Một ngông ngồi ở phòng khách trên sofa, hắn rỗi tay ấn trướng đau đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật là ta sinh ra hảo giác sao? Ở trên sofa ngồi, buồn ngủ dâng lên, hắn liền dựa vào sofa ngủ rồi, chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại là bị ác mộng bừng tỉnh, vẫn là cùng đêm qua giống nhau ác ngộng, hắn mơ thấy chính mình bị xe lặp lại nghiền áp, hoàn toàn lâm vào cái loại này gần chết sợ hãi cùng trong thống khổ. Lại lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, Hắn cả người đều đang run rẩy, run run đi toilet giặt sạch một phen mặt, cũng không biết có phải hay không hôm nay xuyên y di phục vải dệt có vấn đề. Hắn đột nhiên cảm thấy phần eo có chút phát ngứa phát đau, nhịn không được rối tay đem quần áo liêu lên, sau đó liền thấy chính mình thân thể từ phần eo đi xuống địa phương có một đám đỏ tươi ấn ký, này đó ấn ký, giống như là bánh xe nghiền qua sau, ở bên trên sở lưu lại dấu vết giống nhau. Trương Hoàng hô hấp trong nháy mắt đọc lại, cả người rét run, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Không phải nằm mơ, không phải ảo giác. Kia nữ hải, thật sự trở về tìm hắn báo thủ. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy toa toilet trong gương trừ bỏ hắn ở ngoài, còn chiếu ra một cái khác thân ảnh tới, ô thanh sắc mặt, đông tuyết bao trùm ở nàng lông mi thượng, như là lông mi đều biến thành màu trắng. Máu tươi đầm điện nửa người dưới, đang ở không ngừng nhỏ huyết. Tí tách, tìm được ngươi. Nàng hé miệng, không tiếng động hướng tới Trương Hoàng nói một câu nói. Trương Hoàng trừng lớn đôi mắt, dây tiếp theo. Hắn kệ ra quần từ toilet sông ra ngoài, khống chế không được hoảng sợ kêu lên. Trương Hoàng trở về lúc sau, liền không có lại gọi điện thoại lại đây, Lý Huy cũng không có lại chú ý, hắn lại lần nữa thu được Trương Hoàng tin tức thời điểm, là nửa tháng sau, là Trương Hoàng tử vong tin tức. Trương Hoàng đã chết, chết ở nhà mình trên giường. Cùng hắn cùng chung chăn gối thê tử một chút động tinh cũng chưa nghe được, chỉ là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, liền phát hiện hắn đã chết, phát hiện thời điểm, hắn thi thể đã băng, cũng không biết đã chết bao lâu. thi thể trận tròn con mắt, đôi mắt vẫn luôn không nhắm lại, bên trong tràn ngập hoảng sợ, như là thấy cái gì làm hắn khủng bố sự tình, nhưng là quỷ dị chính là, hắn khỏe miệng lại là đang cười, như là giải thoát rồi giống nhau cười. Mà hắn dưới thân tràn, bị máu tươi xuống nước, đã thẩm thấu lông nông tràn, vết máu đều thẩm thấu ra tới. Mở ra chăn lúc sau, mới phát hiện hắn nửa người dưới cơ hồ đều lạn nói tốt cảnh sát hơi có chút không khỏe như như mày, hắn không biết nên như thế nào đi miêu tả cái kia cảnh tượng. đó là bọn họ cục cảnh sát phá án rất nhiều năm đồng chí nhìn đến kia một màn cơ hồ đều phun ra không khỏe hư thối lạ mà là chân chính ý nghĩa thượng thịt là thấu, như là bị thứ gì mạnh mẽ nghiền áp qua đi liền xương cốt mang ra thịt đều dập nát thành thịt vụn hơn nữa nhất cổ quái chính là thân thể hắn là thực quỷ dị lạnh băng thân thể thượng nơi nơi đều có tổn thương do giá rét dấu vết như là thân thể hãm ở băng thiên tuyết địa bị nhiệt độ thấp cấp tổn thương do giá rét cảnh sát biểu tình có chút ngưng trọng nói. Chúng ta ở hắn khe hở ngón tay còn có trên tóc, đều tìm được rồi bông tuyết dấu vết. Bông tuyết? Không sai, chính là vào đông hạ tuyết bông tuyết. Lý huy thần sắc ngẩn ngơ, nhìn kỹ dưới, ngươi sẽ phát hiện hắn đồng tử trong nháy mắt co chặt một chút, nhưng là thực mau lại khôi phục bình thường. Cảnh sát nói, căn cứ người chết hắn thê tử theo như lời, trong khoảng thời gian này người chết tinh thần không quá bình thường, làm hắn bằng hữu, ngươi biết một ít cái gì sao? Hoặc là, hắn gần nhất có hay không đắc tội quá người nào Lý Huy chớp chớp mắt, nói, ta cùng hắn thượng một lần gặp mặt vẫn là nửa tháng trước, hắn có một ngày đột nhiên tới tìm ta, nói là làm ác ngộng, ta khiến cho hắn trước đừng công tác, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau lại, liền vẫn luôn không liên hệ, lại nhận được hắn tin tức, chính là hiện tại. Ác ngộng. Cái dạng gì ác ngộng? Cảnh sát truy vấn. Lý Huy mặt lộ vẻ do dự, trần trờ nói, liền, ta cùng hắn thật lâu phía trước, đã từng không cẩn thận đâm chết quá một cái tiểu cô nương. Nhưng là lúc ấy chúng ta đã bồi thường qua, hơn nữa cũng vẫn luôn ở chiếu cố cái kia tiểu cô nương người nhà, bất quá trương hoàng hắn vẫn luôn thực tự trách, cảm thấy là chính hắn sai, là hắn lúc ấy không chú ý xem, bằng không sẽ không có cái này ngoài ý muốn phát sinh. Chuyện này, hơi chút một cha sẽ biết, rốt cuộc bọn họ chưa từng có nghĩ tới muốn đi giấu giếm chuyện này. Hắn lần trước làm ác động, liền la hét nói cái kia tiểu cô nương quỷ hồn tới tìm hắn báo thủ Lý Huy thở dài, lắc lắc đầu. hồ cảm thấy Trương Hoàng đã từng nói cái này lời nói thực buồn cười. Mà cảnh sát nghe, cũng rõ ràng không có đem lời này nghe được trong lòng đi. Quỷ. Nếu là trên đời này thực sự có quỷ, nơi nào còn có bọn họ này đó cảnh sát sự tình. Đến nỗi Trương Hoàng có hay không đắc tội với người. Lý Huy là phủ nhận, Trương Hoàng người này nhắc gan, làm chuyện gì, đều chú ý hòa khí sinh tài, là sẽ không đi đắc tội với người. Mà điểm này, cảnh sát dò hỏi quá rất nhiều người, đều là cái này đáp án. Báo thủ cái này lựa chọn, tựa hồ có thể từ lựa chọn bài trừ. Nói là cơ hồ, đó là bởi vì, trương hoàng là bị hành hạ đến chết chết, căn cứ pháp ý kiểm tra đo lường. Hắn nửa người dưới vết thương tuy nói chí mạng, nhưng là ngay từ đầu là không chết, hắn là sau lại bị sinh sôi đau chết. Rất lớn khả năng, đây là một hồi báo thủ. Nếu là không có thủ, lại như thế nào sẽ đem nhân sinh sinh tra tấn chết đâu? Trừ phi người nọ là cái lấy tra tấn nhân vi nhạc biến thái. Lý huy ngay xong, lại là sửng sốt. Cảnh sát từ hắn này không có được đến cái gì tin tức, liền nói, cảm ơn ngươi phối hợp, về sau nếu có cái gì yêu cầu, chúng ta còn sẽ lại liên hệ ngươi. Lý huy mỉm cười gật gật đầu, chờ đi đến cảnh sát nhìn không thấy địa phương, hắn nhìn không được nắm tay, lòng bàn tay một mảnh thấm ức lại là ra một tầng hãn. Liên tính là quỷ thì thế nào? Hắn cắn răng, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, người có thể có sợ người, như vậy quỷ, tự nhiên cũng có có thể đối phó nàng. Bởi vậy thức mau. Liền có không ít người thu được Hoàng Huy hậu cần lão bản, tìm kiếm có thể đối phó quỷ vật kỳ nhân dị sĩ, cái này làm cho đại gia không tránh được nói thầm, chẳng lẽ Hoàng Huy lão bản là bị không sạch sẽ đổ vật cấp cuốn lên. Đương nhiên, cũng có một ít tin tức linh thông, biết Trương Hoàng qua đời người, đối với Trương Hoàng nguyên nhân chết, biết đến người đều nói tả môn thật sự. Hắn là bị cái gì thực trọng đồ vật lặp lại nghiền áp nửa người dưới, đem hắn ra thị xương cốt đều cấp sinh sôi nghiền nát, dẫn tới hắn là bị sống sờ sờ đau chết. Chính là hắn chết địa phương, là ở hắn cùng thê tử trên giường, hắn thê tử liền ngủ ở hắn bên người, lại là một chút động tĩnh cũng chưa nghe được, mai cho đến buổi sáng tự nhiên tỉnh lại, mới phát hiện người chết ở chính mình bên người, vẫn là lấy một loại cực kỳ thảm thiết phương thức chết đi. Nghĩ đến trương hoàng tử vong, lại liên tưởng Lý Huy tìm kiếm có thể đuổi quỷ kỳ nhân dị sĩ, đại gia khó tránh khỏi sẽ đem này hai việc liên tưởng ở bên nhau. Xem ra thật là bị thứ đổ dơ gì cấp cốn lên. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ. Mà Lý Huy cũng là hạ tiền vốn, hoa 3.000 vạn tìm kiếm có thể giúp hắn đuổi quỷ người. Hoàng Đại Sư Nhân Mạch Quảng, tự nhiên cũng biết tin tức này, lập tức liền có chút ngồi không yên, kia chính là 3.000 vạn A, hắn này chui vào lỗ đồng tiền người, như thế nào có thể ngồi được. Hắn thậm chí còn cấp triệu hiểu gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không đi theo cùng đi từng trải, rốt cuộc thượng một lần, triệu hiểu đối loại chuyện này biểu hiện ra ngoài rất lớn hứng thú. Đương nhiên, hắn sẽ mời triệu hiểu, cũng không chỉ là nguyên nhân này. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì Triệu Hiểu trên người có Khương Diệp cấp đùa hộ mệnh, tổng cảm thấy mang lên hắn liền nhiều vài phần bảo đảm. Hoàng Huy Lão Bản Triệu Hiểu theo bản năng hỏi Hoàng Đại Sư nói, đúng vậy, Hoàng Huy Hậu cần ngươi biết đi, chính là Hoàng Huy Hậu cần Lão Bản Lý Huy, hắn lần này chính là ước chừng lấy ra 3.000 vạn tiền thù lao, nếu là chúng ta có thể giúp hắn giải quyết này chỉ quỷ, liền có thể bắt được 3.000 vạn A, 3.000 vạn tư nhân chuyển khoản, đều không cần nộp thuế có vạn kia có thể làm tốt nhiều sự tình nghe được hoàng huy tên này triệu hiểu mày vô ý thức liền nhíu lại đã là sinh lý tính chán ghét chờ hoàng đại sư nói xong hắn nhịn không được cười lạnh một chút hỏi ngươi biết con quỷ kia vì cái gì sẽ quấn lên hắn sao hoàng đại sư nói ta giống như nghe người ta nói khởi quá nói là hắn đã từng ngoài ý muốn hại chết một người không biết như thế nào nhiều năm như vậy đều đi qua biến thành quỷ đột nhiên lại xuất hiện quấn lên hắn ta còn nghe nói hoàng huy một cái khác lão bản đã bị cái kia quỷ cấp hại chết. Ngoài y muốn hại chết một người, hắn là nói như vậy sao? Triệu Hiểu có chút sinh khí, hắn ngữ khí có chút không đúng. Hoàng Đại Sư trong lòng nhảy dựng, nhịn không được thấp giọng hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ biết chút cái gì nội tình tin tức? Triệu Hiểu đảo cũng không có gật hắn, đơn giản đem Trịnh Duyệt Nhi sự tình nói, đến nỗi Trịnh Duyệt Nhi có thể hay không là đang nói dối, loại chuyện này, Khương Diệp tự nhiên phân biệt ra tới, nàng đều phải bị Khương Tiểu Thư cấp tiến đi. Nào biết đâu rằng liền ở nàng cha mẹ nơi đó thấy được nàng cha mẹ cùng kia hai người chụp ảnh chung, lúc ấy liền chạy. Triệu Hiểu nói, Hoàng Đại Sư hoàn toàn không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy nội tình, lập tức cả kinh không được. Bên ngoài cũng không phải là nói như vậy. Hắn nói, bên ngoài nói như thế nào? Đều nói Hoàng Huy Lão bản phúc hậu, một hồi trách nhiệm không được đầy đủ ở bọn họ trên người ngoài ý mớn, bọn họ nhưng vẫn gánh vác cái này trách nhiệm, không chỉ có cấp bồi tiền. nhiều năm như vậy còn thường xuyên đi chiếu cố người chết người nhà chuyện này liền hoàng đại sư đều biết bởi vì chuyện này lý huy đã từng ở nơi công cộng nhiều lần nhắc tới quá mỗi lần nhắc tới tới ngôn ngữ gian rất là tự trách gáy náy một bộ sẽ vẫn luôn phụ trách chiếu cố người chết người nhà thái độ cũng là hắn loại này phụ trách nhiệm thái độ ngược lại làm đại gia đối hoàng huy có một loại thực phụ trách thấn tượng lại nói tiếp hoàng huy có thể đi đến hiện tại tình trạng này cũng có một bộ phận chuyện này quan hệ hoàng đại sư nhịn không được sách một tiếng Nói, người này nào đó phương diện tới nói, cũng coi như là lợi hại, người đã chết, cũng đem người cấp lợi dụng đến triệt triệt để để. Cũng khó trách kia quỷ muốn điên rồi, đổi ai ai cũng đều đến điên a Triệu hiểu đối hắn nói, Khương Tiểu Thư nói trịnh duyệt nhi hiện tại trạng thái không đúng, nói không chừng ngày nào đó liền dị biến mất không chế, đến lúc đó, sợ là muốn chết không ít người. Nghe vậy, Hoàng Đại Sư trong lòng cả kinh, vội hỏi, như thế nào nói như vậy? Triệu hiểu cùng hắn giải thích. lúc trước trịnh duyệt nhi trên người liền có dị biến dấu hiệu là bị khương diệp dùng lực lượng trực tiếp cấp đè ép đi xuống hiện tại nàng chạy ngủ đông ở không biết địa phương nào nghị trả thù khương diệp nói nàng quỷ khí đã đã xảy ra thay đổi nói không chừng lại lại lần nữa dị biến nếu là thật sự như vậy sự tình thật là tệ nhất hoàng đại sư sửng sốt nhìn không được gai gãi đỉnh đầu không nhiều ít đầu tóc nói ta chỉ nghe sách cổ nhắc tới quá quỷ dị biến lại không chính mắt gặp qua thư thượng nói phàm quỷ dị biến nơi đi đến Không, có một ngọn cỏ sinh cơ đoạn tuyệt, quỷ dị biến, kia không phải mỗi cái quỷ đều có thể phát sinh, đó là cực tiểu xác suất sự kiện, mà hiện tại cái này cực tiểu xác suất thời gian cố tình liền đã xảy ra, dị biến quỷ, đó chính là cái hành tẩu hấp thụ sinh cơ lốc xoáy, nó sẽ hấp thụ quanh mình sở hữu có sinh mệnh đồ vật sinh cơ, thẳng đến đem sinh cơ cướp lấy sạch sẽ, nếu là trịnh duyệt nhi thật sự sinh ra dị biến, chỉ cần hơi chút tưởng tượng, hoàng đại sư liền cảm thấy ra đầu tê dại, không được. Ta phải gọi điện thoại cùng ta sư huynh nói một tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện tại này tuổi tắc cũng quá không hào đi. Hắn lại nhịn không được nói thầm. Phía trước một cái đái ra cố ý chăn nuôi lệ quỷ, hiện tại còn toát ra tới một cái muốn dị biến lệ quỷ, như thế nào ngắn ngủn thời gian, hắn liền gặp hai chỉ như vậy cường quỷ. Hoàng đại sư chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, tổng cảm thấy thế đạo này, là muốn rối loạn a. Khương Diệp đều nói cái này nữ quỷ có điều dị biến. hoàng đại sư lập tức liền quyết định bo bo giữ mình chuyện này không phải hắn loại này tiểu thái kê có thể giải quyết hắn liền không đi quán vũng nước đục này chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người đi làm chính là nào biết đâu rằng hắn gọi điện thoại cho hắn sư huynh nói việc này nhưng thật ra không đi cũng đến đi bị buộc mà khương diệp bên kia cũng nghe triệu hiểu nói việc này biết bọn họ muốn đi lý ra lập tức trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình ngón tay mơn trớn sách vở bịa mặt thượng hình pháp hai chữ cùng hoàng nham bọn họ nói một tiếng Đến ngày đó, ta sẽ đi theo bọn họ cùng đi đi một chuyến. Nàng đột nhiên nói. Hoàng Nham, đó là Hoàng Đại Sư tên. Chương 34 đệ 3 14 chương. Biết Khương Diệp muốn theo chân bọn họ cùng đi lý ra, Hoàng Đại Sư tức khắc cảm thấy trong lòng kiên định nhiều, cũng không như vậy kháng cự đi lý ra. Tiểu đô đệ tiểu viễn có chút không hiểu, tò mò hỏi, sư thúc ngài liền như vậy tín nhiệm Khương Tiểu Thư đi. Hoàng Đại Sư xem xét hắn liếc mắt một cái. Rồi tay đem hắn lông xù xù đầu cấp xoa nắn thành một cái đầu ổ gà, nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu, người A, đều có su cắt tránh làm hại bản năng, mà ta bản năng nói cho ta, đi theo Khương Tiểu Thư bên người, liền hai chữ, an toàn. Nói là bản năng, hoặc là có thể nói là một loại dự cảm, loại này dự cảm làm hắn nhiều lần tuyệt địa phùng sinh. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân, vẫn là hắn người này cũng đủ cẩu, chỉ cần nhận thấy được việc này chính mình làm không tới, lập tức liền lui, tuyệt không hàm hồ. tiểu viết nói kia lần trước ở kỳ gia sư thúc ngươi đánh không lại cái kia nữ quỷ như thế nào còn vọt vào nàng quỷ vực hoàng đại sư hết trôi nói rồi trong nháy mắt lại khô cằn nói ta này không phải tính tới rồi sẽ có người tới cứu ta sao ngươi xem cuối cùng ta còn không phải mạnh khỏe không có việc gì nay còn không thể chứng minh ngươi sư thúc ta lợi hại bang hứa đại sư một cái tắt chụp ở hắn trán thượng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói lại ở hồ ngôn loạn ngữ đương nhiên hoàng đại sư có lời nói vẫn là không có nói sai nào đó phương diện tới nói hắn lúc trước kỳ thật nên đi học bạc tính đáng tiếc thế gian hết thảy thiên đạo đều có này tuần hoàn nếu là vọng tưởng trước đó nhìn thấu không biết liền sẽ thiệt hại tự thân thọ mệnh cùng ấm nước đây cũng là rất nhiều làm đoán mệnh bạc tính đều dễ dàng sớm chết nguyên nhân mà hoàng đại sư lại là cái sợ chết vừa nghe khả năng có tổn hại số tuổi chết sống đều không muốn đi học bói toán chi thuật sau lại liền học mặt khác cũng là học nghệ không tinh nhắc tới cái này Hứa đại sư liền nhịn không được lắc đầu, hán sư phụ không biết bao nhiêu lần nói lên việc này, đều thở ngắn thăng dài. Ba người nói chuyện, đã tới rồi Khương Diệp trụ địa phương. Sân ngoại trên cửa lớn quấn lấy một mảnh màu đỏ tường vi hoa, khai đến rực rỡ, cả tòa tường viện đều phủ kín màu đỏ hoa, mục chế trên cửa lớn cũng là tường vi buông xuống, dây đằng chiến chi. Tươi sống tường vi hoa Diệp no đủ, do sương lăn lộn, là cực kỳ tươi mới no đủ sắc thái, xa xa nhìn. giống như là một mặt màu đỏ đám mây phô ở chỗ này, thật sự là xinh đẹp. Chờ đến gần, cái loại này hoa Mỹ sắc thái càng là làm người hoa mắt say mê. Buổi sáng còn có ở nơi này người cầm kéo lại đây cắt xuống mấy chi quay lại cá bình. Đương nhiên, bọn họ động tác cũng là thật cẩn thận, giống như là sợ làm đau này đó kiểu nộn Mỹ diễm hoa tới, tuyệt đối sẽ không cắt hỏng rồi này đó chen chúc la hét ẩm ý tưởng vi hoa tới. Đây cũng là Khương Diệp cho phép, này đó tưởng vi khai đến quá tươi tốt, bản thân chính là muốn tu bổ. Lần trước tu bổ một đống xuống dưới, đều ném, bị phụ cận hàng xóm nhìn thấy, đau lòng đến không được, sau lại Khương Diệp liền nói, làm cho bọn họ muốn cầm đi cắm bình nói, cứ việc tới cắt, chỉ cần không lung tung hư hao này đó hoa là được. Đánh kia về sau A, nơi này liền thường thường có thể thấy tới cắt hoa người. Khương Tiểu Thư thật đúng là cái thiện tâm người. Hứa đại sư nhịn không được cảm thán. Này đó tưởng vi hoa đại khái là trồng hoa người không giống nhau, lộ ra một loại cường kiện sinh cơ, cắt xuống tới tắc bình hoa. có thể khai thật dài một đoạn thời gian, hơn nữa cái loại này bừng bừng sinh cơ, đối nhân thể cũng có chỗ lợi, tựa hồ còn có một loại, loại bỏ ngoại tà hạo nhiên chi khí. Hứa đại sư không rõ loại này lực lượng là từ đâu mà đến, hoa cỏ non mềm, lại là như thế nào có thể chất chứa trụ loại này chính nhiên chi khí. Hoa, cái này cục đá. Hoàng đại sư đột nhiên hưng phấn lên, tiến đến cửa hai bên treo một cái đèn lồng thượng, chỉ vào treo ở bên trên len ken rung động cục đá, nói. Này hình như là hơn 800 năm trước đồ cổ A, các ngươi nhìn xem này tinh tế thủ công, này giá cả, ít nhất muốn mấy chục vạn A. Mấy chục vạn đồ vật, liền như vậy treo ở bên ngoài làm trang trí. Hoàng đại sư đột nhiên đau lòng. Hứa đại sư mặc kệ hắn, tiến lên đi gõ cửa, chỉ chốc lát sau, môn bị người từ bên trong mở ra, lại là một con tiểu người giấy nô đầu ra, mãi thanh mãi khí hỏi, các ngươi tìm ai A. Đương nhiên, đây là hứa đại sư bọn họ tới xem, là tiểu người giấy, nếu là người thường. thấy chính là một cái viên đầu viên não tiểu nha đầu. Hứa đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này người giấy trang một cái non nứt mà rách nát hồn phách, lập tức biểu tình liền nhịn không được nhu hòa vài phần, ngồi xổm xuống thân mình nói, ta là tới tìm Khương tiểu thư, ngươi có thể giúp ta cùng nàng nói một tiếng sau, liền nói hứa không cùng Hoàng Nham đến phóng. Tiểu ngươi giấy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi tay đem cửa mở ra lớn hơn nữa một ít, nói, các ngươi vào đi, tiểu thư nói hôm nay sẽ có người tới. Đừng nhìn nó nói chuyện mãi thanh mãi khí, làm việc lại một bộ đại nhân bộ dáng, thoạt nhìn thập phần đáng tin cậy. Hứa đại sư có chút buồn cười, đi theo nó phía sau hướng trong đi, một bên ôn nhu cùng tiểu gia hỏa nói chuyện, dò hỏi nàng là khi nào đến nơi đây tới, như thế nào tới. Tiểu ngươi giấy sinh thời sự tình đã là mơ mơ màng màng, chỉ nhớ do ở trên phố đi a đi a đi thời điểm, đột nhiên có một ngày, đã bị tiểu thư mang về tới, còn đem nó đặt ở người giấy. Nói nó đi mệt, liền lôi kéo hứa đại sư ông quần. Làm hắn bắt tay rối lại đây, sau đó một mông ngồi ở hắn trong lòng bàn tay, làm hứa đại sư phủng nó đi. Nho nhỏ một con, cũng không biết Khương Tiểu Thư là như thế nào làm được, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, hơn nữa thực linh động. Theo tiểu người giấy chỉ dẫn, bọn họ xuyên qua thật dài, hoa cỏ sở tạo thành thật dài đường nhỏ, đi tới sân nhà chính. Khương Diệp đang cùng Triệu Hiểu ở ăn bữa sáng, thấy hứa đại sư bọn họ, Triệu Hiểu vội theo chân bọn họ vây tay. Khương Tiểu Thư hứa đại sư trước lại đây cùng Khương Diệp chào hỏi. chiêu nàng đánh cái chắp tay, nói: "Ta đại này đó hài tử, cùng ngài nói một tiếng tạm. Nếu không phải ngài, bọn họ sợ là đã sớm đã biến mất." Tiểu hài tử hồn phách không thể so đại nhân, sau khi chết hồn phách non nớt nhỏ yếu, thực dễ dàng bị một ít lão quỷ cấp cắn nuốt, càng sâu sẽ gặp được đủ loại vấn đề, biến mất tại thế gian. Vừa rồi hứa đại sư liền chú ý tới, cái này tiểu người giấy bên trong cái kia hồn phách, rách nát lại nhỏ yếu, nếu không phải có một cái người giấy thân thể tới cất chứa, sợ là đã sớm đã tiêu tán. Cho nên hứa đại sư này một tiếng tạ Là thiệt tình thực lòng Hắn là thật sự cảm tạ Khương Diệp Vì này đó tiểu hài tử sở làm Khương Diệp nói Ta chính là thuận tay mà thôi Hứa đại sư cười một cái Không nói cái gì nữa Mà là lại một lần khẳng định ý nghĩ của chính mình Vị này Khương Tiểu Thư Quả nhiên là người tốt Khương Diệp đảo không cảm thấy chính mình là làm cái gì chuyện tốt Nàng cũng cũng không có tính toán làm cái gì chuyện tốt Nàng làm việc nghĩ đến tùy tâm sử dụng Mọi việc từ tâm mà thôi Cho nên đối với hứa đại sư nói lời cảm tạ, nàng cũng không cảm thấy hắn nên cho chính mình nói lời cảm tạ. Nhưng là lời tuy nhiên nói như vậy, cơm nước xong vào nhà đi thay quần áo thời điểm, nhìn đến đột nhiên xuất hiện công đức, Khương Diệp vẫn là có chút mờ mịt Nàng cực cực khổ khổ đi chuẩn bị làm tốt sự, kéo lông dê, được đến công đức chỉ có như vậy một đinh nửa điểm, ông trời bùn xỉn đến giống như sợ không cẩn thận buông tay liền cấp nhiều. Mà hiện tại đâu, nàng chỉ là tùy tiện lay mấy cái tiểu hài tử hồn phách lại đây. Như thế nào phải tới rồi so lần trước còn phiên bội công đức. Không phải là toán học không học giỏi đi." Khương Diệp nói thầm, xem xét liếc mắt một cái vạn dặm trời quang không trung, bên trên chỉ có một đóa xóa tung tuyết trắng vân, chỉnh đóa vân xem qua đi, giống như là một cái đại đại lười biểu tình bao. Triệu Hiểu bọn họ cũng đang nói này phiến vân, tuy nói thể tích nhỏ chút, nhưng là này tương tự xóa tung tuyết trắng, như thế nào như vậy quen mắt ta. Ta như thế nào cảm thấy này đóa vân thoạt nhìn, có điểm như là ở Hàn gia nhìn đến kia phiến vân. Triệu hiểu cùng Hoàng Đại Sư nói thầm. Hoàng Đại Sư nhìn thoáng qua, gật đầu, ta cũng cảm thấy có điểm giống. Tuy nói trong thiên hạ vân đều không sai biệt lắm, nhưng là này đóa vân cho người ta cảm giác chính là như vậy đặc biệt. Đại khái nguyên nhân là nó càng bạch càng đồng, cũng càng giống biểu tình bao. Ngươi hoàn toàn có thể từ này đóa vân thượng nhìn ra nó hiện tại cảm xúc tới. Thí dụ như hiện tại, này đóa vân cảm xúc, đó chính là viết hoa một cái lời biếng. Triệu hiểu biểu tình có chút kinh nghi bất định, nói. Nếu là thật là hàn ra cái kia Vân Yêu, nó như thế nào sẽ tại đây? Hoàng Đại Sư nói, chúng ta hai tại đây đoán tới đoán đi, còn không bằng trực tiếp hỏi Khương Tiểu Thư. Nếu này Vân thật là hàn ra cái kia Vân Yêu, nó sẽ xuất hiện ở chỗ này khẳng định không phải ngoài ý muốn. Bọn họ nghĩ đến càng nhiều một ít, này Vân Yêu xuất hiện ở chỗ này, còn không bị Khương Tiểu Thư cấp xua đuổi đó có phải hay không thuyết minh? Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt chấm sắc. Bởi vậy chờ Khương Diệp ra tới. Hai người liền thấu đi lên, dò hỏi này đoá vân sự tình. Các ngài nói này đoá vân. Nó thật là thành tinh. Khương Diệp dối tay, vừa rồi còn lười biếng đám mây liền tinh thần lên, bay xuống dưới, cọ cọ Khương Diệp lòng bàn tay. Lại đối với triệu hiểu bọn họ thời điểm, xóa tung vân lập tức biến thành phẫn nộ biểu tình bộ dáng, thực hiển nhiên là nhận thức triệu hiểu bọn họ. Nó chính là nhớ rõ, lúc ấy đánh nó những người đó, liền có hai tên nhân loại này. Sinh khí, nó nhưng mang thủ. Liên này cơ linh thả nhân tính hóa động tác, thực rõ ràng, đây là một con vân yêu, hơn nữa nhìn nó đối đãi triệu hiểu bọn họ thái độ, hiển nhiên cùng hàn gia xuất hiện kia chỉ vân yêu là cùng chỉ. Triệu hiểu hỏi, tiểu thư ngài là ở đâu gặp được này chỉ vân yêu? Khương Diệp không chút để ý đem mềm mại đám mây ôm vào trong lòng ngực, nói, chính là ngày ấy đi chỉnh ra thời điểm, ta đột nhiên rời đi, chính là cảm giác được nó yêu khí. Cũng mất công nó là gặp ta, ta gặp được nó thời điểm. Nó trên người tất cả đều là một ít không thể hiểu được sâu, những cái đó sâu còn rất thú vị, có thể cắn nuốt nó trên người yêu khí. Triệu hiểu cùng Hoàng Đại Sư không hẹn mà cùng nghĩ tới vị kêu miêu nhu miêu tiểu thư. Khương tiểu thư, cái này vẫn yêu, ngài không cảm thấy, nó là một con hư yêu sao. Triệu hiểu châm trước nói. Khương Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, như thế nào sẽ? Nó trên người có nhiều như vậy công đức, như thế nào sẽ là hư yêu quái? Ít nhất này tiểu đám mây trên người công đức. So nàng có nhiều đến nhiều, nếu là có có thể thấy công đức kim quang người, liền sẽ phát hiện này tiểu vân thải nơi nào là màu trắng A, rõ ràng chính là một tôn kim hoàng kim hoàng, từ trong ra ngoài đều mạo kim quang kim sắc đám mây A. Không có công đức, không nhất định là người xấu, nhưng là công đức thêm thân, lại nhất định là người tốt. Nghe vậy, triệu hiểu cùng hoàng đại sư biểu tình lập tức liền thay đổi. Nếu này chỉ yêu quái là tốt. Như vậy nó vì cái gì muốn quân lấy hàn vũ, còn vẫn luôn lấy lôi đi đánh hắn. Thậm chí còn khống chế Hàn Vũ, thiếu chút nữa đem hắn đại ca cấp giết, hiện tại Hàn gia đại ca còn nằm ở bệnh viện, nghe nói trước hai ngày mới thanh tỉnh lại. Hoàng đại sư có chút nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Tiểu Thư ngài có thể hỏi hỏi cái này Vân Yêu sao? Hỏi một chút nó vì cái gì muốn quấn lấy Hàn Vũ? Khương Diệp duỗi tay méo méo Tiểu Vân hải, hỏi nó, ngươi khoảng thời gian trước, vì cái gì quấn lấy nhân loại kia? Còn lấy lôi đi đánh nhân ra? Nói đến cái này... Tiểu vân thải cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy suốt xuống dưới, nguyên bản tuyết trắng đám mây cũng nhiễm màu xám, tựa hồ liền nó bên người không khí đều đã ướt nước, như là nhân loại ngầm nước mắt giống nhau. Cũng không biết nó nói chút cái gì, Khương Diệp biểu tình sửng sốt một chút. Khương Tiểu thư, nó là nói gì đó sao? Hoàng Đại Sư thử hỏi. Khương Diệp nói, nó nói, nó chỉ là thích nhân loại kia. Tiểu vân thải còn sẽ không nói, chỉ biết mơ hồ biểu đạt một ít ý thức, tựa như Khương Diệp vừa mới nhắc tới nhân loại kia. Nó trong ý thức chuyển tới ý tứ chính là, thích, nó thích nhân loại kia cho nên mới sẽ đi theo hắn bên người, đến nỗi vì cái gì lấy xét đánh hắn. Khương Diệp lý giải một hồi lâu, mới hiểu được nó ý tứ. Ngươi là nói, người nọ trên người có bất hảo đồ vật. Tiểu Vân Thải lập tức liền kích động, từ nàng trong lòng ngực bay ra tới, dùng sức gật gật đầu. Đồ tồi, không hảo. Không thoải mái mơ hồ ý thức chuyển tới, cảm xúc thực kích động, nó hư Lấy xét đánh, nó sợ, đem nó đuổi đi. Hoàng đại sư trong lòng cả kinh, nói, hỏng rồi, dựa theo nó cái này cách nói, nó sẽ phách hẳn thiếu ra, là bởi vì hàn thiếu ra trên người có đồ tồi. Chúng ta đây ngày đó đem nó đổi đi, kia Hàn thiếu ra trên người dơ đồ vật không phải không có có thể khắc chế nó đồ vật sao? Triệu hiểu nói, chính là ta không nghe được hàn gia bên kia có cái gì không tốt tin tức ca. Ngược lại là nghe nói Hàn vũ hiện tại đã khôi phục bình thường. Hoàng đại sư sắc mặt ngưng trọng, nói, nói không chừng kia đồ vật chỉ là ở ấp ủ tệ hơn tính toán. Ta ngày đó một chút cũng chưa nhận thấy được hàn thiếu ra trên người không thích hợp, hắn nhìn qua hoàn toàn giống như là cái người bình thường a. Không chỉ có là hắn, ngày ấy đi hàn ra người, đó là liền vị kêu miêu như cũng chưa nhận thấy được cái gì không đúng, này chỉ có thể thuyết minh, kia đồ vật rất lợi hại, lợi hại đến có thể hoàn toàn che lấp chính mình tồn tại, làm bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư biểu tình có chút khó coi. Triệu hiểu những mày, nói, ta gọi điện thoại hỏi một câu hàn vũ hiện tại trạng huống. Ta cũng chưa nghe được tin tức, nói không chừng kia đổ vật đã chạy đâu. Hoàng đại sư lắc đầu, đối này cũng không ôm hy vọng. Khương Diệp dối tay, làm tiểu vân thải thả lại đến bầu trời đi. Hôm nay thời tiết không tính nhiệt, thậm chí có chút mát mẻ, bất quá ra thái dương, nó liền vẫn luôn ngừng ở Khương Diệp trên đầu, cho nàng che nắng, quả thực so ô che nắng còn dùng được. Triệu hiểu đi liên hệ người hỗ trợ cha một cha hàn vũ tình huống hiện tại, mà hiện tại, bọn họ còn lại là muốn đi lý ra. Chính Duyệt Nhi sự tình còn muốn bọn họ đi giải quyết, thật sự chính là sự đổi sự. Lý ra ở tại Tam Hoàng địa phương, chủ yếu nơi ở là một đống Âu thức 5 tầng lầu biệt thự, bên ngoài còn có một mảnh hoa viên, không lớn, nhưng là lại cũng không tính tiểu. Sớm tại một tuần trước, Lý Huy liền đem tìm người đuổi quỷ tin tức truyền đi ra ngoài, này một vòng, Lý ra lục tục tới không ít người, khương diệp bọn họ xem như tới chậm. Lý Huy cũng không câu nệ là người nào, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể giải quyết chuyện này, liền có thể tới thử xem. Khương Diệp bọn họ tới thời điểm, liền chú ý tới cửa dừng lại hai chiếc xe cảnh sát, Lý ra đại cửa sắt rộng mở, cửa vây quanh không ít người, bọn họ đi tới, vừa vặn thấy cảnh sát từ bên trong ra tới, trên tay còn nâng hai cái cáng, bên trên vải bố trắng bao trùm, phía dưới mơ hồ lộ ra cá nhân hình tới, vải bố trắng thượng còn có vết máu thấm ra tới. Nhìn đến cảnh sát ra tới, vây xem người tức khắc ồ lên, một đám người nhịn không được thảo luận lên. Chết thật người A. Người này đều nâng ra tới. Ta thiên. Đây là đã chết hai người người a Không biết có phải hay không Lý ra người? Hẳn là không phải, Lý Thái Thái cùng hài tử đã sớm đi ở nông thôn, buổi sáng ta còn thấy Lý Tiên Sinh, chết hẳn là không phải Lý ra người. Trước hai ngày Lý ra không phải ra ra vào vào không ít người sao, nói không chừng chết chính là những người này. Ta nghe nói Lý Tiên Sinh bị quỷ cấp của lấy, tìm những người này tới đều là vì đổi quỷ. Ngày hôm qua kia thanh tiêu thảm thiết các ngươi nghe thấy không? Sách, nhưng quá thấm người. đại gia dịu dít thảo luận nói lên chính mình biết nói một ít tin tức lời thề son sát liền cùng nói chính là thật sự giống nhau có người thân xác thương hại vì chết đi người cảm thấy đáng tiếc có người biểu tình thượng lại không thấy nhiều ít sợ hãi ngược lại càng có rất nhiều tìm kiếm cái lạ hưng phấn cùng với có có thể đàm luận đề tài náo nhiệt chúng sinh trăm thái bất quá như vậy khương diệp khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua cảnh sát nâng thi thể không như thế nào để ý thần xác như thường đi vào lý gia đại rộng mở đại môn các ngươi là làm gì đó đứng ở nơi đó cảnh sát ngăn lại bọn họ hỏi khương diệp không nói chuyện hoàng đại sư vội thấu tiến lên đi nói chúng ta là tới bắt quỷ cảnh sát biểu tình có chút cổ quái ánh mắt từ hoàng đại sư đám người trên người đảo qua cuối cùng dừng ở bộ dáng tiểu mỹ khi chất động lòng người khương diệp trên người ánh mắt kia tựa như đang nói khanh bổn giai nhân nghề hà vì tặc biểu tình có bao nhiêu kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái khương diệp bộ dáng ngọc tuyết giống nhau người đích sắc cùng quỷ thần nói đến không dính dáng Thoạt nhìn liền cảm thấy nàng hẳn là đứng ở dưới ánh đèn flash. Nhà này tối hôm qua đã xảy ra án mạng, ta cũng không kiến nghị ngươi đi vào. Cảnh sát hảo tâm nói. Hoàng đại sư lập tức bắt được hắn lời nói trọng điểm, chỉ là không kiến nghị, cũng không phải không cho phép. Kia không có việc gì, chúng ta là tới kiếm. Không phải, là tới công tác, kia tự nhiên đến đón khó mà lên. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua bị ngâng lên xe kia hai cổ thi thể, thấp giọng hỏi cảnh sát, cái kia, có thuận tiện hay không báo cho. Người chết là chết như thế nào a? Cảnh sát liếc hắn liếc mắt một cái, chỉ có bốn chữ, không thể phụng cáo. Hoàng đại sư đảo cũng không thất vọng, vốn dĩ liền không báo cái gì hy vọng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu là nhân gia trả lời, kia chẳng phải là kiếm lời. Nhân gia không trả lời, cũng không mệt. Thấy bọn họ thật sự muốn vào đi, cảnh sát há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lần này hoàng đại sư đi ở phía trước, một đường đi tới. chỉ cảm thấy toàn bộ lý gia đều tràn ngập tiêu điều, tựa hồ ngắn ngủn thời gian, này tòa biệt thự sinh cơ cũng đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có ít ỏi nhân khí, nhân thân ở vào trong đó, thế nhưng cảm giác được một loại lạnh băng cùng sợ hãi. như thế nào cảm giác cấm u? hoàng đại sư lẩm bẩm. bầu trời, tiểu vân thải đã phi đến cao cao, nó chán ghét nơi này hương vị. mà khương diệp vừa đi tiến nơi này biên, liền cảm giác được trịnh duyệt nhi quen thuộc hơi thở, chỉ là so với lúc ấy thấy, nàng hơi thở muốn càng cường đại một ít. Quỷ khí chung hỗn loạn lệ khí cũng nhiều rất nhiều, nhìn dáng vẻ đổ máu lúc sau, nàng quỷ lực lại là bạo trướng, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Nàng vương tay, một sợi âm khí liền dừng ở tay nàng thượng, bị nàng ở tại trong tay, khó có thể tránh thoát. Nhan nhan tâm khí, bên trên có nùng liệt oán hận, lại mang theo một loại quỷ dị mạc danh lực lượng, kia cổ lực lượng, rút ra trên người nàng sinh cơ. Xem ra, là lại bắt đầu dị biến. chương 35 đệ 35 chương. Lý Gia ngoài phòng chính là quỷ khí lạnh lạnh, chờ vào phòng khách mới phát hiện trong phòng hơi thở càng thêm hỗn loạn, quỷ khí, mùi máu tươi đều gậy với nhau, hình thành một loại làm người thực không thoải mái hương vị. Trong phòng khách làm mở ra đèn, chính là liền tính như thế, cũng không thế nào sáng ngời, ngược lại là lộ ra một loại điểm xấu âm hối lạnh băng cảm tới, tổng làm người cảm thấy bốn phía bóng ma trùng, có cái gì ở ngao ngoe dục dịch, tựa hồ dây tiếp theo sẽ có thứ gì nhảy ra giống nhau. Lý Huy cùng bảy tám cá nhân ngồi ở phòng khách ghế trên. Có cảnh sát ở một bên làm ghi chép. Vài người các thần sắc mỏi mệt, tầm mắt đều mang theo nồng đậm ô thanh, thậm chí nhìn kỳ dưới, bọn họ biểu tình còn tàn lưu hoảng sợ cảm xúc, có mấy cái càng là đứng ngồi không yên, như chim sợ cảnh cong giống nhau quan sát đến bốn phía, cũng là bởi vì này, Khương Diệp bọn họ vừa tiến đến, đã bị bọn họ thấy. Các ngươi là ai? Có người liền hỏi, tức khác trong phòng ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Hoàng đại sư không chút hoang mang tiến lên đi, sau đó đánh cái chắp tay, nói Vô lượng thiên tôn. Tại hạ họ hoàng, ta là nghe nói lý tiên sinh gần nhất chính chịu quỷ vật quái nhiễu, hàng yêu trừ ma là ta chờ bổn phận, liền lại đây nhìn xem. Nói đến, kêu kêu một cái đường hoàng, hơn nữa hắn kia một bộ tiên khí phiêu phiêu trắng phẫn, không thể không nói, thoạt nhìn vẫn là thập phần đáng tin cậy. Hắn giọng nói mới rơi xuống, liền nghe thấy bên trong một đạo âm dương quái khí thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên lai là Hoàng Đại Sư A. Hoàng Đại Sư nhau mắt, lập tức dương mắt nhìn lại. liền thấy một cái quen thuộc người liền ngồi ở lý huy bên người cũng là một bộ đạo sĩ trang điểm tóc tuyết trắng đỉnh đầu thúc nói quan trong tay còn cầm một cây phát triển liền ngồi ở trên sofa một bộ tiên phong đạo cốt thập phần ổn trọng đáng tin cậy bộ dáng đối phương nhìn hoàng đại sư đoàn người khỏe mắt mang theo vài phần mỉa mai khinh thường chi sắc hoàng đại sư thấy hắn biểu tình cũng không thế nào đẹp vừa rồi còn cười ngâm ngâm biểu tình lập tức liền suy sụp xuống dưới thậm chí nhịn không được khẽ hừ một tiếng làm bộ làm tịch Hắn đánh giá nói, hiển nhiên là bất hòa người này cực không đối phó. Lý Huy Tựa Hồ có chút kinh ngạc, quay đầu cùng vị này đạo nhân nói cái gì, một bên nói còn một bên hướng Khương Diệp bọn họ bên này xem. Triệu Hiểu Diệp hỏi Hoàng Đại Sư, vị tiêu đạo sĩ, Hoàng Đại Sư ngài nhận thức. Hoàng Đại Sư hơi hơi quay đầu đi tới, giải thích nói, cũng không tính nhận thức, chỉ là đã từng làm việc vụ thượng đụng tới quá vài lần. Hắn người này đích sắc có chút thủ đoạn, học chút đạo thuật, nhưng là làm người làm việc lại không quá sáng giỏi chính phái. Đảo như là đi đường tà đạo tử, ta cùng hắn đã từng từng có xung đột. Người này họ la, têu la thanh, làm người âm độc thật sự, có một lần hai người tiếp đồng dạng một cái tùy thác. Hoàng đại sư lúc ấy liền không cẩn thận bị đối phương cấp âm, nếu không phải hắn là thật là có bản lĩnh, sợ là đã sớm bị này cẩu đồ vật cấp hại, nơi nào còn có thể an ổn đứng ở chỗ này. Hiện giờ nói lên việc này tới, Hoàng đại sư vẫn là căm giận. Hắn người này tuy rằng cũng không gì không có việc gì, nhưng là lại cũng là chính phái. Nói chuyện làm việc lại cũng là quang minh lỗi lạc, chính là la thanh lại không giống nhau, liền cùng một cái dấu ở bóng ma rắn độc giống nhau, hơi không chú ý đã bị hắn cấp tính kế. Bên kia Lý Huy tựa hồ cùng vị này là thanh đạo trưởng hỏi thăm Hoàng Đại Sư bọn họ thân phận người, hắn đứng dậy, vài bước đã đi tới, nhiệt tình hô, nguyên lai là Hoàng Đại Sư, ngài mau mời ngồi. Dẫn Khương Diệp bọn họ ở bàn trà chung quanh trên sofa ngồi xuống, nói, ta sớm nghe nói qua Hoàng Đại Sư vi danh, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. không nghĩ tới lần này bởi vì ta sự tình thế nhưng có thể dẫn tới hoàng đại sư ngài ra tay thật đúng là ta lý huy tam sinh hữu hạnh a đừng nhìn lý huy thân hình cao lớn hơn nữa trên mặt vết thương làm hắn thoạt nhìn có chút hung hãn nhưng là hắn làm người làm việc cùng với nói chuyện cách nói năng đều thập phần làm người thoải mái nói lên khen tặng nói tới ngựa khí cũng thập phần chân thành tha thiết âu nghi nói được cùng thật sự dường như hắn dăm ba câu liên thổi đến hoàng đại sư có chút lâng lâng đến nỗi khương diệp bọn họ mấy cái Cùng Hoàng Đại Sư so sánh với, bọn họ có thể nói là không hề danh khí, nói ra đi cũng chưa vài người nghe nói qua tên này, bởi vậy Lý Huy theo bản năng liền đem này mấy người cái xem nhẹ. tối hôm qua nơi này là đã xảy ra cái gì sao? Khương Diệp đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt đảo qua những cái đó biểu tình còn mang theo vài phần hoảng sợ người. Lý Huy ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên người nàng, biểu tình tức khắc có chút kinh diễm, Trần chờ hỏi Hoàng Đại Sư, vị này chính là... Vừa mới còn bị khen đến có chút phiêu Hoàng Đại Sư tức khắc một cái giật mình, vội giới thiệu, đây là Khương Tiểu Thư, cái này là ta sư hình. Đến nỗi tiểu viên cùng triệu hiểu, vậy đặt ở cuối cùng giới thiệu, hai người đều là đi theo tới mua nước tương. Hoàng Đại Sư cũng không dám phiêu, giới thiệu xong rồi ho nhẹ hai tiếng, thái độ bại đến đoan chính, hỏi, tối hôm qua là phát sinh chuyện gì sao? Chúng ta lại đây thời điểm, thấy cảnh sát nâng hai người đi ra ngoài. Hắn chưa nói thi thể, tổng cảm thấy nói lên này hai chữ. liền mang theo một loại bất tưởng cùng trầm trọng nghe vậy lý huy biểu tình lập tức liền trở nên có chút khó coi tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì làm hắn thực không thoải mái thả thực làm người sợ hai sự tình một bên vẫn luôn không nói chuyện la thanh đột nhiên xét miệng nói tối hôm qua cái kia cuốn lấy lý tiên sinh nữ quỷ xuất hiện thật đáng tiếc có hai người ngộ hại nói thật đáng tiếc nhưng là hắn ngự khí lại một chút cũng không tiếc nuối thậm chí có chút ý vị giặt rào hoàng đại sư tới vừa lúc chúng ta chính phát sầu làm sao bây giờ Các ngươi liền tới rồi. Hắn ánh mắt ở Khương Diệp bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, ngự khí có chút cổ quái nói, này thật đúng là thật tốt quá. À? Hoàng đại sư như mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, tổng cảm thấy người này không có hảo ý, trong lòng nói không chừng nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Quỷ vật giống nhau ở buổi tối xuất hiện, bởi vì ban ngày dương khí quá nặng, đối với quỷ vật tới nói, sẽ có nhất định tổn thương, bởi vậy hiện tại Lý Huy liền làm người an bài Khương Diệp bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Rốt cuộc buổi tối còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Vị kia La đạo trưởng nhưng thật ra vẫn luôn ở Lý Huy bên người ngồi, thoạt nhìn Lý Huy thực tín nhiệm bộ dáng của hắn. Hoàng Đại Sư trong lòng nói thầm, cũng không biết tên kia xử cái gì thủ đoạn, mới làm Lý Huy như vậy tín nhiệm hắn. Ai nói cho bọn họ, quỷ vật sẽ chỉ ở buổi tối ra tới. Khương Diệp Pha cảm thấy thú vị. Triệu Hiểu mới bừng tỉnh gian nhớ tới một sự kiện tới, nói, đúng vậy, ngày đó Trịnh Duyệt Nhi ở Thái Dương phía dưới ngây người đã lâu. này chứng minh rồi nàng là có thể ở ban ngày xuất hiện thậm chí xuất hiện ở thái dương phía dưới đều không sợ hứa đại sư trầm ngâm nói bình thường quỷ vật đích xác sợ hai thái dương đặc biệt là vừa mới chết quỷ nhưng là cũng không phải sở hữu quỷ đều như vậy có rất nhiều lão quỷ thói quen thái dương tồn tại cũng sẽ không lại sợ hai ánh mặt trời chỉ là sẽ cảm thấy không thoải mái mà thôi mà trịnh duyệt nhi hiển nhiên liền ở vào người sau khương diệp đi đến cửa sổ nơi đó hướng phía dưới nhìn lại ngay mùa thu tiêu điều phía dưới hoa cỏ chỉ có cúp hoa còn ở ánh sáng mặt trời mà nộ phóng nhưng là trạng thái cũng là huệ hoải cánh hoa đã co khô héo trạng thái liếc mắt một cái xem qua đi thật là mãn nhãn khô xác một chút sinh cơ không có nàng liên tại đây căn biệt thự khương diệp đột nhiên mở miệng nói không chừng chính dấu ở nào đó âm ú góc nhìn chằm chằm chúng ta nhìn xem đại gia sợ hãi hoảng sợ nàng bộ dáng sợ hãi là nàng tốt nhất lực lượng nơi phát ra quỷ sách vở tới liền thuần âm vật hết thể mặt trái cảm xúc Đều có thể biến thành bọn họ lực lượng nơi phát ra, trong đó tử vong là nhất có thể làm cho bọn họ cường đại, mà gặp qua huyết quỷ, giống nhau sẽ dễ dàng lâm vào giết chóc bên trong. Đêm qua, Trịnh Duyệt Nhi lại một lần thấy huyết. Hứa đại sư nhìn quanh bốn phía, thật sự là không phát giác cái gì tới, nhịn không được thở dài, nói, này biệt thự nơi nơi đều là quỷ khí, ta căn bản phân biệt không ra con quỷ kia tránh ở nơi nào. Nơi nơi đều là Trịnh Duyệt Nhi lưu lại hơi thở, thu bạo mà làm nhân tâm tràn ngập oán hận. Người này nếu là ở chỗ này lâu trụ, sợ là không tránh được sẽ đã chịu ảnh hưởng, tính tình cũng sẽ đi theo trở nên táo bảo dễ giận lên. Khương Diệp nhưng thật ra không đội nói, nàng thấy ta, đã trốn đi, nhưng là nàng sớm hay muộn sẽ ra tới. Quỷ thứ này, vốn dĩ liền bởi vì chấp niệm mà dừng lại ở nhân thế gian, muốn cho bọn họ từ bỏ chấp niệm, Đó là không có khả năng sự tình, cho dù biết khả năng sẽ chết, nhưng là bị chấp niệm chi phối đến bọn họ, vẫn là sẽ bí quá hóa liều. Trịnh Duyệt Nhi chấp niệm. Đại khái chính là đối sinh khát vọng, cùng với đối hại chết nàng hai người đoán hận đi. Cho nên, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Thích thích thích. Phong nghỉ môn đột nhiên bị người gõ văng lên, triệu hiểu đi ra ngoài mở cửa, mở cửa vừa thấy, là một người tuổi trẻ người, nhìn qua đại khái mới 20 tuổi xuất đầu. Đối phương thấy cửa mở, hai mắt sáng ngời, lại lén lút nhìn nhìn bốn phía liếc mắt một cái, mới nói, có thể làm ta đi vào nói sao. Triệu hiểu mở cửa làm hắn tiến vào, người tiến vào lúc sau, chờ môn lại đóng lại. mới nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, một ngông ngồi ở ghế trên. Người này họ dịch, tiêu dịch hồ, theo hắn giới thiệu, là chu dịch dễ, là hồ ly hồ. Dịch hồ thoạt nhìn tuổi trẻ, người cũng đích sắc tuổi trẻ, năm nay mới 21 tuổi, bộ dáng nhìn qua liền mang theo một loại người trẻ tuổi non nớt, đến nơi hắn ý đồ đến, hắn là tưởng đi theo Khương Diệp bọn họ cùng nhau. Hoặc là nói là, là tưởng đi theo Khương Diệp, từ hắn vẫn luôn hướng Khương Diệp trên người liếc ánh mắt liền có thể đã nhìn ra. như thế làm hoàng đại sư bọn họ kinh ngạc khương diệp mỹ mạo còn trẻ ở bọn họ này một hàng là sẽ không làm người nhiều xem hai mắt bởi vì nàng nhìn qua quá tuổi trẻ giống như là không có bản lĩnh kia loại người liền vừa rồi lý huy cũng là đối nàng làm như không thấy chỉ đối hoàng đại sư đại hiến ân cần chính là hiện tại dịch hồ lại không phải hắn mục tiêu thực minh xác rõ ràng chính là vì khương diệp mà đến khương diệp tới hứng thú rất có hứng thú nói ngươi vì cái gì tưởng đi theo chúng ta nàng một mở miệng Dịch hồ lập tức thẳng thắn xuống lưng, đôi tay đặt ở đầu gối, một bộ học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài đoan chính tư thế. Ta là tính ra tới. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Theo hắn theo như lời, hắn là học chu dịch đoán mệnh, tính đến nhưng chuẩn. Hoàng đại sư không tin, thập phần bắt bẻ nhìn hắn một cái, hỏi hắn, nếu ngươi đoán mệnh như vậy chuẩn, vậy ngươi tới phía trước, không có cho chính mình tính một quẻ. Dịch hồ vẻ mặt đau khổ, nói, tới phía trước, ta là tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, ta này một chuyến. Hữu kinh vô hiểm. Chính là chờ hắn tới rồi lý ra lúc sau, lại có loại sợ hãi kinh sợ cảm, làm hắn ra đầu tê dại, chính là người đã tới, lại là đi theo bằng hữu tới, hắn lại ngượng ngùng chạy, chỉ có thể căng ra đầu ngốc đi xuống. Mà ở đêm qua, cái loại này nguy hiểm cảm, phá lệ mãnh liệt, hắn một lần cho rằng mọi người đều muốn chết. Bởi vì hắn bặc mấy quẻ, đều là đoàn diệt quẻ, nói cách khác, bọn họ một đám người, khả năng đều phải chết ở chỗ này. Hôm nay buổi sáng ta liền phát hiện chúng ta ra không được. Hắn biểu tình hạ xuống nói, hưng đông lúc sau, hắn liền không nghĩ lại ở chỗ này ngốc đi xuống, bằng hưu cũng là bị dọa phá gan, hai người tính toán, dứt khoát trốn chạy liền xong việc, chính là nào biết đâu rằng, đi tới cửa liền bắt đầu đảo quanh, lại đi trở về tới, cái này làm cho bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ vây ở chỗ này. Hiện tại lý ra, giống như là một tòa cô đảo, không, cái này hình dung cũng không quá chuẩn xác, bởi vì chỉ có bọn họ những người này ra không được. nhưng là những cái đó cảnh sát lại không chịu ảnh hưởng. Khương Diệp liếc liếc mắt một cái hắn phía sau ấn ký, không nói chuyện. Triệu hiểu tò mò hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy đi theo chúng ta liền an toàn? Nghe vậy, dịch hồ nháy mắt lại tinh thần, nói, đó là bởi vì, các ngươi xuất hiện lúc sau, ta lại bặc một quẻ, lần này quẻ tượng lại biến thành hữu kinh vô hiểm. Nói cách khác, ở Khương Diệp bọn họ xuất hiện phía trước, quẻ tượng là đoàn diệt, chính là ở bọn họ xuất hiện lúc sau, lại biến thành hữu kinh vô hiểm. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết, rõ ràng đại biểu chuyển cơ chính là Khương Diệp bọn họ, bởi vậy hắn gấp không chờ nổi liền tới đây. Đi theo các ngươi bên người, khẳng định an toàn. Hắn lời thề son sắt nói, hắn kỳ thật phía trước liền vẫn luôn ở bòi toán, hắn quẻ tượng sẽ không lừa hắn, tới phía trước nếu quẻ tượng biểu hiện là hữu kinh vô hiểm, kia nhất định liền có chuyển cơ, chỉ cần có thể tìm được này một đường sinh cơ, là có thể chuyển nguy thành an, mà Khương Diệp bọn họ xuất hiện thời điểm, hắn cũng ở bòi toán, chính là này một quẻ. khỏe tượng thay đổi cầu xin các ngươi làm ta đi theo các ngươi đi hắn khóc tắng nói mắt trông mong nhìn khương diệp khương tiểu thư ngươi lớn lên đẹp như vậy lại tâm địa thiện lương nhất định sẽ không bỏ được ta như vậy hài tử mệnh tang lệ quỷ thủ hạ đi khương diệp nhìn hắn mặt lộ vẻ thú vị nói hành vậy ngươi liền đi theo chúng ta đi nghe vậy dịch hồ hai mắt sáng ngời khương diệp lại nói ngươi không phải còn có cái bằng hữu tiêu hắn cùng nhau lại đây đi dịch hồ nhếch môi. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, liên thanh nói lời cảm tạng, lại nói, ta đây liền đi kêu ta bằng hữu, hắn liền ở bên ngoài chờ ta. Khương Tiểu Thư, thật sự thật cảm ơn ngài, ngài về sau chính là ta áo cơm cha mẹ. Hắn mở cửa, Hưng phấn đi ra ngoài tìm bằng hữu. Chính là, hắn lại là như thế nào biết, Khương Tiểu Thư là chúng ta giữa lợi hại nhất. Tiểu Viễn đột nhiên nói, Hoàng Đại Sư đám người sử sốt. Đúng vậy, tiểu tử này đánh vào cửa tới ánh mắt liền không từ Khương Diệp trên người rời đi quá. Thực hiện nhiên, hắn ngay từ đầu liền biết bọn họ nơi này, nơi này có thể làm chủ chính là ai, chính là hắn lại là làm sao mà biết được. Điểm này, hắn lại một chút chưa nói. Chẳng lẽ cũng là tính ra tới. Hoàng đại sư nói thầm. Đột nhiên liền cảm thấy, giống như đoán mệnh, cũng rất lợi hại à, nếu đoán mệnh người không ngắn mệnh thì tốt rồi. Hoàng đại sư có chút tiếc nuối nghĩ. chương 36 đệ sáu chương Dịch hồ đem bằng hưu gọi tới, bằng hưu họ châu, tiêu châu phóng. Cùng hắn không sai biệt lắm tuổi bất quá càng cao tráng một ít dịch Hô lại nói lên la thanh tới vừa rồi hắn liền tưởng nói bất quá đã quên hiện tại lại nhớ tới nhắc tới la thanh thời điểm hắn biểu tình có chút ngưng trọng làm khương diệp bọn họ ly người này xa chút hỏi vì gì đó thời điểm hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương theo bản năng nhìn nhìn bốn phía tối hôm qua chết người kia nguyên bản là không cần chết bọn họ đều là thế lý tiên sinh chết hắn thấp giọng nói ngữ khí khẩn trương hoàng đại sư bọn họ kinh ngạc nhìn hắn Hoàng đại sư hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Dịch hồ cắn răng, nói, ta là tận mắt nhìn thấy, ta thấy hắn đem có chứa lý tiên sinh tóc phủ nhét vào kia hai người trong túi, nữ quỷ xuất hiện lúc sau, liền thẳng đến kia hai người đi. Bọn họ là bị trở thành lý tiên sinh kẻ chết thay. Đến nỗi bọn họ những người này. Dịch hồ càng có khuynh hướng, la đạo trưởng hy vọng bọn họ lưu lại, bất quá là hy vọng có thể có nhiều hơn kẻ chết thay thôi. Hoàng đại sư nói, như thế có ra hỏa kia phong cách. Hán thượng một lần cùng La Thanh gặp được lúc, cũng là cái dạng này tình huống, lấy người khác mệnh tới điển chính mình mệnh, hiện tại vẫn là như vậy thủ đoạn, thật sự chính là cái âm hiểm tiểu nhân. Vào đêm lúc sau, Lý Huy lại đem bọn họ kêu ở bên nhau, đại gia cùng nhau ngồi ở trong phòng khách, chờ đợi nữ quỷ đã đến. Thực rõ ràng, vài cá nhân đều có chút đứng ngồi không yên, ngồi ở chỗ kia tay chân đều là run lên, càng đừng nói sắc mặt, kia càng là trắng bệnh đến không thể nhìn. Tương so dưới, Lý Huy cùng La Thanh biểu tình tuy rằng nghiêm túc Nhưng là lại cũng là rất bình tĩnh, La Thanh biểu tình càng là nhàn tản tùy ý, như là thập phần tự tin. Đến nỗi Khương Diệp bọn họ nhóm người này người, kia hoàn toàn là phá lệ chấn định, biểu tình nhàn nhã tự tại đến cùng ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi dường như. Dịch hồ thấy sợ hãi những người khác, không tránh được lòng có xúc động, cũng có chút may mắn chính mình kịp thời bế lên Khương Diệp bọn họ đùi, bằng không hiện tại cùng bằng hưu ôm nhau run run người liền đổi thành hắn cùng Châu Phóng. La Thanh không thích Khương Diệp bọn họ nhàn nhã tư thái nhịn không được mở miệng trào phung nói hoàng đại sư xem ra đối thực lực của chính mình là rất có tự tin a thoạt nhìn một chút cũng không sợ hãi xem ra mấy ngày nay tu vi là rất có tiến bộ hoàng đại sư theo bản năng nhìn khương diệp liếc mắt một cái sau đó trong lòng chính là nhất định lại nhịn không được đồng dạng châm chọc trở về nói so bất quá la đạo trưởng vẫn là giống như trước đây thích lấy người khác che ở chính mình trước mặt làm người kẻ chết hay. hắn lời này nói được lớn tiếng tụ tập ở phòng khách tất cả mọi người nghe thấy được Lập tức những cái đó không hiểu rõ người biểu tình liền thay đổi. La Thanh khỏe miệng tươi cười suy sụp đi xuống, ngự khi âm chầm nói, hy vọng chờ hạ nữ quỷ xuất hiện lúc sau, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh. Cũng thế cũng thế. Hoàng đại sư chút nào không yếu thế. Hai người lẫn nhau dùng ánh mắt giết đối phương một lần, lại không hẹn mà cùng thu hồi tầm mắt. Bọn họ hai người không nói chuyện nữa, không khí nhưng thật ra trong nháy mắt lại an tĩnh đi xuống, lâm vào một mảnh chật trội khẩn trương bên trong. Trong phòng khách đèn rõ ràng khai thật sự lượng, chính là không biết vì cái gì, cho người ta cảm giác lại thập phần ảm đạm rơi xuống bóng ma, cũng cho người ta một loại điểm xấu cảm giác. Dịch hồ nhịn không được có chút khẩn trương lên, tuy rằng hắn đôi chính mình bậc tính chi thuật thập phần tín nhiệm, nhưng là như vậy không khí, lại vẫn làm cho người cảm giác thập phần không tốt. Hắn nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua trên tay biểu, phát hiện đã là buổi tối 9 giờ, bọn họ lại đây thời điểm, mới là 6 giờ tả hữu khi đó thiên tài mới vừa ám đi xuống. bọn họ thế nhưng tại đây trong phòng khách ngồi ba cái giờ đột nhiên đỉnh đầu đèn lập lòe một chút rồi sau đó đột nhiên dập tắt đi xuống trong nháy mắt hắc ám che trời lấp đất rũng lại đây sao lại thế này như thế nào đèn tắt cúc điện sao không không đúng là quỷ là cái kia nữ quỷ tới mọi người hoảng loạn tiếng gào hết đợt này đến đợt khác đột nhiên theo hết thảm một tiếng hết thể nháy mắt an tính đi xuống mặt khác sở hữu thanh âm đều ly chính mình đi xa Chỉ có chính mình kịch liệt mà sợ hai tiếng hít thở, ở bên thai vang lên, ở thời điểm này, lại phá lệ có vẻ thấm người. Khương Tiểu thư Dịch hồ phản ứng đầu tiên kêu Khương Diệp, sau đó thanh âm vừa ra khỏi miệng, tựa hồ đã bị hắc cám cấp cắn ướt. Không thích hợp. Dịch hồ trong đầu chung cảnh báo sao vang, hắn nhìn về phía bốn phía. Trong phòng khách đèn toàn bộ tắt, sở hữu hết thể đều bao phủ ở trong bóng tối, nhưng là liền tính là không có quang, kỳ thật bóng người ảnh sức sức cũng có thể thấy một ít dấu vết Mà không phải giống như bây giờ, liền chính mình tay đều nhìn không thấy, tựa hồ liền chính mình đều bị hắc cám cấp cắn nuốt. Đây là một mảnh thuần túy cực hắn hắc. Dịch hồ nuốt nuốt nước miếng, dỗi tay từ túi tới bắt ra một cái mai rùa tới, đặt ở trên mặt đất. Sau đó lại từ trong túi lấy ra một con phân viết tới, hướng chính mình dưới chân này một vòng địa phương vẽ cái vòng, đem chính mình vòng ở bên trong. Khi vọng ở bị nữ quỷ bắt được phía trước, Khương Tiểu Thư đã đem nữ quỷ cấp giải quyết. Hắn lẩm bẩm, hắc cám buông xuống trong mắt. tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn có ngày hôm qua kinh nghiệm ở hắc cám bao phủ lại đây thời điểm lý huy liền có dự cảm la đạo trưởng. lý huy cầm nắm thật chặt hô một tiếng ngươi ở đâu suy một đạo ánh lửa sáng lên tới lại là một cây tinh tế đầu gỗ đỉnh một thốc ngọn lửa lẳng lặng tiêu đốt thực mỏng manh ánh lửa lại đem chung quanh một vòng nhỏ chiếu sáng cũng chiếu ra la thanh kia trường thon gầy mặt hắn thật nhỏ trong ánh mắt ảnh ngược ra ánh lửa ra dán ở trên mặt như là một con gầy con khỉ quậy La Thanh kêu một tiếng, Lý Tiên Sinh. Thấy hắn, Lý Huy mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, hỏi, La Đạo trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? La Thanh nhìn nhìn bốn phía, nói, ta ở những người khác trong túi thả ngươi thế thân, nữ quỷ sẽ cảm thấy mấy người kia là ngươi, cho nên nàng tạm thời sẽ không tới tìm chúng ta. Chúng ta trước khắp nơi nhìn xem, nhìn xem có thể hay không tìm được xuất khẩu đi ra ngoài. Nơi này vẫn là ở Lý Gia Biệt Thự, nhưng là đồng dạng địa phương, lại cùng ban ngày hoàn toàn không giống nhau. Nơi này thập phần an tĩnh, cũng thập phần đen nhánh. Mà vừa rồi còn ở bên nhau những người khác, cũng giống như toàn bộ biến mất. La Đạo trưởng trong tay cầm chính là cái gì? Lý Huy Chiếu đề tài, Tổng cảm thấy quá an tĩnh, an tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. La Thanh nói, đây là trăm năm đảo chi thụ, cây đào trừ tà, đem nó thắp sáng, có nhất định trừ tà tránh túy hiệu quả. Ở loại địa phương này, cũng chỉ có nó có thể bật lửa, mặt khác ánh lửa, ở chỗ này căn bản điểm không lượng. Nghe vậy. Lý Huy móc ra chính mình bật lửa thử một chút, quả nhiên bật lửa mở ra, lại không có một chút hỏa ra tới, tựa hồ liền hỏa đều bị nuốt lấy. Hai người liền lấy đào chi thượng về điểm này chiếu sáng lộ, đi ra ngoài, cũng chính là cửa phương hướng. Môn vẫn là kêu phía môn, chính là mở cửa, ngoài cửa lại là một khác phó quang cảnh, là đào chi ánh sáng cũng chiếu không trong sáng một mảnh đen nhánh, có gió thổi qua tới, lại là mang theo phong tuyết lạnh băng chi ý. Hô! Như là có phong giống giận xoắn tới. Cũng như là nào đó đồ vật tồn tại trong đó, la thanh mỹ mắt kịch liệt nhảy dựng, vội vàng lôi kéo Lý Huy sau này lui, một phen đem đại môn đóng lại. Thanh! Đại môn ở kia đồ vật sắp vọt vào tới thời điểm, hiểm chi lại hiểm đóng lại, liền này ngắn ngủi thời gian, cũng đủ Lý Huy nhìn đến ngoài cửa kia mặt mũi hung tợn đồ vật. Đó là cái gì? Hắn thanh em run rẩy hỏi, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Kia đồ vật thực rõ ràng không phải người, tuy rằng là nhân thân, chính là gương mặt kia lại là một chương mặt ngựa. ngươi tưởng tượng một chút một người trên mặt trường mã ngũ quan liền biết kia có bao nhiêu hoảng sợ đặc biệt là vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa đã bị kia đổ vật cấp bắt được mặt ngựa la thanh cắn răng nói lý huy sử sốt đầu trâu mặt ngựa rét quốc thần thoại chuyện xưa thường xuyên sẽ có đầu trâu mặt ngựa xuất hiện truyền thuyết đương người sau khi chết sẽ có đầu trâu mặt ngựa tới đem ngươi hồn phách câu vào địa phủ đối với rất nhiều rét người trong nước tới nói đầu trâu mặt ngựa đều là thập phần quen thuộc Chỉ là trước kia Lý Huy chỉ đương, kia chỉ là mọi người biên soạn, lại không nghĩ rằng, thứ này thế nhưng thật sự tồn tại. La Thanh nói, quỷ đều có, đầu trâu mặt ngựa cũng tồn tại, này cũng không kỳ quái đi. Chỉ là hắn là không nghĩ tới, nơi này thế nhưng sẽ có đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, kia nói cách khác. Bên ngoài không gian, đã không phải bọn họ biết nói dương thế, mà là một cái khắc càng thêm hỗn loạn địa phương. Nếu muốn tìm đến xuất khẩu, kia cơ bản là không có khả năng, bọn họ nếu là đi ra ngoài, Sợ là phải bị trong bóng đêm quỷ vật cấp xé nát, đương nhiên, quỷ vật cũng bao gồm mặt ngựa. La Thanh cảm thấy có chút đau đầu, đột nhiên liền có chút hối hận trộn lẫn tiến vào chuyện này. Lý Huy hỏi, mặt ngựa như thế nào sẽ ở bên ngoài? Hắn sẽ không vọt vào phòng đến đây đi. La Thanh biểu tình có chút khó coi, nói, tạm thời sẽ không, phòng ở bản thân liền đại biểu một loại kết giới, không có chủ nhân cho phép, bên ngoài quỷ vật trong thời gian ngắn là vào không được. Bất quá hiện tại ta lo lắng không phải cái này. Ngươi biết chúng ta hiện tại ở đâu sao? Chúng ta hiện tại ở vào hỗn loạn không gian, cũng chính là dương gian cùng âm phủ chỗ giao giới, hoàng Tuyền lộ ngươi nghe nói qua đi. Chúng ta hiện tại, đại khái liền thuộc về vị trí này. Lý Huy sửng sốt, nói, chúng ta như thế nào sẽ ở hoàng Tuyền lộ? La Thanh nói, khẳng định là cái kia nữ quỷ. Chúng ta cần thiết nhanh lên tìm được cái nào nữ quỷ. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ nơi cái này phong ở, dần dần liền sẽ biến thành hoàng tuyển trên đường đồ vật, đến lúc đó. những cái đó quỷ vật liền có thể thông suốt tiến vào nơi này, bọn họ cũng liền nguy hiểm. Lý Huy nghe vậy, kinh hãi, vẫn luôn còn tính bình tĩnh biểu tình là thật sự khó coi đi lên. Hắn cho rằng, hôm nay cùng ngày hôm qua giống nhau, cũng là chịu đựng buổi tối thì tốt rồi, chính là nào biết đâu rằng, bọn họ thế nhưng bị kéo vào hoàng tuyển. Đi trước tìm cái kia nữ quỷ đi. La thanh nói, hiện tại duy nhất đường ra, liền ở cái kia nữ quỷ thượng. Hắn liếc liếc mắt một cái đi theo bên cạnh Lý Huy. ánh mắt trầm trầm nếu thật sự là không có biện pháp nói cùng lúc đó đương hát cám bao phủ xuống dưới thời điểm có giống triệu hiểu cùng dịch hồ như vậy biết chính mình không bản lĩnh liền đứng ở tại chỗ bất động người cũng có hoảng loạn dưới hồ chạy tán loạn càng có bị trịnh duyệt nhi truy đuổi người đen nhánh không gian căn bản không biết nơi nào là nơi nào chỉ có thể lung tung tìm cái phương hướng tiến lên hơi không chú ý liền đánh vào trên tường khai đến vỡ đầu chảy máu dưới tình huống như thế đại gia chỉ có thể té ngã lộn nào Đôi tay trên mặt đất sờ soạn chạy Biệt thự cửa sổ, không biết là ai sờ soạn mở ra Hắn ra sức hướng ra ngoài phiên đi Trong mắt mang theo quang Hắn rốt cuộc chạy ra tới Chính là dây tiếp theo Một cái thật lớn đầu trâu đột nhiên từ bên ngoài đen nhánh trung toát ra tới Há mồm liền đem hắn cấp nuốt đi vào Giang rắc Máu tươi vẩy ra Cùng với xương cốt bị cắn thanh âm Nam nhân thượng nửa người bị cắn đứt nhấm nuốt Phần eo đi xuống thân thể lại là rơi xuống Chỉ là còn không có rớt trên mặt đất Trong bóng đêm lại toát ra một cái đầu tới, lại là một trường mặt ngựa, há mồm đem nửa người dưới cấp ăn. Nô, no, đã lâu không ăn đến mới mẻ thịt. Mặt ngựa thập phần cao hưng nói, cũng đã lâu không ngửi được người hương vị. Đầu trâu cười hắc hắc, nói, cửa sổ khai. Cửa sổ mở ra, vậy đại biểu bọn họ có thể thông suốt vào nhà đi, môn hộ kết giới mở ra. Mà ở đầu trâu mặt ngựa xoay người nhảy vào biệt thự là lúc, chính trầm gì gì khắp nơi biệt thự đi dạo Khương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên. tựa hồ có thể nhìn thấu này một mảnh đen nhánh có thể thấy lâu phía dưới quỷ vật có cái gì vào được vẫn là hai cái đại gia hỏa khương diệp ánh mắt chấp động một chút quyết định nhanh hơn tốc độ đem trịnh duyệt nhi cấp giải quyết giải quyết xong nàng còn có hai cái đồ vật muốn giải quyết thích thích thích trên sàn nhà có người nhanh chóng chạy qua lại bởi vì quá hắc nhìn không thấy phía trước lộ đột nhiên đánh vào một mảnh trên vách tường đầu đau xót lập tức liền cảm giác được một cổ nhiệt lưu chạy xuống dưới đau kêu một tiếng Nam nhân lại không dám chỉ hoãn, duỗi tay sờ soạng mặt đất, muốn tìm được đường ra, sau đó, hắn cảm giác được chính mình tay đụng phải thứ gì, như là người chân. Là, là ai? Hắn hoảng sợ kêu. Tí tách. Một giọt lạnh leo chất lỏng rừng ở hắn trên mặt. Hắn run rẩy ngầm đầu, thấy trong bóng đêm kia trương trắng bệnh thả tràn ngập ác ý mặt. A, Hắn kêu lên trói thai lên, tay chân cùng sử dụng bò dậy, theo bản năng hướng tới một phương hướng chạy tới, chính là nào biết đâu rằng. Bên kia cũng là tường, một đầu tiến lên, ngược lại đem chính mình cấp đụng phải cái lào đảo. Phía sau, nữ quỷ như bóng với hình, lạnh băng hơi thở truyền tới, đông lạnh đến người nổi da gà đều đi lên. Nam nhân dựa lưng vào tường, xoay người lại, trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ. Nữ quỷ rôi tay chiều hắn bắt lại đây. Không, không. Hắn tê thanh hô. Ai tới cứu cứu hắn? Giây tiếp theo, giống như là ai nghe thấy được hắn cầu cứu thanh giống nhau, đen nhánh một mảnh không gian. đột nhiên sáng lên, đỉnh đầu không gian thượng nổi lên một đoàn liệt hỏa, liệt hỏa như đèn, đêm này bốn phía không gian chiếu đến rành mạch, nữ quỷ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, nàng vội vàng dỗi tay muốn ngăn trở mặt, chính là kia sáng ngời ánh lửa lại như là muốn liếm thượng thân thể của nàng, nàng theo bản năng xoay người liền muốn chạy, người muốn chạy đi đâu? Một đạo thanh âm truyền đến, so thanh âm càng mau, là một cái tinh tế trong suốt chỉ bạc, trực tiếp bay qua tới cuốn lấy nữ quỷ cổ, đem nàng một xả, toàn bộ quỷ lập tức té ngã trên mặt đất. suy suy suy chỉ bạc thượng lôi điện chất động nữ quỷ lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết quanh thân kích động quỷ khí tán loạn lại là thống khổ không thôi lộc cộc là tiếng bước chân đang từ một phương hướng chuyển đến giữa ngồi tường nam nhân ngẩng đầu lên thấy một nữ nhân đã đi tới một cái thập phần tuổi trẻ thả xinh đẹp nữ nhân mặt mày như họa tại đây âm hối lạnh băng trong không gian nàng lại như là bọc một thân ánh mặt trời mà đến đem bốn phía âm hối toàn bộ cấp hòa tan là nàng Nam Nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xuất hiện thời điểm, Khương Diệp vẫn luôn đi theo Hoàng Đại Sư phía sau, cũng không nói chuyện, cho nên rất nhiều người đều chỉ cảm thấy nàng chỉ là một cái đi theo tới xem náo nhiệt Bình Hoa, đại gia lúc ấy chú ý tới chỉ có nàng mặt, kia trương xuất sắc tới rồi cực hạng mặt, quả thực không giống Phạm Nhân. Mà hiện tại, mọi người trong mắt cho rằng Bình Hoa lại là nhẹ nhàng đặt chân mà đến, nữ quỷ nằm sấp trên mặt đất, trên cổ quấn lấy chỉ bạc, chỉ bạc cơ hồ khảm vào thân thể của nàng, mà chỉ bạc một khắc đầu còn lại là triền ở khương diệp trên cổ tay nam nhân phục hồi tinh thần lại vội lảo đảo đi qua đi tránh ở khương diệp sau lưng cứu cứu mạng hắn hô khương diệp đi tới túi đầu mắt lạnh nhìn tứ chi chịu động đầy mặt thống khổ trịnh duyệt nhi cùng mới gặp so sánh với nàng hiện tại bộ dáng có thể nói là xấu xí trên mặt trải rộng màu đỏ gân xanh rậm rạp sao này đó cô lấy cơ hồ muốn chướng phá nàng làng ra phía dưới thậm chí còn nhảy dựng nhảy dựng nhảy lên như là vật còn sống giống nhau Khương Diệp nhìn không được những mày, nói, ngươi hiện tại cái dạng này, nơi nào còn có người dạng. Đó là trịnh Gia cha mẹ thấy, chỉ sợ cũng là không dám nhận. Chỉ bạc thượng điện xá lên lỏi, trịnh Duyệt Nhi đau đến không được, hơn nữa này còn không chỉ là đau, lôi điện đối với bọn họ này đó quỷ vật tới nói, đó chính là thiên nhiên khắc chế chi vật, nàng hồn thể tại đây lôi địa dưới, lại là ở chậm rãi tán loạn. Khương Tiểu thư, trịnh Duyệt Nhi hô một tiếng, biến mất lý trí lại về rồi. khương diệp ngồi xổm xuống thân mình đi xem nàng trịnh duyệt nhi chịu đựng đau nói lý huy bọn họ là cố ý giết ta bọn họ là giết người phạm ta lúc trước bị chết như vậy thống khổ như vậy hoan uổng dựa vào cái gì hắn sống được hảo hảo còn có tiền nổi danh dựa vào cái gì hắn giết ta ta hiện tại giết hắn báo thủ có cái gì sai khương diệp cười lạnh nói ngươi là không sai chính là ngươi nhìn xem ngươi giết là lý huy sao nàng rỗi tay bóp chặt trịnh duyệt nhi cảm đem nàng đầu xoay qua tới Làm nàng xem chính mình phía sau cái kia chính mình đâm cho đầy đầu hết người, nói ngươi nhìn kỹ xem. Trịnh Duyệt Nhi dương mắt nhìn lại, ánh mắt đầu tiên nàng trong mắt chiếu ra thật là lý huy bộ dáng, chính là thực mau, gương mặt kia lại trở nên mơ hồ, sau đó biến thành mặt khác một trường cực kỳ xa lạ mặt, nàng biểu tình trong nháy mắt trở nên thực không xong. Khương Diệp nói, ngươi cảm thấy chính mình là ở báo thù. Theo ý ta tới, bất quá là ở lạm sát kẻ vô tội. Trịnh Duyệt Nhi có chút thất hồn lạc phách. Nàng thế nhưng Sát sai người sao Khương Diệp nhìn nàng một cái Từ trong túi lấy ra di động Mở ra di động gương Đưa tới Trịnh Duyệt Nhi trước mặt Nói Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng Ngươi cái dạng này Này vẫn là ngươi sao Trong gương chiếu ra một chương dữ tợn đáng sợ mặt tới Trên mặt màu đỏ gân xanh như là béo thịt giống nhau lớn lên ở nàng trên mặt Trên mặt cơ hồ nhìn không ra nàng nguyên lai like bộ dạng tới Trịnh Duyệt Nhi sửng sốt Đây là ta sao Nàng chất vấn chính mình Đây là ta sao Vì cái gì trong gương người, nhìn qua như vậy xấu xí, lại như vậy khủng bố. Khương Diệp thu hồi tay, chỉ bạc từ trịnh Duyệt Nhi trên cổ chảy xuống, triền hồi ở cổ tay của nàng thượng, nàng ánh mắt dừng ở phía sau nam nhân kia trên người, bị nàng nhìn chăm chú vào, nam nhân mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên, lập tức lảo đảo đứng dậy, cùng Khương Diệp gật gật đầu, chào hỏi. Người hảo hắn nói, Khương Diệp đi tới, đột nhiên dỗi tay ở hắn phía sau lưng thượng kéo xuống một cái đồ vật tới, nam nhân quay đầu. thấy khương diệp trên tay nhiều một cái đồ vật như là một chương giấy đây là cái gì hắn nhịn không được hỏi khương diệp đem giấy lật qua tới chỉ thấy này tờ giấy nguyên lai là cái người giấy bên trong hỗn loạn một cây tóc nam nhân thấy thứ này biểu tình lập tức liền thay đổi là thế thân khương diệp nói rồi tay đem thứ này cấp thiêu này người giấy thượng có lý huy đầu tóc đem nó dán ở ngươi trên lưng ở quỷ vật trong mắt ngươi liền cùng lý huy lớn lên giống nhau như lúc kia tối hôm qua kia hai người Nam nhân lập tức nghĩ tới tối hôm qua chết đi hai người, trong lòng có loại bừng tỉnh cảm giác. trách không được, trách không được tối hôm qua nữ quỷ vẫn luôn đi theo kia hai người truy, rõ ràng bọn họ cùng nữ quỷ căn bản không có quan hệ, chính là nữ quỷ lại như là đối bọn họ hận thấu xương giống nhau, vẫn luôn đi theo bọn họ, còn đem bọn họ đều cấp, giết. Hiện tại, này đó nghi hoặc đều minh bạch. Nam nhân tưởng tượng liền biết việc này là ai làm được. Là Thanh, Hán Cắn Răng. Khương Diệp lại lại lần nữa nhìn về phía Trịnh Duyệt Nhi, nàng như là bị trong gương chính mình cấp đả kích tới rồi, vẫn luôn thất hồn lạc phách. Như thế nào, bị chính mình bộ dáng đả kích tới rồi, không nghĩ báo thủ. Nàng nói, Trịnh Duyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, không, ta muốn báo thủ, ta muốn giết hắn. Nàng là quỷ, quỷ trước nay đều là nhất chấp nhất, đó là trở nên đáng sợ thì thế nào. Liên tính trở nên không hề giống chính mình, mà là một cái quái vật, nàng cũng muốn báo thủ. Nàng muốn giết Lý Huy. Khương Diệp vỗ tay, nói, có chí khí. Trịnh Nhật Nhi từ trên mặt đất đứng lên, hoặc là nói là bay lên. Khương tiểu thư nàng kêu một tiếng, sợ hãi nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, nói, ta biết, ta ngày nào đó chạy loạn là không đúng, chính là Lý Huy giết ta, lại còn có thể hảo hảo sống ở trên đời này, ta không phục. Ta thật sự không phục. Ngài liên tính muốn tiêu giết ta, có thể hay không chờ ta đem Lý Huy giết lại nói? Đến lúc đó ta nhất định tự mình đến ngày trước mặt tới tùy ngài xử trí khương diệp nói hoan có đầu nợ có chủ ngươi muốn báo thủ ta nhưng thật ra không có gì ý kiến nàng cũng không thích cái kia kêu, kêu lý huy đầy người lệ khí còn lớn lên xấu bất quá ngươi liền tính toán đem hắn giết liền tính báo thủ nàng hỏi trịnh duyệt nhi ngươi liền không nghĩ tới mặt khác phương pháp trịnh duyệt nhi sửng sốt khiêm tốn thỉnh giáo ngài là có ý tứ gì khương diệp nói ngươi hiện tại đem hắn giết chết người khác chỉ biết nói hắn là bị nữ quỷ giết ở trong mắt mọi người hắn vẫn là cái kia ngăn nắp lượng lệ hoàng huy hậu cần lao bản vẫn cứ bị hắn che giấu ở cổ vũ như vậy ngươi sẽ cam tâm sao người trong lòng oán khí thật sự sẽ tiêu sao trịnh việt nhi sửng sốt khương diệp theo như lời lại là nàng chưa bao giờ nghĩ tới là lý huy trương hoàng hai người giết nàng chính là nàng đã chết bọn họ hai không chỉ có còn sống lại làm ra một bộ ngoại ý muốn sự cố bộ dáng thậm chí liền nàng cha mẹ đều bị bọn họ cấp lừa gạt Nàng trong lòng hảo hận A, hận bọn hắn rửa vào cái gì có thể hảo hảo tồn tại. Cho nên, nàng muốn giết bọn họ cho chính mình báo thù, nhưng là hiện tại Khương Diệp lại cho nàng đưa ra một loại khác khả năng. Nàng tưởng, Trịnh Duyệt Nhi hai mắt đỏ bừng nắm chặt đôi tay. Nàng muốn cho mọi người đều biết, kia hai người đều là giết hại nàng hung thủ. Nàng chết không phải ngoài ý muốn, bọn họ là cố ý giết chết nàng. Nhìn nàng biểu tình, Khương Diệp cũng biết nàng trong lòng có quyết đoán, nhẹ giọng nói, báo thù có thể. Nhưng lại yêu cầu của ta chính là, kiên quyết không thể thương tổn vô tội người, bằng không ta sẽ kêu người hôi phi yên diệt. Trịnh Duyệt Nhi vẻ mặt nghiêm lại, vội lên tiếng. Khương Diệp nghĩ nghĩ, vẫn là dối tay, lăng không vẽ một đạo phủ, chụp vào nàng giữa mày. Trịnh Duyệt Nhi che lại cái chán, sờ soạn một chút, lại không lấy ra cái gì tới, nàng tức khắc có chút nghi hoặc nhìn Khương Diệp. Cái này phong ấn có thể đem trên người của ngươi dị biến cấp phong bế, cũng có thể làm ngươi bảo trì lý trí, sẽ không lại bị lực lượng cấp thao tác. Cái này ấn ký, là cái phong ấn. Trình Duyệt Nhi thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Khương Diệp nhìn về phía dưới lầu. Hiện tại, nên là đi giải quyết kia hai cái đột nhiên chạy vào đồ vật. Chương 37 đệ 37 chương. Dịch Hồ đối chính mình có mấy cân mấy lượng rất rõ ràng, chỉ bằng hắn điểm này bản lĩnh, đi ra ngoài nếu là đụng tới cái cái quỷ dị vật, đó chính là đưa đồ ăn phân, còn không bằng liền tại chỗ đợi, nói không chừng chờ hạ liền có người phá cục. Hắn hiện tại đi ra ngoài, chung quanh lại như vậy hắc bảo không chuẩn sẽ đụng phải thứ gì đương nhiên đứng ở tại chỗ cũng không đại biểu liền an toàn rốt cuộc ai cũng không biết trong bóng tối rốt cuộc cất giấu thứ gì cho nên hắn vẫn là vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác bởi vậy có cái gì lại đây thời điểm hắn trước tiên liền phát hiện ngươi cẩn thận một chút có thứ gì lại đây trong đầu có một đạo thanh em vang lên dặn do hắn ta cảm giác thứ này rất lợi hại ngươi khẳng định đánh không lại dịch hồ nhịn không được trà sát chính mình cánh tay hắn người này đối nguy hiểm cảm giác đặc biệt nhạy bén Mà hiện tại hắn liền cảm giác chính mình trên người nổi ra gà đều đi lên. Không được. Không thể lại lưu lại nơi này. Hắn lập tức liền hạ quyết tâm, duỗi tay sờ soạn hướng một phương hướng đi. Từ họa ra trong giới ra tới, không còn có ngăn cách, bên ngoài âm khí nháy mắt liền cuộn cuộn lại đây, hắn nhịn không được run lập cập, Nơi này âm khí cũng quá nặng. Xên xệt đến phảng phất là thủy giống nhau, người đi ở nơi này biên, có loại hô hấp xuyến bất quá tới hít thở không thông cảm. Dịch hồ khổ trung mua vui nói. Còn hảo nơi này còn có dưỡng khí, nếu là không có dưỡng khí, kia cũng thật liền không có cách. Hắn đem bói toán mai rùa cầm ở trong tay, mai rùa thượng tự nhiên sinh trưởng một cái phúc tự, hiện giờ cái này phúc tự hoa văn sáng lên tới, đem hắn thân tao âm, khí toàn bộ đuổi đi khai đi, hắn lúc này mới cảm giác hô hấp nhẹ nhàng chút. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác bốn phía độ ấm càng ngày càng thấp, âm khí cũng càng ngày càng nặng. Frank! Dưới chân không biết lại đụng vào thứ gì. Dịch hồ nhe răng trợn mắt rối tay xoa xoa phát đau đầu gối, bốn phía thật là quá tối, là rối tay không thấy năm ngón tay hác, liền một chút hình dáng đều nhìn không thấy, cả người liền giống như một giọt mặc rớt vào một đoàn mực nước chung, hắn liền người đều cơ hồ đều cùng bốn phía màu đen hòa hợp nhất thể. Cũng không biết nữ quỷ là dùng cái gì thủ đoạn. Dịch hồ như mày tưởng. Tiểu hồng, ngươi có thể tưởng cái biện pháp làm ta có thể thấy rõ ràng bốn phía lộ sao. Lại một lần không biết là đụng vào nào một mặt tường, hắn nhịn không được mở miệng. Đại trưởng phu sợ cái gì đâu?" Trong đầu Thanh Nghiêm lại lần nữa vang lên, ngữ khí tràn ngập khinh thường, nhưng là lời tuy nhiên nói như vậy, nó vẫn là cấp dịch hồ đôi mắt thượng làm một cái thuật pháp, làm hắn có thể nhìn thấu nơi hắc cắm này. Màu đen đôi mắt thượng bịt kín một tầng màu vàng quang, dịch hồ chớp chớp mắt, hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên thấy vừa rồi còn một mảnh đen nhánh địa phương, đã có thể thấy rõ ràng, chỉ là nhìn đến đồ vật đều bịt kín một tầng màu vàng quang. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình còn đứng ở trong phòng khách. chỉ là đụng vào phòng khách bốn phía một mặt trên tường đột nhiên lỗ thai bắt giữ đến một trận bén nhọn tiếng gió mà thân thể hắn bản năng trong nháy mắt này tựa hồ đột nhiên chiều hắn kêu gào lên trên người nổi ra gà rậm rạp bị kích khởi hết thể đều ở nói cho hắn rất nguy hiểm trong nháy mắt này dịch hồ theo bản năng hướng bên cạnh một lăn giây tiếp theo chỉ nghe phịch một tiếng hắn thấy một cây tuyết trắng thật lớn xương cốt nện ở vừa rồi hắn sở đối mặt kia bức tường tường lập tức phá cái đại động bên ngoài màu đen lập tức vọt vào Là so trong phòng lạnh hơn màu đen. Dịch hồ tay chân rẽ run, chán thượng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Vừa rồi liền thiếu chút nữa, thiếu chút nữa này xương cốt liền nện ở trên người hắn. Này xương cốt có thể đem một bức tường đều cấp tạp phá, nện ở trên người hắn, sợ là muốn đem hắn tạp thành một đoàn thịt nát. Trong không khí vang lên một tiếng tiếc nuối tiếng thở dài, tựa hồ ở tiếc nuối như thế nào không có thể đem người cấp tạp đến. Dịch hồ tầm mắt từ xương cốt chuyển qua cầm xương cốt người kia trên người. Có lẽ là người đi Trong bóng đêm đứng lặng một cái thật lớn tựa người giống nhau sinh vật, kia hẳn là người đi, có người tứ chi, chỉ là phá lệ cao lớn, đứng ở nơi đó giống như là một tòa trầm mặc tiểu sơn, dịch hồ thô sơ giản lược phòng trừng, nó ít nhất có 2 mét tam hướng cao, tay dài chân dài, nửa người trên đặc biệt lớn mạnh, mang theo một loại thực khủng bố áp lực cảm. Mà nó mặt. Từ từ thấy rõ ràng nó mặt, dịch hồ hô hấp khống chế không được chính là cứng lại. kia căn bản không phải người mặt, mà là một cái thật lớn màu đen đầu trâu. Trên đầu đỉnh đồng dạng đen nhánh sừng châu, hiện giờ ngưu trong chính phun khí. Đầu châu mặt ngựa. Dịch hồ trong đầu trước tiên nhớ tới này hai loại sinh vật tới. Đầu châu mặt ngựa đối với Z quốc rất nhiều người tới nói, này đều không xa lạ, chính là vì cái gì nơi này sẽ có đầu châu. Đầu trâu dơ thật lớn xương cốt lại một lần hướng tới dịch hồ tạp tới, dịch hồ không dám lại nghĩ nhiều, thân mình lại lần nữa hướng tới bên cạnh một lần, sau đó té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới một phương hướng liền bắt đầu bay nhanh chạy Thích, thích thích Phía sau đổ vật mỗi một bước đi ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều run dậy một chút. Hắn ở đe dọa ta. Dịch hồi như thế nghĩ. Rõ ràng tiếp cận hắn thời điểm, lặng yên không một tiếng động, hiện tại lại làm ra lớn như vậy thanh âm, là tưởng từ tâm lý thượng đem hắn cấp đánh tan sao. Như vậy nghĩ thời điểm, hắn bản năng lại một lần cảm nhận được nguy hiểm, đi phía trước chạy vội thân thể đột nhiên một đốn. Giây tiếp theo, gào thét tiếng gió cùng mùi hắn gặp thoáng qua, màu trắng bóng dáng từ hắn trước mắt rơi xuống. nện ở trước mặt hắn trên sàn nhà trong nháy mắt cứng rắn mộc chế sàn nhà phá ra một cái động lớn đầu trâu thật lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn hắn như thế nào ở ta phía trước dịch hồ trong đầu hiện lên như vậy một cái ý tưởng nhưng là hiện tại căn bản không có thời gian làm hắn đi nghĩ nhiều bởi vì lúc này đây quay đầu nhưng không có cho hắn nghĩ nhiều thời gian cơ hồ là dây tiếp theo thật lớn xương cốt lại một lần hướng tới hắn tạp tới đến lúc này dịch hồ lại bình tĩnh lại hắn cầm trong tay mai rùa đỉnh lên đỉnh đầu Ở xương cốt nện xuống tới trong ngáy mắt, Mai rùa thượng một cái thật lớn màn hào quang trương ra tới, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Nhìn kỹ, cái này thật lớn màn hào quang bộ dáng, kỳ thật là cái rùa đen mai rùa bộ dáng, mà dịch hồ đã bị gắn vào mai rùa dưới. phanh Cự cốt nện ở màn hào quang bên trên, dịch hồ tay khống chế không được run run một chút, hổ khẩu chỗ lập tức liền nứt ra mở ra, máu tươi chạy xuống dưới. Sức lực thật lớn. Dịch hồ cắn răng. Phải biết rằng màn hào quang có thể triệt tiêu đại bộ phận lực lượng truyền tới trên tay hắn lực lượng, bất quá là một phần trăm, chính là chính là lực lượng như vậy, lại làm hắn đôi tay tê dại, có loại phải bị đánh gãy cảm giác. Đáng giận nhân loại. Ông ong thanh âm vang lên, lại là cái kia đầu trâu đang nói chuyện, trốn trốn tránh tránh. Nó miệng lúc đóng lúc mở, đột nhiên hướng tới dịch hồ giống lớn một tiếng, thanh âm thật lớn như sấm minh giống nhau ở bên thai nổ tung. Ong, thật lớn tiếng hô chấn đến người đầu một trận vu vu. Sở hữu thanh âm trong nháy mắt như là đã đi xa, chỉ còn lại có trong đầu hoang hoang vang, trước mắt huyết thể cũng trở nên không quá rõ ràng, hình ảnh bịt kín một tầng màu đỏ, hắn miệng mũi mắt, đều chảy ra huyết tới. Dịch hồ dơ mai rùa tay mềm lún, cả người sức lực như là trong nháy mắt bị rút cạn, lào đảo ngã quỵ trên mặt đất. Cự cốt đột nhiên nện xuống tới, mang theo một trận gào thét tiếng gió. Dịch hồ nhắm mắt lại. Hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Nói tốt hữu kinh vô hiểm đâu? Quả nhiên cho chính mình xem bòi chính là không chuẩn sao. Tiểu Hồng, hắn theo bản năng ở trong đầu hô một tiếng. Chương 38 đệ tám chương. Xương cốt huệ bọc thật lớn lực lượng gào thét nện xuống tới, Dịch Hồ theo bản năng nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, một đạo thật lớn màu đỏ chảo ấn hướng tới đầu châu nên diện bay tới, đầu châu phản ứng thực mau, theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, nhưng là này đạo công kích tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng tới quá nhanh, hắn tránh né động tác căn bản mau bất quá này nói chảo ấn. chỉ thấy trong nháy mắt trên mặt hắn máu tươi nổ tung thật lớn chảo ấn xé quá hắn bên trái nửa bên mặt da thịt tung bay máu tươi ra hàn rùa ừ da nhưng thật ra ngạnh nghẹn ngào thanh âm vang lên màu đỏ bóng người từ trên mặt đất nhảy dựng lên dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng khinh phiêu phiêu rừng ở trên mặt đất đầu trâu bên trái đôi mắt tròng mắt hoàn toàn bị xé lạ, tầm mắt đã hoàn toàn đen đi xuống nó hơn phân nửa biên đầu lâu đều bị xót bay đều làm người có thể thấy phía dưới ngưu não tuyết trắng tuyết trắng Cũng là dối tinh rối mù một mảnh, có thể nói là nửa bên mặt đều hoàn toàn mở tung, không có cái chỉnh dạng. Lúc này nó dùng hoàn hảo bên phải đôi mắt hiếp mắt nhìn lại, thấy vừa rồi truy đuổi nhân loại kia đứng ở cách đó không xa, nhưng là bộ dáng lại có chút biến hóa, thậm chí hơi thở cũng thay đổi. Mặt vẫn là gương mặt kia, chính là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn thay đổi. Hắn đôi mắt đã biến thành đỏ bừng, trên người hiện ra một cái thật lớn hồ ly hư ảnh, đôi tay cũng đã biến thành lông xù xù mong nuốt Lúc này chính dương miệng liếm mong đuốt, tràn ngập thú tính, trong trẻo đôi mắt nhìn qua thời điểm, mang theo vài phần câu nhân mị hoặc, làm người hoa mắt say mê, cơ hồ khó có thể kháng cự. Tiểu Hồng. Không cần dùng thân thể của ta liếm mong đuốt. Thực giờ a Dịch hồ dịch đảo. Tiểu Hồng bĩu môi, nói, ngươi yêu cầu như thế nào nhiều như vậy. Lời tuy nhiên nói như vậy, nó vẫn là buông xuống tay, không chế được tưởng liếm mong đuốt, còn có. Không cần kêu ta Tiểu Hồng. hắn cao cao nhảy dựng lên. đã hoàn toàn hóa thành thú chảo tay phải lại lần nữa hướng tới đầu trâu trộm tới thật lớn móng nuốt ở không trung xẹt qua liền không khí đều ở run rẩy mơ hồ vang lên cắt qua không khí thanh âm vang lên đầu trâu phẫn nộ gầm rú một tiếng toàn bộ biệt thự tựa hồ đều bởi vì hắn giống lên một tiếng rung động một chút thanh âm công kích vô dụng nga tiểu hông hi hi cười một tiếng thân ảnh nhanh chóng đong đưa ở không trung lưu lại một tàn ảnh giây tiếp theo hắn đã gần tới rồi đầu trâu trước mặt màu đỏ chảo ấn xẹt qua đầu trâu cổ đầu châu căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có hắn một đôi ngưu mắt chừng đến đại đại chỗ cổ xuất hiện một đạo thực thiển màu đỏ vết máu dây tiếp theo thật lớn đầu châu cùng cổ truyền nhà phịch một tiếng nện ở trên mặt đất nó thật lớn thân thể tùy theo cũng đi theo ầm ầm ngã xuống tiểu hồng thói quen tính lại liếm liếm chính mình móng ướt hư một tiếng đối dịch hồ nói nói cái gì sinh cơ ở vị kia khương tiểu thư trên người kết quả là cứu ngươi vẫn là ta ta mới là ngươi một đường sinh cơ dịch hồ liên thanh nói lời cảm tạ Lời hay không cần tiền ra bên ngoài mạo, ta liền biết tiểu hồng ngươi tốt nhất, tiểu hồng ngươi thật là trên thế giới xinh đẹp nhất hồ ly. Tiểu hồng phía sau cái đuôi hư ảnh không chê không được lắc lư hai hạ, Trương hiển hắn hảo tâm tình, chỉ là hắn hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì lỗ thai hắn lại lần nữa bắt giữ tới rồi động tĩnh, lại có cái gì lại đây, hơn nữa số lượng còn không ít. Một con, hai chỉ, ba con. Trong bóng đêm, có một cái thật lớn bóng dáng lặng yên không một tiếng động đi tới hắn phía sau. đột nhiên nhấc tay hướng tới tiểu hồng đỉnh đầu nện xuống tới, tiểu hồng lô thai đã sớm bắt giữ tới rồi động tĩnh, ở công kích đã đến phía trước lại tránh được, chỉ thấy tuyết trắng xương cốt hung hăng nện ở trên mặt đất, đem sàn nhà tạp ra một cái hố to tới. thật lớn bóng dáng từ trong bóng đêm đi ra, giống nhau thật lớn nhân thân, cùng cái tiểu tháp dường như, không giống nhau lại là gương mặt kia, gương mặt kia là một trường mặt ngựa, đầu trâu, mặt ngựa, dịch hồ lẩm bẩm. tiểu hồng trong thai bắt giữ đến phía sau thanh âm, hắn phi thân nhảy dựng lên. móng nuốt đột nhiên sau này một chảo phút là móng nuốt xuyên phá nhân thể thanh âm phía sau rồi lại là một khối cao lớn bóng dáng tiểu hồng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn dây tiếp theo móng nuốt đột nhiên từ kia đổ vật trong thân thể nóng bỏng máu tươi bắn ra tới nện ở hắn trên mặt hắn lại liền biểu tình cũng chưa biến một chút hô kịch liệt hô hấp tiểu hồng thân thể khống chế không được nuốt ra hắn quỳ một gối trên mặt đất màu đỏ móng nuốt thượng không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống dưới tí tách rơi trên mặt đất Dịch hồ, thân thể của ngươi quá kém. Tiểu hồng nhịn không được nói. Dịch hồ có chút ngượng ngùng, nói, ta là làm bạc tính sao. Cùng lắm thì sau khi ra ngoài, ta hảo hảo rèn luyện sao. Tiểu hồng nhấp môi, không nói chuyện, biểu tình lại có chút ngưng trọng. Thật sự có thể đi ra ngoài sao? Hắn nhịn không được tưởng. Hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, thân thể này là dịch hồ, yếu ớt nhân loại, căn bản không chịu nổi nó lực lượng, chỉ thấy dịch hồ thân thể mặt ngoài đã xuất hiện từng đạo màu đỏ vết nước. Vết nước chua huyết nhục tung bay, máu tươi lẳng lặng đi xuống lưu. Còn như vậy đi xuống, liền tính hắn đem này bốn phía đổ vật đều cấp giết, dịch hồ thân thể cũng bị hắn hoàn toàn hủy hoại. Hô! Sau đầu lại một lần truyền đến gào thét tiếng gió, lại là một đạo công kích đánh út lại.